Cổ Thông đại ca, ngươi không phải Càn Khôn Đế quốc ngươi, ngươi tới tự cái nào Văn Minh?" Đỗ Vi Vi tò mò dò hỏi. "Ta đến từ Văn Minh, cách cách nơi này quá xa rồi, không phải bình thường người khả dĩ đến địa phương." Cổ Thông cười cười nói, "Thái Dương hệ chỗ địa phương, khoảng cách Càn Khôn Đế quốc chỗ tinh vực, gần hơn 3000 năm ánh sáng tả hữu, có hỗn độn đại trận thủ hộ, còn có pháp tắc cấp bậc siêu cấp cường giả thủ hộ, một pháp tắc cấp bậc cường giả cũng không cách nào tiến vào Thái Dương hệ." Máy phi hành khoảng cách càn khôn thành còn có 1 phần 3 lộ trình thời điểm, máy phi hành bị chặn đường xuống dưới, hơn 10 chiếc hơn 10 thước đến 20 mấy mét máy phi hành bao bọc vây quanh cổ thông cưới máy phi hành. Nguyên một đám tôi hom pháo laser lôi nhắm ngay máy phi hành, khai mở máy phi hành trung niên đại thuốc sợ trắng váng, lần thứ nhất gặp được tình hình như vậy, bị càn khôn tinh trị an binh cho vây quanh. Người ở bên trong nghe, các người đã bị bao vây, đổi mau ra đây đầu hàng, ngoan ngoan phối hợp chúng ta điều tra, nếu không, tự gánh lấy hậu quả. To thanh âm theo ngoại giới chuyển vào máy phi hành ở trong, này chiếc máy phi hành cách âm hiệu quả thật sự không được tốt lắm. Trường 429, vây quanh. Cổ thông như mày, máy phi hành vận hành hệ thống, đã bị vây quanh cản khôn tinh trị an binh cho khóa chết đã không chế, không cách nào nữa tiến hành di động. Cổ thông đại ca, làm sao bây giờ? Bọn hắn đã đến. Đố vi vi, Trần Thiên Thiến, hai người sắc mặt lập tức thương trắng như tờ giấy, phiền thoái hay tìm chiếm hữu nàng đám bọn họ. Tại thủ đô tinh các nàng chạy không thoát, trừ phi thoát đi thủ đô tinh. Khai mở máy phi hành đại tốc, rốt cuộc biết rồi, vì cái gì bị Trị An Bình cho bao vây, là hắn hành khách, hôm nay đổ hết mồ, tùy tiện kéo ba người, lại là phạm tội phần tử. Dựa theo Càn Khôn Đế quốc pháp luật, hắn thấp nhất cần phạt tiền 10 vạn Càn Khôn tệ, tối cao khả năng bị hình phạt là đồng lúa, hành vi phạm tội cùng máy phi hành nội người đồng dạng. Em mờ mẹ nó, thật sự là âm hồn bất tán, mấy cái ăn chơi thiếu gia, vận dụng Trị An Bình Thật sự là cho nhân tộc mất mặt, như vậy Càn Khôn Đế quốc không cần phải tồn tại. Cổ Thông lập tức lạnh xuống, hảo tâm tình bị phá hư rồi, Càn Khôn Đế quốc du lịch cũng bị ngâm nước nóng rồi, Càn Khôn Đế quốc bằng vào Càn Khôn hai chữ, thắng được Cổ Thông hảo cảm. Nguyên kế hoạch, Cổ Thông dùng mạo hiểm giả thân phận gia nhập Càn Khôn Đế quốc, trở thành Càn Khôn Đế quốc cung phụng, lại dùng Càn Khôn Đế quốc thân phận hành tẩu tại hệ Ngân Hà. Địa cầu hồ lô thôn. Lão bản, ai bảo ngươi tức giận? Phân thể nhị hóa kỳ quái nói. Cổ Thông nổi giận đùng đùng mà nói: "Ta muốn chơi sự thật bạn sợ tạ cỡ dạng, Thái Dương hệ hạm đội đều cho ta triệu tập bắt đầu." "Tốt lão bản." Phần Thể Nghị Hoa nói. Cổ Thông mệnh lệnh về sau, Thái Dương hệ hạm đội bắt đầu hướng phía Thái Dương hệ biên giới tụ tập. Hoa Hạ Hào, Ký Sinh Hào xuất hiện tại Thái Dương hệ biên giới, chờ đợi Thái Dương hệ hạm đội tiến vào Hoa Hạ Hào cùng Ký Sinh Hào tiểu thế giới ở trong. Can Khôn Đế Quốc. Phain. Cổ Thông áp chế ngồi máy phi hành, bị pháo laser cho công kích động cơ triệt để thanh lý rồi, theo một chiếc 20mm lớn lên máy phi hành bắn ra một đạo laze, đang theo lấy máy phi hành thiết cắt. Can Khôn Tinh chỉ An Bình đã xuất thủ, cổ thông âm u mặt, cổ thân lực nhanh chóng ba lô bao khỏa đố VV, Trần Tiên Tiên, còn có tên kia khai mở máy phi hành trung niên nam tử. Ầm ầm. Cổ thông xuất thủ, máy phi hành tại bên trên bầu trời ầm ầm nứt, hóa thành từng khối thật nhỏ mảnh vỡ, hướng phía phía dưới rừng nhiệt đối rơi đi, bốn đạo thân ảnh hiện ra tại trong hư không. Well, tên đưa khai mở máy phi hành trung niên nam tử, bị cổ thông đưa đến, đến rồi, cách cách nơi này thành thị gần nhất ở trong, cổ thông âm u điệu nhìn xem chung quanh hơn 10 chiếc máy phi hành. Đột nhiên xuất hiện một màn, Càn Khôn tinh chỉ An Bình đám binh sĩ mẩn người, gặp được cộng rơm hơi cứng tử rồi, "Đồ vi vi", Trần Thiên Tiên ngạc nhiên điệu chậm chậm vào âm u cổ thông. Cái lúc này theo chị An Bình lội đi ra một gã nam tử, người này nam tử cùng chị An Bình quần áo và trang sức áo giáp khanh khách bộ lạc. Tên kia trung niên nam tử âm u mà nói, tiểu tử có chút thực lực rất không tồi, có chút tính tình cũng rất bình thường, nhưng là ngươi ngàn không nên vạn không nên đánh con của ta, phế đi hắn. Ta tưởng là ai, nguyên lai là một đám ăn chơi thiếu gia lão tử, ta cảm thấy cho ngươi hay là trở về kiểm tra ngươi một chút cùng đám kia ăn chơi thiếu gia huyết mạch, hắn và ngươi lớn lên kém quá lớn. Cổ Thông Trào Phúng Điệu nhìn xem tên kia âm u trung niên nam tử, trung niên nam tử cùng cái kia ăn chơi thiếu gia, thật sự không giống, một chút cũng không giống. Trung niên nam tử sắc mặt lập tức càng long chậm, mà khác chỉ an bình cũng ngẩn người, mọi người đối với hắn cũng cùng con của hắn có hoài nghi, chưa từng có người dám ở trước mặt nói ra. "Tiểu tử, ngươi muốn chết?" Trung niên nam tử là một gã linh hải tam giai tu luyện giả, vũ nguyên lực ba lô bao khỏa thân thể hướng phía Cổ Thông cực tốc lao đến, tốc độ vượt qua vận tốc âm thanh, nương tụ vũ nguyên lực ảo ảnh năm đấm, hướng phía Cổ Thông trong góc hung dữ công kích tới. Cổ Thông đại ca coi chừng. "Đỗ Vi Vi, Trần Thiến Tiên sắc mặt đại biến." Sốt ruột lớn tiếng địa hô to. Cổ Thông nhưng lại vẫn không nhúc nhích đấy, chỉ An Bình vừa mới kinh ngạc cổ Thông thân thể lực lượng, hiện tại đổi lại khinh thường ánh mắt, nguyên lai chỉ là đồ hưu kỳ biểu, tiểu tử, thật sự là không chịu nổi một kích. Trung niên nam tử cũng đổi lại khinh thường ánh mắt, nguyên lai tưởng rằng cần tốn nhiều một ít thời gian, hiện tại xem ra khả dĩ nhẹ nhõm ok tiểu tử này, không biết ở đâu xuất hiện tiểu tử, cũng dám phế đi con của hắn nhu nhược. Phanh. Trung niên nam tử nắm đấm thực thực địa công kích tại cổ Thông trên đầu. Ô vi vi, Trần Thiến Thiến đã nhắm đôi mắt lại rồi, sợ hai chứng kiến đáng sợ huyết tinh một mặt. Quá yếu, nhi tử là nhược gà, lão tử đồng dạng cũng là nhược gà." Cổ Thông khinh thường nói. Trung quanh trên trăm tên trì an binh, ngạc nhiên địa trước mắt cái kia bay ngược hướng bọn hắn thân ảnh quen thuộc, tiểu tử kia không có có bất cứ chuyện gì, trung niên nam tử cũng là bị đánh bay. Ầm ầm. Trung niên nam tử đánh tới hắn một người trong máy phi hành lên, ngay sau đó hướng phía phía dưới rừng nhiệt đối rơi đi, trì an binh xem thời cơ nhanh Tranh thủ thời gian tiếp được đang tại hạ thấp trung niên nam tử. Em mở mẹ nó, thật cường hãn thân thể. Chỉ an binh đám bọn họ bị cổ thông thân thể cấp trấn trụ rồi, trung niên nam tử vũ nguyên lực trực tiếp cùng cổ thông đầu tiếp xúc, không có bất kỳ phòng ngự. Đỗ Vivi, vi, Trần Tiên Tiên, hai người đôi mắt mở ra thật nhỏ khe hở, nhìn nhìn ngoại giới tình huống, cổ thông hoàn hảo không tổn hao gì điệu hiện ra tại các nàng trước mắt, tên kia công kích cổ thông trung niên nam tử, chính hướng phía phía dưới truy lạc. Trung niên nam tử đã rơi vào máy phi hành phía trên, hơi hoảng sợ ánh mắt nhìn xem cậu thông, tiểu tử này thực lực siêu việt hơn xa hắn, trung niên nam tử đạp đang phi hành khí phía trên, lại lần nữa chiến lực. "Mà bắt đầu. Tiểu tử, an mặc cẩn thân trang bị tính toán cái gì, có bản lĩnh xóa trang bị?" Trung niên nam tử to khinh thường thanh âm vang lên, thanh âm nhưng có chút trung khí chưa đủ cảm giác, hắn kiếp đảm. "Trần. Của tôi nét chỉ an bình đám bọn họ, Đỗ Vi Vi cùng Trần Thiên Thiên đều ngẩn người." Nhìn xem cổ thông cùng trung niên nam tử, đã có đáp án, trung niên nam tử sợ hãi, còn lâu mới là đối thủ của cổ thông. Đã như vậy, tiểu tử ngươi đừng trách ta. Trung niên nam tử nói xong tiến vào máy phi hành ở trong, xuất hiện lần nữa thời điểm, xuất hiện mặc vàng áo giáp, khôi giáp của hắn so trị an binh áo giáp lớn hơn vài lần. Tiểu tử, chạy nhanh thuốc thủ chịu trói. Trung niên nam tử xuất hiện về sau, uy vũ khí phách địa hướng phía cổ thông lớn tiếng địa quát. Cổ thông khinh bị chầm chậm vào trung niên nam tử khinh thường nói: "Ngươi quá yếu, nghe nói ngươi lão tử là đế quốc tướng quân, tốt nhất đem ngươi lão tử mời đến." "Đúng rồi, thiếu chút nữa quên, ngươi còn có một tỉ tỉ hay là muội muội, là càn khôn đế quốc hoàng đế nữ nhân, lại để cho cái kia càn khôn đế quốc hoàng đế phái thêm một ít cao thủ đến, tốt nhất là cấp hàng tinh đã ngoài, cấp hàng tinh phía dưới quá yếu, chơi bắt đầu không có ý nghĩa." Trung niên nam tử sắc mặt đen lại, tiểu tử này quá cuồng vọng rồi, lớn tiếng địa quát: "Tiểu tử ngươi muốn chết." Tri An binh đám bọn họ ngẩn người. Tiểu tử này không phải cản khôn đế quốc người, xem hắn bình tĩnh vô cùng bộ dạng, sự tình lần này xem ra khó lằm rồi, như nếu thật là đến từ hệ ngân hà cái nào đó cường hãn văn minh, vậy thì phiền toái. Trung niên nam tử đã điều khiển áo giáp hướng phía Cổ Thông lao đến, trong tay 3 mét đại đao, mạo hiểm hàn quang hướng phía Cổ Thông công kích mà đến, là hướng phía Cổ Thông đầu vồ xuống. Chương 430, quá yếu. Đây là muốn đem Cổ Thông bổ một phát hai nữa. Cổ Thông đại ca coi chừng. Đỗ VV Chân Thiến Thiến sắc mặt đại biến, lần này thế nhưng mà hợp kim đại đao chém sắc như chém bùn, cổ thông đại ca như thế nào hay là thở ư, muốn lần nữa dùng đầu ngăn kháng hợp kim đại đao sao? Trung niên nam tử đại hỉ, muốn đúng là tiểu tử này khinh địch, một khi tiểu tử này hoàn thủ rồi, hắn một chút lòng tin ngạnh không có. Mở cho ta, mở. Trung niên nam tử hưng phấn mà giống to. Văng, văng, văng. Trung niên nam tử trong tay 3 mét lớn lên đại đao chuẩn xác không sai địa bổ vào cổ thông đầu lâu phía trên. Phát ra kim loại va chạm thành ầm, 3 mét đại đao cắt thành vài đoạn. Ầm ầm. Trung niên nam tử lần nữa bị đánh bay rồi, lần này chấn phi thường cường liệt, trung niên nam tử cùng máy phi hành hung hăng điệu đánh tới cùng một chỗ, máy phi hành theo sau trung niên nam tử cùng một chỗ bay ngược. Ma ma cao giáp trung niên nam tử tiến đụng vào máy phi hành ở trong, máy phi hành chắc chắn kim loại bị va chạm sẽ trời rồi, một cái nhân hình lỗ thủng hiện ra tại mọi người trước mắt. Trung niên nam tử triệt để chấn hôn mê bất tỉnh, bất tỉnh nhân sự Theo trong suốt áo giáp phía trên, khả dĩ rõ ràng địa chứng kiến, trung niên nam tử nhổ ra mấy ngụm máu tươi hôn mê tới. Đột nhiên xuất hiện một màn, đem những này trì an binh đám bọn họ dọa sợ, người trẻ tuổi kia không có động thủ, gần kê rượi vào lực phản chấn, đem trung niên nam tử cho choáng choáng chết tới. Trung niên nam tử chính là linh hải tam giai cao thủ, khả dĩ phi thiên đột địa, xuyên thẳng mặc vào áo giáp phía trên, thân thể lực lượng tăng lên tới linh hải thất giai, bắt giai trình độ. Dung linh hải bảy Bắt giai thân thể lực lượng không cách nào cho người trẻ tuổi kia tạo thành bất luận cái gì tổn thương, chỉ An Bình đám bọn họ sợ hãi rồi, lần này chọc phải người không nên chọc, có thể là tinh chủ cấp bậc cường giả, nghĩ đến người trẻ tuổi có thể là tinh chủ cấp tinh chủ khác. Những nay chỉ An Bình suýt nữa hôn mê tới, lần này xong đời, từng cái tinh chủ cấp bậc cường giả, thân thể lực lượng cường đại, chính là đế quốc cực lực lệnh bợ đối tượng, không muốn đắc tội đối tượng. Nếu không, đế quốc đem gặp phải vô tận phiền toái một cái tinh chủ cấp bậc cường giả, sau lưng thế lực nhất định phi thường khủng bố. Dù La đại đế lại sủng ái phi tử, cũng sẽ không biết vì chính là một cái phi tử đắc tội tinh chủ cấp bậc siêu cấp cường giả, một khi tinh chủ cấp bậc cường giả động thủ, đó là kinh thiên động địa. Cổ Thông đại ca, ngươi thật là lợi hại. Đỗ VV, Trần Tiên Tiễn, hai người theo trong dung động phục hồi tinh thần lại, kinh hỉ địa cao hứng điệu nói, si ngốc ánh mắt chằm chằm vào Cổ Thông. Cho ta tỉnh lại. Cổ Thông âm thanh lạnh như băng vang lên. Ở trên trong Trì An Bình Hoàng Sở bên trong, trung niên nam tử trong nháy mắt xuất hiện ở cổ thông trong tay. Trung niên nam tử ung dung tỉnh lại, Hoàng Sở điệu nhìn xem cổ thông giống to, "Cứu ta, cứu ta." Cổ thông nghiền ngẫm điệu nhìn xem hắn, như là đã xuất thủ, vậy thì chơi cái đại, đùa kinh thiên động địa, trêu tức mà nói, "Chạy nhanh cho ngươi lão tử xin giúp đỡ, lại để cho hắn phái thêm một ít nhân thủ tới." Trung niên nam tử lần nữa bị cổ thông ném trở về hắn máy phi hành, trung niên nam tử trở lại máy phi hành ở trong gây lấy kịch liệt đau nhức, cách kim loại bức ác độc nhìn xem cổ thông phương hướng. Tiểu tử, đã ngươi muốn chết, ta thử cho ngươi chết không có chỗ trôn. Trung niên nam tử nghiến răng nghiến lợi mà nói. Cổ thông tinh thần lực bao phủ chung quanh khu, Trung niên nam tử biểu hiện, cổ thông khinh thường nhìn xem, tiểu tiểu nhân vật mà thôi, nguyên một đám thế lực cường đại, luôn hủy diệt tại tiểu nhân vật trong tay. Các ngươi cảm thấy cản khôn đế quốc như thế nào đây? Đỗ vi vi, trần thiến tiến ngần người. Cổ thông đại ca như thế nào đột nhiên hướng các nàng hỏi thăm càn khôn đế quốc tình huống, mờ mịt điệu nhìn xem cổ thông, không biết hắn rốt cuộc là ý gì. Càn khôn đế quốc rất cường đại, là trung quanh văn minh bên trong cường đại nhất văn minh, lập tức muốn trở thành tinh vực cấp trung kỳ văn minh. Trần Thiến thiến ánh mắt nghi hoặc chằm chằm vào cổ thông hồi đáp. Cổ thông ánh mắt nhìn Đồ Vi Vi, Đồ Vi Vi đầu đi lòng vòng mở miệng nói, Càn khôn đế quốc là một cái thực lực vi tôn văn minh, cũng là một cái quyền quý phía trên văn minh, muốn trở thành nhân thượng nhân không thể không đối mặt các loại ngăn cản cùng nguy cơ, quyền quý cùng công dân ở giữa mâu thuẫn phi thường đại, quyền quý ức hiếp công dân, công dân không thể không chịu được các loại khuất phục. Một khi chịu nhục bình thường công dân quật khởi, hắn đem hung hăng địa trả thù đã từng đắc tội qua hắn quyền quý, quật khởi quyền quý, lần nữa ức hiếp những thứ khác công dân, như thế phản phản phục vụ, càn khôn hoàng tộc cao cao tại thượng, loại chuyện nhỏ nhặt này tình, trên cơ bản đã nhận được bọn hắn ngầm đồng ý, càn khôn hoàng tộc tại toàn bộ càn khôn đế quốc địa vị trí cao vô thượng. Toàn bộ văn minh đều là bọn hắn, bọn hắn muốn làm gì? Với tư cách đế quốc công dân vô điều kiện ủng hộ, đế quốc từng cái công dân đều là càn khôn hoàng tộc tài sản riêng, khả dĩ tùy ý lấy hay bỏ, tùy ý đồ bẩn. Không tệ, không tệ, Đỗ Vi Vi ngươi xem phi thường thấu triệt, có nghĩ tới hay không trở thành chí cao vô thượng tồn tại." Cổ Thông mỉm cười mà nói. "Đỗ Vi Vi," Trần Tiên Tiên ngợp phép, trên trăm cái nghe được Cổ Thông lời nói chỉ an bình cũng ngợp phép, lần đầu tiên nghe được như thế đại nghịch bất đạo lời nói. Đây là phản nghịch lời nói. Không có. Đô Vi Vi tranh thủ thời gian lắc đầu nói. Cổ thông mỉm cười mà nói, Đô Vi Vi, nếu như cho ngươi cơ hội. Đô Vi Vi, Trần Thiến Tiến mông vòng rồi, hai người đầu phi tốc vận chuyển, các nàng đã đắc tội quyền quý, kế tiếp chỉ có hai cái đường có thể đi. Một con đường, là hướng càn khôn đế quốc túi đầu, tiếp nhận đủ loại trừng phạt, tùy thời khả năng ít xuất hiện tánh mạng, sống sót sát xuất chưa đủ một phần trăm. Mặt khác một con đường là cùng không rõ lai lịch cổ thông đại ca, một đường đi đến hắc, nếu như có thể chiến thắng, triệt để khống chế vận mệnh của mình, ta sẽ vĩnh viễn nghe theo cổ thông đại ca mệnh lệnh, một đời một thế là cổ thông đại ca người." Đồ Vi vị chỉnh trọng mà nói. "Ta cũng thế." Trần Thiên Tiên ánh mắt kiên định nhìn xem cổ thông nói. Cổ thông trợn trắng mắt nói, "Một đời một thế là người của ta, vậy thì không cần, vận mệnh của các ngươi thuộc về mình. Nếu như lại để cho con dâu biết nói, tại Thái Dương hệ bên ngoài, nuôi hai cái mỹ nữ, đây không phải là bi kịch. Đỗ VV, Trần Thiến Thiến cười hì hì nói, cổ thông đại ca, chúng ta chỉ có thể là người của ngươi. Đã thành, chờ đợi xem kịch vui. Cổ thông khoát tay nào nói, địa cầu hồ lô thôn. Lão bản, Thái Dương Hệ hạm đội đã phân biệt tiến vào Hoa Hạ Hào, ký sinh hào ở trong, Hoa Hạ Hào nội 100 chiếc thông thường chiến hạm chủ lực, ký sinh hào ở trong cũng là 100 chiếc thông thường chiến hạm chủ lực. Dung Can Khôn Đế quốc khoa học kỹ thuật đẳng cấp, những Này vũ trụ chiến hạm đủ để nghiền áp bọn hắn rồi, Thái Dương hệ hạm đội mặt khắc vũ trụ chiến hạm uy nguyên tại chấp hành nhiệm vụ của bọn hắn. Phân thể nhị hóa hướng phía Cổ Thông báo cáo. Đi. Cổ Thông thỏa mãn nhẹ gật đầu. Lão bản, là thông qua bước nhảy không gian đến, còn là thông qua máy móc chứa vật vòng tay tiến đưa đạt? Phân thể nhị hóa nói. Người máy hoàn. Cổ Thông nói. Minh bạch. Thái Dương hệ biên giới khu vực đã có phân thể xuất hiện, Hoa Hạ Hạo Tí sinh hào được thu vào người máy hoàn ở trong. Chương 431, Cấm vệ tướng quân. "Lão bản, ngươi ý định dương bá Càn Khôn Đế quốc?" Phần thể nhị hóa tò mò nói. Cổ Thông cười cười, trước khi không có quyết định này, muốn lợi dụng Càn Khôn Đế quốc thân phận, đã xảy ra chuyện như vậy, Cổ Thông dứt khoát đem Càn Khôn Đế quốc đã khống chế. Hỗn độn đại trận ở trong có máy móc Đế quốc tồn tại, hỗn độn đại trận bên ngoài cũng muốn có một cái thế lực tồn tại, đã Càn Khôn Đế quốc đưa tới cửa đến, Cổ Thông không chút khách khí điệu thu vào. Càn Khôn Đế Quốc đem với tư cách cổ thông cùng tinh tế nối đường dây thế lực, một cái ở ngoài sáng, một cái ở trong tối, tựu lại để cho Càn Khôn hai chữ vang vọng hệ ngân hà, toàn bộ tinh tế. Càn Khôn Đế Quốc, Càn Khôn tinh lên, cổ thông ngẩng đầu xem hướng lên bầu trời nói, tốc độ quá chậm, hiện tại mới đến. Trên bầu trời, đang có 10 chiếc 3000 MM lớn nhỏ vũ trụ chiến hạm, hướng phía tại đây cực tốc mà đến, tối hôm pháo lỗ khí phách lộ ra ngoài, trung niên nam tử nhìn thấy 10 chiếc vũ trụ chiến hạm đã đến, lực lượng rốt cục đã có. Trung niên nam tử thân ảnh xuất hiện lần nữa tại cổ thông trước mắt, hung hăng cản quấy địa hướng phía cổ thông to mà nói: "Tiểu tử, hiện tại đầu hàng còn phải gấp, nếu không, đem ngươi chết không có chỗ chôn, dù là ngươi là tình chủ cấp bậc cường giả, cũng không cách nào tại chiến hạm pháo lô phía dưới chạy trốn." "Ngươi lão tử cái này tướng quân đem làm thực không được tốt lắm, lâu như vậy tài hoa, tụ, tập chính là 10 chiếc vũ trụ chiến hạm, xem ra gia tộc của ngươi tiễn đưa một cái nữ nhân cho Cản Khôn đại đế còn xa xa không đủ." không bằng đem vợ của ngươi cùng gia tộc của ngươi sở hữu tất cả nữ nhân, toàn bộ đưa cho Càn Khôn đại đế hưởng thụ, nói không chừng sẽ cho gia tộc của ngươi càng lớn quyền lực. Cổ Thông âm thanh chói tai tại Trung Nam Nam tử vang lên bên hai, Trung niên nam tử hung hăng cản quấy khí diễm biến mất, ngoan độc đôi mắt tập trung tại cổ thông trên người, hận không thể đè cổ thông phanh thây xé xác. Tri An binh đám bọn họ ngẩn người, theo tin tức nho nhỏ, Trung niên nam tử năm đó đại hôn, động phòng lại không phải hắn, là Càn Khôn hoàng tộc một cái thân vương. Con của hắn cùng cái kia thân vương quá giống. Cha, cha, ngươi rốt cuộc đã tới. Một đạo hơi có vẻ được giàn nuôi một ít trung niên nam tử xuất hiện ở trên không bên trong, cùng vừa mới nam tử diện mạo y nguyên không giống, Cổ Thông ngây ngẩn cả người, Càn Khôn Đế quốc quyền quý đều là làm sao vậy, nhi tử đều không phải là của mình sao? Càn Khôn nhíu nhai, yếu, ý nguyên quá yếu. Cổ Thông khinh thường nhìn thoáng qua lắc đầu nói, "Thái nhi, là ai đem ngươi đả thương?" Đạo Kiêu mặc càn khôn đế quốc tướng quân quần áo và trang sức thân ảnh âm u mà nói: "Hái nhi chỉ vào cổ thông kích động mà nói, cha chính là hắn, ngài nhất định phải báo thù cho ta, thực lực của hắn rất cường, ngài phải cẩn thận một ít, tốt nhất dùng đại pháo ven kích hắn, đem hắn ven kích trở thành chính thức." Càn khôn đế quốc tướng quân chậm rãi từ phía trên nhảy dù rơi, đi vào vây quanh cổ thông chỗ địa phương. "Cấm vệ tướng quân tốt." Đỗ Vi Vi, Trần Thiến Thiến khẩn trương địa trầm trầm vào đạo thân ảnh kia, hắn lại là đế quốc cấm vệ tướng quân. Vậy hắn dẫn đầu nhất định là Cấm vệ quân. Càn Khôn Đế quốc, ngoại trừ thông thường quân đội bên ngoài, còn có Cấm vệ quân tồn tại, Cấm vệ quân chính là đế quốc mạnh nhất quân đội, không chỉ có vũ trụ chiến hạng tiên tiến, quân đội binh sĩ, từng cái đều là trong cao thủ cao thủ, là đế quốc chọn kỹ lưỡng khéo nhân tài. Cấm vệ quân sử dụng vũ khí thiết bị cũng không phải Càn Khôn Đế quốc sản phẩm trong nước, mà là theo mặt khác cao cấp hơn văn minh mua sắm, thuộc về tinh vực cấp trung kỳ văn minh vũ trụ chiến hạng, lực công kích cực kỳ cường hãn. Cấm vệ quân vũ trụ chiến hạng cũng không phải quá nhiều, tổng cộng có được 200 chiếc vũ trụ chiến hạng, theo 3000m mở đến 10 km tầm đó, lục tục ngoe ngoe mua sắm những. Nay vũ trụ chiến hạng, hao tốn cả Khôn Đế quốc hơn 1000 năm tài phú tích lũy. 200 chiếc cấm vệ quân vũ trụ chiến hạng, gần như cần một nửa, khả dĩ nghiền áp toàn bộ đế quốc sở hữu tất cả vũ trụ chiến hạng. Đế quốc trên internet, đối với cấm vệ quân vũ trụ chiến hạng, có các loại ngôn luận, các loại đánh giá. Cấm vệ quân vũ trụ chiến hạng cùng thiết bị bị chuyện vô cùng kỳ diệu, cơ hồ sắp bị thần hóa. Tiểu tử, chính là ngươi đánh con của ta." Cấm vệ tướng quân cương nghị khuôn mặt, không giận tự uy khí thế hướng phía cổ thông tịch cuốn tới, lạnh lùng thốt. Cổ thông bỏ qua cái này Cấm vệ tướng quân, hướng phía Đỗ VV, Trần Thiến tiến nói, "Chờ hay muốn bắt đầu?" "Tiểu tử ngươi muốn chết." Cấm vệ tướng quân giận dữ, một đạo năng lượng nắm đấm hướng phía cổ thông công kích tới, hung hăng điệu đụng vào cổ thông trong đầu, hơn 10 thước nắm đấm năng lượng không có cho cổ thông tạo thành bất cứ thương tổn gì hơn nữa bị hấp thu. Như thế một màn quỷ dị, Cấm vệ tướng quân ngẩn người, gặp được quổng rương hơi cứng tử. Cổ Thông cực kỳ khinh thường nói, một nhà đời thứ 3 đều là phế vật, không đúng, lớn lên một điểm không, giống là người một nhà đều là nón xanh vương. Ầm ầm. Cấm vệ tướng quân vọt tới Cổ Thông bên người, hướng phía Cổ Thông công kích mãnh liệt, từng đạo năng lượng công kích tại Cổ Thông trên người, Cổ Thông thân ảnh đã bao phủ tại năng lượng quyền ảnh phía dưới. Tiểu tử, lần này nhìn ngươi còn không chết. Khoảng cách cách đó không xa ái nhi cao hứng điệu nói, phản phất đã chứng kiến cổ thông treo liền cặn bát đều không còn. Đố vi vi, Trần Thiên Tiến phấn nộn khuôn mặt, lại một lần nữa hiện ra tái nhận chi sắp rồi, khẩn trương vô cùng điệu nhìn xem không có thể lượng quyền ảnh bao phủ cổ thông. Đột nhiên, đạo kêu bị quyền ảnh bao phủ địa phương, xuất hiện một cái nhân hình vòng xoáy, công kích được cổ thông trên người năng lượng quyền ảnh biến mất, chung quanh thiên địa linh khí không ngừng mà hướng phía hình người vòng xoáy tụ tở chính đang không ngừng địa trùng kích cổ thông công kích cấm vệ tướng quân một phép, hắn mỗi một lần công kích đều là đem hết toàn lực rồi, những người khác nhìn không tới cổ thông lông tóc không tổn hao gì bộ dạng, hắn lại rõ ràng địa nhìn thấy, cái này quỷ dị người trẻ tuổi sự tình gì cũng không có. Cấm vệ tướng quân trọn vẹn công kích 1 phút đồng hồ, y nguyên không cách nào đối với cổ thông tạo thành bất cứ thương tổn gì, sợ hãi dần dần bao phủ tâm trên đầu, cái này lông tóc không tổn hao gì người trẻ tuổi, hắn nhất định là cái tinh chủ cấp bậc cường giả nghĩ đến, cái này cấm vệ tướng quân có cái xỉu. Càn Khôn Đế Quốc, từng cái tinh chủ cấp bậc tồn tại, cùng với đến từ văn minh khác tinh chủ cấp bậc cường giả đều có lập hồ sơ, đã bị Càn Khôn Đế Quốc nhiệt tình chiêu đãi. Đột nhiên, cấm vệ tướng quân bạo lui, nghĩ đến cổ trông có thể là tinh chủ cấp bậc cường giả, dùng hắn càn Khôn cảnh giới căn bản không phải tinh chủ cấp bậc đối thủ, lập tức trở về đến vũ trụ trên chiến hạm. Giờ phút này, duy nhất có thể đối với tinh chủ cấp bậc cường giả tạo thành tổn thương chỉ có vũ trụ chiến hạm rồi. Đây là hắn cuối cùng dựa. Ha ha. Tiểu tử này rốt cục treo rồi. Xong, treo rồi, xong. Cái này là đắc tội kết quả của ta. Điên quẩn tiếng cười to từ phía trên không chuyển đến, hướng phía chung quanh chuyển bá. Chết rồi. Đỗ vi vi, Trần Thiên Thiến, hai người đôi mắt hiện đầy sương ngủ, giọt giọt nước mắt theo hốc mắt ở trong sông ra. Ô ô. Cổ thông đại ca, đều là chúng ta không tốt, nếu như không phải chúng ta, ngươi cũng sẽ không có sự tình. Ô ô. Không đúng như thế nào hình người vòng xoáy vẫn gọn. Trung quanh chỉ an binh đám bọn họ hoang mang rồi, hình người vòng xoáy ý nguyên tồn tại, trung quanh ở giữa thiên địa thiên địa linh khí, hướng phía cái kia vòng xoáy không ngừng mà tụ tập. Ái Nhĩ hưng phấn mà hướng phía hình người vòng xoáy di động, nhìn xem bị vây giết cặn bã tiểu tử là bộ dáng thế nào. Chương 432, lộ ra chiến hạng. Đột nhiên, hình người vòng xoáy biến mất, bày biện ra nảy cái thân ảnh quân thuộc, chính hướng phía cổ thông rất nhanh hưng phấn di động Ái Nhĩ mở ép, tiểu tử này như thế nào còn sống? Ngay sau đó, bên trên bầu trời truyền đến giống to thanh âm, Hái Nhị tránh ra cho ta. Hái Nhị trung niên nam tử, cùng với trên trăm tên trì an binh đám bọn họ, sắc mặt lập tức đại biến, bên trên bầu trời 10 chiếc khủng lô vũ trụ chiến hạm pháo lô chính hướng phía tại đây. Nguyên một đám thân ảnh đội vàng bạo lui, liền cấm vệ tướng quân không cách nào đối với cổ thông tạo thành tổn thương, cần muốn động thủ vũ trụ chiến hạm. Quá tốt, cổ thông đại ca không chết, hắn còn sống, thật tốt quá. Đỗ VV, Trần Tiên Tiễn, hai người nhìn thấy thân ảnh quen thuộc Hai cái vui đến phát khóc, vừa khóc. Hiện tại đến phiên ta công kích, cho ta diện, diện, diện cổ thông lạnh lùng thốt. Mười đạo tử sắc của sáng, hướng phía thiên không mười chiếc vũ trụ chiến hạm công kích, đang tại tích xúc năng lượng vũ trụ chiến hạm, đại pháo còn không có có phóng xuất ra, tử sắc cổ sáng đã công kích được 10 chiếc vũ trụ trên chiến hạm. Mười đạo tử sắc quang trụ đến, cấm vệ tướng quân giở sợ, đội vàng ly khai vũ trụ chiến hạm, bất quá, đã mượn. Ầm ầm. Văng. Văng. Văng. Bên trên bầu trời, truyền đến 10 âm thanh cực lớn tiếng oanh minh ầm, không lồ vũ trụ chiến hạng tại thiên không giải thể nổ bùng rồi, mảnh vỡ hiện đầy thiên không, thiên không lần nữa đã xẻ ra kim loại mảnh vỡ va chạm thanh âm. 10 đoàn hỏa diễm chiếu rọi hư không, như là 10 quả bom nguyên tử tại trong hư không bạo tạc nổ tung, khủng bố như thế bạo tạc nổ tung, khủng bố chấn động hướng phía trung quanh mang tất cả mà đi, địa phương xa xôi khả dĩ rõ ràng địa nghe được đến từ tại đây tiếng nổ mạnh âm. Can Khôn Đế quốc cơ quan tình báo Máy báo động bạo về ngoài rồi, Càn Khôn Tinh phía trên, rõ ràng phát sinh khủng bố như thế bạo tạc nổ tung, nơi này chính là thủ đô tinh, toàn bộ Càn Khôn Đế quốc thủ lãnh chỗ trên mặt đất. Theo Càn Khôn Đế quốc rời đến Càn Khôn Tinh, lần thứ nhất phát sinh khủng bố như thế bạo tạc nổ tung. Nguyên một đám thoát đi xa xa chỉ an binh đám bọn họ ngơ ngác nhìn 10 chiếc bạo tạc nổ tung vũ trụ chiến hạng, đế quốc mạnh nhất cấm vệ quân đội vũ trụ chiến hạng, trong nháy mắt nổ tung, liên tục nổ tung 10 chiếc, muốn xảy ra chuyện lớn, siêu cấp đại sự chuẩn c. Voidnet cấm vệ tướng quân chật vật địa lơ lửng ở trên không bên trong, như thế mảnh liệt bạo tạc nổ tung, mặc áo giáp hắn chỉ là nhận lấy một ít vết thương nhỏ, những binh lính khác, bọn hắn cũng chỉ là đã bị một ít vết thương nhỏ. Cổ thông khống chế phi thường tốt, tại đây chẳng trong lúc nổ tung, không có một cái nào binh sĩ tử vong, chỉ vẹn vẹn có một hai cái bản thân bị trọng thương, mặt khác đã bị vết thương nhẹ. Nguyên một đám binh sĩ trợn mắt há hốc mồm mà nhìn xem đầy trời mảnh vỡ, bọn hắn vũ trụ chiến hạm nổ tung, trở thành đầy trời mảnh vỡ, như là trời mưa tựa như hướng xuống đất rơi đi, bọn hắn vẫn chưa có chết vòng, quỷ dị, thật là quỷ dị. Đỗ VV, Trần Tiên Tiên, hai người đồng dạng là trợn mắt há hốc mồm mà chầm chậm bảo, cổ thông đại ca gần như kề 10 đạo công kích phá hủy đế quốc gần 10 chiếc cường đại nhất vũ trụ chiến hạm. Càn Khôn Tinh, cùng với Càn Khôn Đế quốc từng cái căn cứ quân sự, vang lên chói hai tiếng cảnh báo âm, Càn Khôn Tinh từng tòa thành trên trợ, vang lên chói hai phòng không tiếng cảnh báo âm. Đột nhiên xuất hiện biến hóa Đem vô số người cho dòa sợ, đây là cái gì tình huống? M. Mẹ nó, tình huống như thế nào, có người tiến công Càn Khôn Đế Quốc? 31 khu chuyển đến khủng bố bạo tạc nổ tung. Chẳng lẽ có người công kích Càn Khôn Đế Quốc, đã công kích được Càn Khôn Tinh? Toàn bộ Càn Khôn Tinh nổ tung nổi rồi, triệt để nổ tung nổi rồi, nguyên một đám không thể tin được, đã chính mình nghe lầm, Càn Khôn Tinh lần thứ nhất vang lên phòng không tiếng cảnh báo âm. Càn Khôn Tinh, với tư cách Càn Khôn Đế Quốc thủ độ tình, Không chỉ có thủ đô Tinh Thượng phòng ngự thuộc loại châu bò, hệ hành tinh bên ngoài cũng là toàn bộ phương vị phòng ngự, muốn công kích tiến vào Càn Khôn Tinh. Đầu tiên, muốn phá hủy Càn Khôn hệ hành tinh biên giới nguyên một đám thành lũy. Không tệ, không tệ, rốt cục có hơi chút nhân vật lợi hại đã đi đến. Cổ Thông Tinh thần lực nhìn thấy, có 5 6 cái tinh chủ cấp bậc cường giả hướng phía tại đây cực tốc mà đến, tu vi cảnh giới tối cao chính là Cựu Tinh Tinh chủ, theo tư liệu biểu hiện, hắn là Càn Khôn Đế quốc Thái thượng hoàng. Bèo Well, hai chiếc khủng lô vũ trụ chiến hạm đột nhiên xuất hiện tại trên không trung, ngay sau đó từng chiếc từng chiếc tới đồng dạng lớn nhỏ vũ trụ chiến hạm, hiện ra tại trong hư không, mỗi chiếc vũ trụ chiến hạm trưởng một vạn 5000 m. Như thế quái vật khủng lô phía trên, nguyên một đám tối hòm pháo lỗ biểu hiện, cái này không vận chuyển phi thuyền vũ trụ, mà là chiến đấu loại hình vũ trụ chiến hạm. 202 chiếc vũ trụ chiến hạm che khuất bầu trời địa hiện ra ở trên hư không phía trên, bao trùm cổ thông trỗ địa phương, thiên không đột nhiên mở đi. Đột nhiên xuất hiện một màn, vừa mới kinh nghiệm bạo tạc nổ tung cấp cấm vệ quân một ép, những nay khổng lồ vô cùng vũ trụ chiến hạng, tuyệt đối không phải cản Khôn Đế quốc vũ trụ chiến hạng. Tại cấm vệ quân, Tri An binh đám bọn họ, Thái Nhị cùng cấm vệ tướng quân ng ngực bên trong, cổ thông thân ảnh hướng phía khổng lồ vũ trụ chiến hạng mà đi. Đây là hắn vũ trụ chiến hạng. Nguyên một đám trong đầu hiện ra ý nghĩ này, trong nội tâm không chịu nổi người, trực tiếp dọa hôn mê bất tỉnh, khoảng chừng 1 phần 10 người dọa hôn mê bất tỉnh. Thái Nhị Cấm vệ tướng Quân Ngơ ngác nhìn lơ lửng tại trong hư không vũ trụ chiến hạm, chợt vện 202 chiếc, khổng lồ như thế vũ trụ chiến hạm, là như thế nào xuất hiện tại Càn Khôn tinh nội. Càn Khôn đế quốc, chính hướng phía tại đây đến tinh chủ cấp bậc cường giả, cùng với từng chiếc từng chiếc vũ trụ chiến hạm nội đám binh sĩ, lập tức ngông vòng rồi, nhiều như thế lạ lẫm vũ trụ chiến hạm, xuất hiện tại Càn Khôn tinh thượng. Bọn hắn không có có phản ứng chút nào, vô thanh vô tức, Càn Khôn tinh bị xâm lấn. Trần Tiên Tiễn, Đỗ VV Nặc Nhân Điệu nhìn xem thân ảnh của mình hướng phía cổng lỗ vũ trụ chiến hạm bay đi, trong nháy mắt chui vào đã đến vũ trụ chiến hạm ở trong. Tại tiến vào vũ trụ chiến hạm thời điểm, vang lên bên tai thanh âm quen thuộc, đứng ở vũ trụ chiến hạm ở trong xem của vui, xem ta là như thế nào nghiền áp càn khôn đế quốc. Đây là cổ thông đại ca vũ trụ chiến hạm. Đỗ Vi Vi, Trần Tiên Tiễn, hai người muốn té xỉu rồi, cổ thông đại ca có nhiều như thế khủng lỗ khủng bố vũ trụ chiến hạm, còn cứi trở thành phi thuyền chở khách, còn cứi cái gì vũ trụ thang máy. Cổ thông thân ảnh xuất hiện tại khủng lô vũ trụ chiến hạm trên không, đối xử lạnh nhạt điệu nhìn chăm chú hướng tới nơi này gần tinh chủ cấp bậc cường giả, cùng với từng chiếc từng chiếc vũ trụ chiến hạm. "Thượng quân, chúng ta thật sự cần nhờ gần không biết hạm đội sao?" Một đám thùng cơm, "Đế quốc rượng các ngươi có làm được cái gì? Đế quốc thủ đô tinh đột nhiên xâm nhập nhiều như thế vũ trụ chiến hạm, các ngươi không có bất kỳ chênh lệch." Can Khôn Đế quốc hạm đội tàu chiến chỉ huy bên trong chiến hạm bộ, một gã nam tử âm u mà nói. "Những binh lính này bó tay rồi." Chúng ta là thủng cơm, ngươi đồng dạng cũng thế, thủ đô tinh phòng ngự, thế nhưng mà ngài phụ trách, ngài phụ chủ yếu trách nhiệm. Cho ta thêm nhanh chóng tới gần. Tàu chiến chỉ huy cầu tàu ở trong tướng quân lớn tiếng địa quát. Là tướng quân. Từng chiếc từng chiếc vũ trụ chiến hạm hướng phía cổ thông chỗ địa phương tới gần. Đây là tiểu tử kia vũ trụ hạm đội. Hái Nhi cùng cấm vệ tướng quân, phụ tử hai người nhìn thấy thân ảnh quen thuộc đứng ở cổng lò vũ trụ chiến hạm trên không, càng là trợn tròn mắt. Bọn hắn tình nguyện là thông qua bước nhảy không gian xuất hiện ở chỗ này vũ trụ chiến hạm. Cũng không muốn tin tưởng, thiên không 202 chiếc khổng lồ đại vật vũ trụ chiến hạm là hạm đội của hắn. Chương 433, khí thế. Bên trên bầu trời lơ lửng lục đạo thân ảnh, nguyên một đám thân ảnh đều là tinh chủ cấp nhân tộc khắc cường giả, chỉ vẹn vẹn có một nữ tử, mà khác đều là nam tử, trong đó tu vi cảnh giới tối cao cựu tinh tinh chủ lạnh lùng địa mở miệng nói, các hạ là ai? Mang đến hạm đội xuất hiện tại Càn Khôn Đế quốc thủ đô Tinh Thượng là ý gì? La ai cho ngươi là gan, cùng bản thiên thần nói như thế." Cổ Thông thanh âm lạnh lùng vang lên. "Các hạ xác định là muốn xâm lấn Càn Khôn Đế quốc đúng không?" Càn Khôn Đế quốc Thái thượng hoàng Cửu Tinh Tinh trụ khí thế, mãnh liệt bành trướng địa hướng phía Cổ Thông mang tất cả mà đi, mà khác năm tên tinh chủ, nguyên một đám cũng phóng xuất ra khí thế, hướng phía Cổ Thông mang tất cả mà đi. Sáu người khí thế không có cho Cổ Thông tạo thành bất luận cái gì ảnh hưởng. Phàm La tới gần cổ thông, cùng với hạm đội khí thế toàn bộ biến mất không còn một mảnh, phảng phất bị lực lượng nào đó cho hấp thu. Kiên Khôn phi hồng, cùng với bên người năm vị tinh chủ cấp nhân tộc khắc cường giả ngây ngẩn cả người, trong nội tâm dần dần đã có dự cảm bất hảo, cựu tinh tinh chủ đều không thể ảnh hưởng đối phương, quỷ dị điệu tiêu ngoại trừ khí thế của bọn hắn. Kết quả chỉ có một, kết quả này bọn hắn phi thường không muốn tin tưởng, bọn hắn trước mắt người này người trẻ tuổi, hắn là một gã hàng tinh cấp bậc cường giả. Hàng tinh cấp bậc cường giả Như thế nào sẽ đến đến càn khôn đế quốc cái này chỗ thật xa, còn dẫn theo 202 chiếc khủng lỗ vũ trụ chiến hạm, trước khi bọn hắn cho rằng những nay khủng lỗ vũ trụ chiến hạm cũng bình thường vận chuyển phi thuyền không sai biệt lắm. Hiện tại bọn hắn dần dần địa bắt đầu bất an rồi, nguyên lai vẻ mặt dễ dàng dần dần xuất hiện vẻ nghiêm túc. Cổ Thông khinh thường nhìn nhìn xem sáu cái, khinh bị nói chính là cửu tinh tinh chủ, cũng dám tại bản thiên thần trước mặt phóng thích khí thế, hôm nay cho các ngươi biết một chút về cái gì gọi là khí thế. Mầm. Cổ thông trên người khủng bố khí thế mang tất cả mà ra, hướng phía Kiền Khôn Phi Hồng, cùng với năm tên tinh chủ cấp nhân tộc khắc cường giả mang tất cả mà đi. Đang theo lấy tại đây cực tốc tới gần vũ trụ chiến hạm, cơ giáp chiến đội, lập tức bị khóa định tại cao giữa không trung, khủng bố khí thế tịch cuốn tới, bọn hắn cảm giác trên người đè nặng một khối khổng lồ thiên thạch tựa như. Kiền Khôn Phi Hồng, cùng với năm tên tinh chủ cấp nhân tộc khắc cường giả, chịu không được cổ thông khí thế trên người, dần dần địa hướng sau lưng bại lui. Sợ hãi ánh mắt chằm chằm vào Cổ Thông. Cổ Thông cường đại đã vượt qua bọn hắn biết trước, không chỉ có là hàng tình cấp bậc cường giả, hay là cấp hàng tình đỉnh cường giả bên trong phi thường cường hãn tồn tại, ít nhất là hàng tình ngũ giai đã ngoại siêu cấp cường giả. Cổ Thông khoảng chừng chính mình khí thế phía trên, tăng thêm một chút đến từ cổ thần lực pháp tắc, cổ thần lực hấp thu đủ loại pháp tắc, duệ biến được càng lúc càng cường hãn, đến tột cùng đến cỡ nào cường hãn, Cổ Thông không có chính thức khảo nghiệm qua. Đỗ Vi Vi, Trần Tiên Tiễn Đi vào vũ trụ chiến hạm ở trong, thông qua hoa hạ hào ở trong vũ trụ chiến hạm, bất khả tư nghị điệu nhìn xem, cổ thông biểu lộ. Vừa mới lơ lửng ở trên không thượng mấy thân hành quá quen thuộc, hắn một người trong là Càn Khôn Đế quốc Thái thượng hoàng, đã là cựu tinh tinh chủ siêu cấp cường giả, nhanh muốn trở thành cấp hàng tinh tồn tại. Mặt khác năm người bên trong, tiên địa quần áo hoa lệ chính là đương kim Càn Khôn đại đế, ba sao tinh chủ cấp bậc cường giả, ngoại trừ Càn Khôn đại đế, còn có hai người là Càn Khôn hoàng tộc thế hệ trước tồn tại. Còn lại hai vị, bọn họ đều là đế quốc đại thần, hai người tu vi cảnh giới đồng dạng, đều là nhất tinh tinh chủ cấp bậc cường giả, một cái là Càn Nguyên Học viện viện trưởng, một cái khác là Khôn Thiên Học viện viện trưởng. Như thế kiểu như Châu bỏ 6 người, cũng không phải cổ thông đại ca đối thủ, cổ thông đại ca tu vi cảnh giới thật sự quá kinh khủng, hai người rốt cuộc hiểu rõ. Khó trách cổ thông đại ca xem thường Càn Khôn đế quốc. Khó trách cổ thông đại ca nói với các nàng những lời kia, làm cho các nàng khống chế Càn Khôn đế quốc. Có cổ thông như vậy siêu cấp hướng phía tại, ai dám không phủ, hết thể diệt sát. Cổ thông đại ca thật là đến du lịch, hơn nữa quá quá vô danh rồi, tại bên cạnh của hắn, cất dấu khủng bố hạm đội. Đố vi vi, Trần Thiên Thiến, hai người bị triệt để rung động rồi, hai người đôi mắt dê thương si mê địa nhìn xem đứng ở khổng lồ vũ trụ trên chiến hạm thân ảnh. Ẩm Ẩm, văng, văng, văng. Kiền khôn phi hồng cùng 5 cái tinh trụ cấp bậc cứng giả. Bạo lui thân ảnh hung hăng địa đánh tới bị cố định tại trong hư không vũ trụ chiến hạm ở trong, xuyên thấu từng chiếc từng chiếc vũ trụ chiến hạm, còn có lơ lửng tại trong hư không khổng lồ cơ giáp. Dương tay, Kiên Khôn phi hồng lớn tiếng địa gầm rú, phi thường tiếc nuối hắn gầm rú không có có bất cứ hiệu quả nào, xung bố khí thế ý nguyên tác dụng tại trên người của bọn hắn, thân ảnh của bọn hắn đã xuyên thẳng qua qua hàng đội. Lúc đạo thân ảnh không ngừng mà bạo lui, đang tại rất nhanh địa xuyên thẳng qua Càn Khôn tinh tầng khí quyển. Thôi đi ba ơi. Ngươi nói dừng tay, tiểuu dừng tay, ngươi cho rằng ngươi là người nào? Chính là Càn Khôn Đế Quốc, một cái hai lúa thế lực, tại hệ ngân hà không chút nào thu hút, tại toàn bộ tinh không càng là không chút nào thu hút, chưa thấy qua các mặt của xã hội đô nhà quê. Truyền qua tôi rất nét. Cổ thông khinh thường lời nói truyền vào Kiền Khôn Phi Hồng, sáu người lộn tại ở trong. Kiền Khôn Phi Hồng âm thầm tiêu khổ, như vậy tiếp tục bạo lui xuống đi, thông qua tầng khí quyển, vậy thì Càn Khôn tinh ngoại không gian rồi, mất mặt, thật mất thể diện. Đường Đường cản Khôn Đế quốc, tại nhà chính mình ở bên trong bị người khác như thế đối đãi. Ầm ầm. Một đạo thân ảnh đánh tới lớp lửng tầng khí quyển thượng máy phi hành, máy phi hành bị vỡ thành mảnh vỡ. Với tư cách cản Khôn Đế quốc thủ lãnh, đã đến kẻ cận cái chết ý nguyên như thế hung hăng tàn quái, khó trách người phía dưới cũng như thế hung hăng tàn quái, tùy ý ức hiếp người khác, thật sự là cho nhân tộc mất mặt. Cố Thông hừ lạnh thanh âm, lần nữa tại bên tai của bọn hắn vang lên. Kiên Khôn phi hồng cùng với năm tên tinh chủ cấp bậc cường giả đám bọn họ, rốt cuộc biết vấn đề xuất hiện ở nơi nào, là càn khôn đế quốc người, chọc giận người này nhân tộc cường giả, nhớ lại những cái kia trì an binh, cùng với hai cái chật vật thân ảnh. Kiên Khôn phi hồng mấy người càng phẫn nộ rồi, còn sâu cái kiến giống như tồn tại, chọc giận tới không biết nhân tộc cường giả. Đại nhân dừng tay, ai chọc giận tới đại nhân, ta cam đoan nhất định đem bọn họ mười tộc giao cho ngươi xử lý. Kiên Khôn phi hồng thanh âm lần nữa truyền đến, thanh âm phi thường to không chỉ có Cấm vệ tướng quân cùng Ái Nhĩ nghe thấy được, Càn Khôn Tinh biểu hiện ra sinh linh, cùng với từng chiếc từng chiếc chiến hạm ở trong lời, cùng điều khiển cơ giác mọi người nghe thấy được. Cấm vệ tướng quân cùng Ái Nhĩ, hai người sắc mặt đại biến, lập tức trắng trắng như tờ giấy, Càn Khôn Đế quốc đã không có cách nào bảo hộ bọn hắn rồi, Thái thượng hoàng vì Càn Khôn Đế quốc, đã đem bọn hắn giao ra đi. Ngịch Tử A, nhìn ngươi chọc người nào? Cấm vệ tướng quân thân ảnh xuất hiện tại Ái Nhĩ bên người, hung dữ điểm đá một cước. Một đạo thân ảnh từ trên cao hướng phía rừng nhiệt đới truy lạng, ầm ầm thanh âm truyền đến, cây cối sụp đổ một mảng lớn, cái kia gọi ái nhị trung niên nam tử, sinh tử không biết. "Thôi đi ba ơi, người ta thế nhưng mà hoàng thân quốc thích, cái gì thân nhân hay là phi tử, phảng phất toàn bộ Càn Khôn Tinh đều là gia tộc bọn họ, các ngươi Càn Khôn hoàng tộc đều muốn nghe bọn hắn, ngươi xác định ngươi có thể làm chủ sao?" Cổ Thông khinh thường lời nói lần nữa truyền vào kiền Khôn phi hồng mấy người lỗ tai ở trong, trong đó một gã nam tử sắc mặt đại biến. Người này nam tử tiểu là Càn Khôn đại đế. Chương 434, Thuần phục. Kiền Khôn phi hồng mạo hiểm hừng hực lửa giận ánh mắt chằm chằm vào Càn Khôn đại đế, Càn Khôn đại đế sắc mặt hơi có chút tái nhợt mà nói, "Mặc cho phụ hoàng làm chủ." "Đại nhân, Càn Khôn đế quốc chính là Càn Khôn hoàng tộc thế giới, toàn bộ Càn Khôn đế quốc do ta Càn Khôn hoàng tộc định đoạt, hết thảy tất cả đều là Càn Khôn hoàng tộc sở hữu tất cả, ta Kiền Khôn phi hồng khả dĩ quyết định toàn bộ Càn Khôn đế quốc bất cứ chuyện gì." Kiền Khôn Phi hồng thanh âm vang vọng toàn bộ Càn Khôn Tinh, cố ý đem thanh âm khuyết tán Càn Khôn Tinh mỗi một chỗ. Đối với những cái kia cầm Càn Khôn hoàng tộc danh hảo làm sằng làm bậy chi nhân cảnh cáo, cũng là đối với những cái kia có các loại mưu đồ làm loạn chi nhân cảnh cáo. Thái thượng hoàng, là thái thượng hoàng thanh âm. Chuyện gì xảy ra, Càn Khôn Tinh bị xâm lấn rồi, liền thái thượng hoàng đều xuất hiện, thái thượng hoàng xưng hô hắn là đại nhân. Em ở mẹ nó, so thái thượng hoàng càng nhũ bức, đó không phải là hạng tình cấp bậc cường giả rồi. Chúng ta càn khôn đế quốc cái này trỗ thật xa, thậm chí có cấp hàng tình cường giả xuất hiện. Toàn bộ càn khôn tinh lần nữa nổ tung nổi rồi, càn khôn tinh lên, nguyên một đám từ bên ngoài đến thế lực cũng bị trấn trụ, rõ ràng có hàng tình cấp bậc cường giả xuất hiện. Càn khôn đế quốc đã cùng tình tế nối đường dây rồi, có rất nhiều người ngoại lai viên, đại bộ phận đến từ trùng quanh tinh hệ người, một phần nhỏ đến từ hệ ngân hà, cùng mặt khác xa hơn tinh hệ sinh linh. Vèo, vèo, vèo. Tiên Khôn Phi hồng đợi 6 người thân ảnh đừng chỉ tiếp tục bạo lui, mà là rất nhanh điệu tiến lên, trong nháy mắt lại lần nữa đi vào nguyên lai vị trí, lơ lửng tại cổ thông cách đó không xa. Kiên Khôn Phi cùng mấy người, mang theo sợ hãi ánh mắt chằm chằm vào cổ thông, cái này Lai Lịch thần bí nhân tộc khả dĩ tùy ý quyết định sinh tử của bọn hắn, ở trước mặt của hắn, bọn hắn 6 người không có bất kỳ sức phản kháng. Đã ngươi có thể làm chủ, vậy thì càng tốt rồi, các ngươi cản Khôn Đế quốc người chọc giận bản thiên thần, bản thiên thần tâm tình không thông thuận, lửa giận rất khó tiêu giải. Ngươi nói ta là đã diệt Càn Khôn Đế quốc, hay là giữ lại Càn Khôn Đế quốc? Giữ lại Càn Khôn Đế quốc, lại có cái gì giá trị tồn tại? Đến làm cho ta hảo hảo suy nghĩ một chút. Cổ Thông Nghiễn ngẫm đệ nhìn xem Kiền Khôn Phi Hồng, cùng cái kia Càn Khôn Đại đế, hai người kia sắc mặt thay đổi lại biến, tựa hồ lại phi thường không cam lòng. Mắt các bốn người ngoại trừ sợ hai ánh mắt, tựu là dáng vẻ cung kính, hi vọng có thể lấy được Cổ Thông thông cảm, Càn Khôn Đế quốc chết sống đã không liên quan chuyện của bọn hắn. Nếu là có thể đủ bợ đỡ được vị đại nhân vật này, không những được thăng chức rất nhanh, tu vi cảnh giới còn có thể rất nhanh điệu tăng lên. Đại nhân, ngài đến cùng là có ý gì? Can Khôn Đế quốc tuy nhiên là tinh vực cấp sơ kỳ văn minh, nhưng cũng không phải mặc người khi dễ. Kiền Khôn phi hồng âm u mà nói. Can Khôn đại đế, cùng với các người sắc mặt nhao nhao đại biến, chuẩn bị lệnh bợ cổ thông mấy người, sắc mặt càng là thường trắng như tờ giấy, trong đầu hiện ra đã xong, triệt để đã xong. Can Khôn Đế quốc Đã từng trong tay Càn Khôn Phi Hồng rất nhanh địa lượng lớn mạnh, Càn Khôn Đế quốc có thể có thành tựu của ngày hôm nay, hắn chiếm cứ 80% công lao. Gần đây những năm này, vì đột phá cảnh giới, trở thành cấp hàng tình cường giả, lúc này mới đem ngôi vị hoàng đế truyền cho nhi tử, cái này thiên phú phi thường không tệ, niên kỷ con nhỏ nhất. Hơ, tu vi cảnh giới không được tốt lắm, tính tình lại là phi thường đại, tại bản thiên thần trước mặt tức giận, xem ra ngươi cùng Càn Khôn Đế quốc là không cần phải tồn tại. Cổ thông lạnh lùng thoát Ngươi tới, cho ta đã khống chế toàn bộ Càn Khôn Đế Quốc hệ thống vũ khí, lập tức cho ta khởi động tự bạo, hôm nay bản thiên thần muốn lại để cho Càn Khôn Đế Quốc tan thành mây khói. Cổ thông ra mệnh lệnh đạt về sau, Càn Khôn Đế Quốc, ngoại trừ vũ trụ liên minh mạng lưới còn có thể bình thường vận hành, những thứ khác hệ thống mạng lưới, trí não, vũ trụ chiến hạm trí não, nguyên một đám căn cứ quân sự. Toàn bộ bị khống chế. Càn Khôn Đế Quốc đã mất đi đối với Càn Khôn Đế Quốc sở hữu tất cả hệ thống khống chế, Càn Khôn Đế Quốc đã rơi vào tay người khác. Đồng thời, Kiền Khôn Phi Hồng bị cố định tại trong hư không, hắn năng lượng trong cơ thể không ngừng mà bị sói mòn, theo cựu tinh tinh chủ bắt đầu rất nhanh hạ thấp, tám sao tinh chủ, thất tinh tinh chủ. Ầm ầm. Càn Khôn tinh thượng căn cứ quân sự, Càn Khôn tinh ngoài không gian, cùng với Càn Khôn đế quốc lãnh thổ quốc gia ở trong căn cứ quân sự, đều truyền đến khủng bố tiếng nổ mạnh âm. Tất Lực tránh cho Thương Vong. Cổ thông cho phân thể tiểu Mao lưu truyền âm nói: "Lão bản yên tâm, Thương Vong nhân số tuyệt đối sẽ không siêu việt một vài người." Phân thể tiểu Mao Lư Cam Đoan mà nói. Đột nhiên xuất hiện một màn, Càn Khôn Đại Đế, còn có vài tên tinh chủ cấp bậc cường giả đám bọn họ do sợ. Hoàng sợ nhìn xem cổ thông, lại nhìn một chút Thái Thượng Hoàng. Thái Thượng Hoàng tu vi cảnh giới, chính đang không ngừng dưới mặt đất hàng bên trong, cực kỳ quỷ dị. Theo cửu tinh tinh chủ cảnh giới, đã hạng rơi xuống năm sao tinh chủ. Đại nhân, ta nguyện ý thuần phục ngài. Mặt khác bốn gã tinh chủ cấp bậc cường giả, sốt ruột địa hướng phía cổ thông nói, lự khí tràn đầy vội vàng. Càn Khôn đại đế cắn cắn răng nói: "Lại nhân, ta cũng nguyện ý thuần phục ngài." "Ngươi, các ngươi?" Tiên Khôn phi Hồng đang tại chịu được tu vi cảnh giới không ngừng hạ thấp đả kích, lại nghe được người bên cạnh thuần phục tiên thể, trong đó còn có hắn thương yêu nhất nhi tử, nhất coi được Càn Khôn đại đế, lửa giận càng hơn. "Phục!" "Tiên Khôn phi Hồng, cái này thái thượng hoàng bị tước học máu." Càn Khôn đế quốc lãnh thổ quốc gia ở trong, nguyên một đám căn cứ quân sự truyền đến bạo tạc nổ tung thanh âm, đang tại chạy vũ trụ chiến hạm. Động cơ đột nhiên lửa cháy bạo tạc nổ tung, bất luận cái gì hệ thống truyền tin lại mất đi hiệu lực. Gần kề có thể thông qua vũ trụ liên minh mạng lưới trao đổi, toàn bộ Càn Khôn Đế quốc lãnh thổ quốc gia hỗn độn. Bèo, bèo. Từng chiếc từng chiếc khổng lồ vũ trụ chiến hạm đã đi ra, những nay vũ trụ chiến hạm rất nhanh địa xuất hiện tại Càn Khôn Đế quốc lãnh thổ quốc gia, nguyên một đám địa phương, trong hư không gần kề để lại Hoa Hạ Hạo, Ký Sinh Hạo. Hoa Hạ Hạo, Ký Sinh Hạo ở trong Vừa nhanh nhanh chóng điệu toát ra từng chiếc từng chiếc cỡ nhỏ vũ trụ chiến hạm, hướng phía Càn Khôn hệ hành tinh tất cả cái địa phương phi hành mà đi, phàm la chống cự người, toàn bộ diệt xác. 200 chiếc khủng lô vũ trụ chiến hạm xuất hiện tại Càn Khôn đế quốc từng cái quân sự trọng địa, trước tiên phá hủy Càn Khôn đế quốc nguyên một đám phòng ngự thành lũy, tinh tế thành lũy. Càn Khôn đế quốc nguyên một đám căn cứ quân sự, cùng nguyên một đám hành chính tinh, bị đột nhiên xuất hiện từng chiếc từng chiếc khủng lô vũ trụ chiến hạm cho dọa sợ, ngậm bước điệu nhìn xem hiện lên hiện tại bọn hắn trước mắt vũ trụ chiến hạm. Càn Khôn Đế quốc tiếng cảnh báo âm vừa mới vang lên không lâu, không biết Văn Minh khổng lồ vũ trụ chiến hạm tiểu xuất hiện, từng chiếc từng chiếc vũ trụ chiến hạm tinh chuẩn điều nhảy lên xuất hiện tại Càn Khôn Đế quốc nguyên một đám chỗ hiểm vị trí. Càn Khôn Đế quốc biên giới khu vực, nguyên một đám phòng ngự thành lũy, bị đột nhiên xuất hiện vũ trụ chiến hạm lập tức cho phá hủy. Càn Khôn Đế quốc biên giới cùng ngoại giới cửa ra vào chỗ, chính đang chuẩn bị tiến vào Càn Khôn Đế quốc sâu sắc tiểu tiểu vũ trụ phi thuyền, bị đột nhiên xuất hiện vũ trụ chiến hạm cho dọa sợ. Những nay vũ trụ chiến hạm xuất hiện về sau, hướng phía trung quanh tuần tra vũ trụ chiến hạm, căn cứ quân sự, tiểu là liên tiếp công kích, ngay sau đó theo khổng lồ vũ trụ chiến hạm ở trong, toát ra đại lượng đại quân. Chương 435, nô bộ. Những nay đại quân lập tức đối với cửa ra vào triển khai khống chế, phàm lai chống cự lại, lập tức bị đột nhiên xuất hiện đại quân giết sát. Can Khôn Đế quốc hoàng tộc làm tức giận cổ thần giáo thiên thần đại nhân đang tại bị Thiên Thần đại nhân thẩm phán, bất luận cái gì ngươi phản kháng giết không tha. Máy móc âm thanh lạnh như băng, tại toàn bộ Càn Khôn Đế quốc lãnh thổ quốc gia ở trong vang lên, phàm là tại Càn Khôn Đế quốc lãnh thổ quốc gia ở trong sinh linh, cùng với đang tại Càn Khôn Đế quốc lãnh thổ quốc gia trùng quanh địa phương sinh linh, bọn hắn vũ trụ chiến hạm, phi thuyền vũ trụ ở trong, đều nhận được đến từ máy móc âm thanh lạnh như băng. Thời tiết thay đổi, Càn Khôn Đế quốc thời tiết thay đổi. Càn Khôn Đế quốc hoàng tộc, trọng phải người không nên trọng Thật sự là trời xanh có mắt, đại tỷ, tam tỷ, các ngươi đại thủ có hy vọng thủ rồi. Ha ha. Càn Khôn Đế quốc cũng bị đỉnh phong rồi, thật tốt quá. Ô ô. Càn Khôn Đế quốc bị sầm lấn. Toàn bộ Càn Khôn Đế quốc lãnh thổ quốc gia ở trong, có người hỉ, cũng có người ưu sầu. Đại hỉ người chiếm cứ Càn Khôn Đế quốc tổng miệng người 60%, còn lại 35% người ưu sầu vô cùng. Cuối cùng 5% người, bọn hắn dã tâm bành trướng lên, thừa dịp Càn Khôn Đế quốc đại loạn. Khả dĩ xoay người làm chủ nhân, thành làm một cái cái bá chủ, tranh phách tinh tế. Càn Khôn Đế quốc chung quanh văn minh, theo vũ trụ liên minh trên internet, trước tiên hiểu được Càn Khôn Đế quốc đang tại gặp phải tình huống, đang tại gặp phải một thứ tên là cổ thần giáo xâm lấn, hình như là Càn Khôn hoàng tộc chọc giận cổ thần giáo thiên thần đại nhân. Nguyên một đám văn minh không biết tình huống chân thật, rất nhanh điệu kéo cảnh báo, từng chiếc từng chiếc vũ trụ chiến hạm đi bắt đầu chuyển động, thủ hộ tại lãnh thổ quốc gia vị trí khoảng cách Càn Khôn Văn Minh gần đây Lam Sơn Văn Minh, nguyên một đám nhân vật đầu não đang tại tập trung ở cùng một chỗ. Thảo luận phải trang phái hạm đội tiến về trước Càn Khôn Đế Quốc Cứu viện. Càn Khôn Đế Quốc với tư cách trung quanh sở hữu tất cả văn minh bên trong cường đại nhất tồn tại, bọn hắn không tin sẽ bị một thứ tên là cái gì cổ thần giáo thế lực xâm lấn, trợ giúp Càn Khôn Đế Quốc vượt qua cửa ải khó, khẳng định khả dĩ đạt được Càn Khôn Đế Quốc hoàng tộc hảo cảm, đạt được tưởng tượng không đến chỗ tốt. Chúng ta Lam Sơn Văn Minh cùng Càn Khôn Đế Quốc chính là là đồng minh quan hệ, hiện tại Càn Khôn Đế quốc gặp nạn, chúng ta Lam Sơn Văn Minh nghĩa bất dung từ địa trợ giúp bọn hắn chống cự kẻ xâm lược. Không Lô Phong họp ở trong, tu tập hai mươi mấy vị Lam Sơn Văn Minh thủ lĩnh, người này vừa mới nói xong, lập tức có người rêu cợn nói, Lam Sơn Văn Minh cùng Càn Khôn Đế quốc là đồng minh quan hệ, chúng ta như thế nào không biết, xem ra là ngươi chỉnh ra cùng Càn Khôn Đế quốc đồng minh quan hệ a. Càn Khôn Đế quốc đang tại bị cổ thần giáo hạm đội xâm lấn ta tán thành phái hạm đội của chúng ta trợ giúp Càn Khôn Đế quốc. Ta cũng tán thành, Càn Khôn Đế quốc với tư cách lập tức muốn tấn cấp tinh vực cấp trung kỳ văn minh, đó là chúng ta nhân tộc tiêu ngạo, không thể bị cổ thần giáo xâm lấn. Toàn bộ phòng họp ở trong có 90% người đồng ý trợ giúp Càn Khôn Đế quốc, trợ giúp Càn Khôn Đế quốc chống cự cổ thần giáo xâm lấn. Không lô trong phòng họp, còn lại 10% người dùng đến liếc xi si ánh mắt nhìn xem những người này, những người này đánh cái gì chủ ý, bọn hắn hiểu rất rõ. Muốn một đám vì chỗ gia tộc có thể có được Càn Khôn Đế quốc hoàng tộc hảo cảm, không tiếc lợi dụng Lam Sơn Văn Minh chính thức quyền thế đến lệnh bợ Càn Khôn Đế quốc hoàng tộc. Đã tất cả mọi người quyết định trợ giúp Càn Khôn Đế quốc, vậy cứ như thế quyết định. Lam Sơn Văn Minh tối cao người phụ trách gật đầu nói, phi thường hài lòng biểu hiện của mọi người, ánh mắt nhưng lại khinh thường nhìn nhìn chút ít không có tỏ thái độ người. Ta phản đối. Lam Sơn Văn Minh tối cao người phụ trách sau khi quyết định, không đến một giây, phòng họp ở trong, đột nhiên xuất hiện một người. Một cái tuyệt mỹ thân ảnh xuất hiện tại phòng họp ở trong, lạnh giọng mà nói. Cái này tuyệt mỹ thân ảnh xuất hiện, phòng họp vừa mới tán thành người, nguyên một đám hoảng sợ địa chầm chậm vào đạo này thân ảnh, đạo này thân ảnh khí tức trên thân, phi thường lạnh như băng. Lam Sơn Văn Minh tối cao người phụ trách, đồng dạng đối với đạo này lạnh như băng tuyệt mỹ thân ảnh tràn đầy kiêng kỵ, tức giận nhìn nhìn chút ít không có đồng ý 10 phần trăm người. Lại là những cái thứ này mật báo, luôn hư mất chuyện tốt của bọn hắn. Đạo này tuyệt thế lạnh như băng thân ảnh Giệu là Lam Sơn Văn Minh người mạnh nhất, tám sao tinh chủ Vương Lộ, Lam Sơn Văn Minh từ trước tới nay người cực kỳ có thiên phú, nhất có hy vọng trở thành cấp hàng tinh cường giả. Lam Sơn Văn Minh giống như này ý định, xung quanh cũng có văn minh khác, cũng có đồng dạng ý định, đây là đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi, là định vợ càn khôn hoàng tộc thời cơ tốt nhất, sao có thể đổi bỏ qua. Càn khôn tinh trong hư không, Kiền Khôn phi hồng tu vi cảnh giới, đã theo tinh chủ cảnh giới ngã xuống đến Càn Khôn cảnh giới từng đã là càn khôn đế quốc đệ nhất cường giả, hiện tại biến thành càn khôn cảnh giới. Càn khôn đại đế, mặt khác bốn gã tinh chủ cấp bậc cường giả, sững sờ địa lơ lửng ở trên không bên trong, không biết cổ thông đến cùng là có ý gì, bọn hắn đã hướng cổ thông tuân phục. Kiên Khôn Phi Hồng, theo tinh chủ cảnh giới ngã xuống càn khôn cảnh giới, giờ này khắc này, hắn rốt cục xuất hiện sợ hãi, sợ hãi càng ngày càng mãnh liệt. Linh hải cảnh. Kiên Khôn Phi Hồng đã trở thành linh hải giới tồn tại. Nguyên lai anh tuấn sắc mặt dần dần hiện đầy nếp nhăn, tóc biến thành tuyết trắng chi sắc, khí tức càng ngày càng yếu, tu vi cảnh giới lại tiếp tục hạ thấp, hắn không phải treo rồi, xong, không thể. Giờ này khắc này, Kiền Khôn Phi Hồng theo trong nội tâm, theo linh hồn phía trên, vô hạn sợ hãi không ngừng mà theo linh hồn cùng trong nội tâm tỏa ra, chật ních hắn toàn thân từ trên xuống dưới, trong trong ngoài ngoài, mỗi một chỗ. Đại, đại nhân, ta nguyện ý trở thành ngài hèn mọn nhất người hầu, cầu ngài buông tha ta. Vương Tha ta kiện Khôn phi Hồng rốt cục thấp hắn cao ngạo đầu lâu, tội nghiệp địa hướng phía cổ thông cầu xin tha thứ. Đọc truyện cùng. Can Khôn đại đế, cùng với mặt khác 4 gã tinh chủ cấp bậc cùng giả, ngơ ngác nhìn Thái thượng hoàng, hiện tại Thái thượng hoàng muốn nhiều trật vật có nhiều trật vật. Nếu như không phải tận mắt nhìn thấy, bọn hắn không thể tin được trước mắt cái này da bọc xương thân ảnh dàn oa, là cao cao tại thượng Thái thượng hoàng. Nguyên một đám trong nội tâm thở dài, ngươi sao phải khổ vậy chứ? Kiền Khôn phi Hồng tu vi cảnh giới rốt cục đỉnh chỉ tiếp tục giảm xuống, theo cựu tinh tinh chủ trong khoảng thời gian ngắn, đáp xuống đến linh hải tam giai đoạn. Theo càn khôn đế quốc người mạnh nhất, trở thành một gã linh hải tam giai tồn tại, đã từng linh hải cảnh, trong mắt hắn tiểu là con sâu cái kiến tồn tại, hiện tại một lần nữa biến thành con sâu cái kiến tồn tại, loại cảm giác này thập phần tuyệt vọng, bất lực. Ngươi còn tưởng rằng ngươi là cao cao tại thượng thái thượng hoàng sao? Đã từng ngươi có tư cách trở thành của ta nô bộc, hiện tại ngươi hợp thành làm nô bộc tư cách cũng không có. Lúc nào tu vi cảnh giới khôi phục đã đến tinh chủ cảnh giới, khi đó ngươi mới có tư cách." Cổ Thông hướng phía Kiền Khôn Phi hồng trảo phúng mà nói, "Ngươi này tựu là đồ đê tiện, ngay từ đầu tỏ thái độ trở thành nô bộc chẳng phải được, nói không chừng còn có thể trở thành hàng tinh cấp bậc cường giả, cơ hội cho ngươi rồi, không hiểu được quý trọng, đã mất đi đem có thể là vĩnh viễn đã mất đi." "Đại nhân, đại nhân, ta nguyện ý trở thành ngài nô bộc." Can Khôn đại đế tranh thủ thời gian cung kính mà nói. Mặt khác bốn cái tinh chủ cấp nhân tộc khác cường giả, phía sau tiếp trước mà nói, đại nhân, chúng ta cũng nguyện ý trở thành ngài nô buộc. Chương 436, Hoa Anh Đậu. Cái này mấy người, rốt cuộc biết vừa mới cái này khủng bố tồn tại, vì sao không để ý tới bọn hắn rồi, bọn hắn cái có trở thành nô buộc tư cách. Vèo, vèo. Hai đạo tịnh lệ thân ảnh, theo vũ trụ chiến hạm ở trong, xuất hiện tại cổ thông bên người. Đố vi vi, Trần Tiến Tiến hương phấn mà lớn tiếng mà nói, cổ thông đại ca. Cổ Thông Cường Đại đã vượt qua các nàng biết trước, ở trong mắt các nàng, Cổ Thông thân ảnh đã bay lên đến vô địch tồn tại, không có Cổ Thông đại ca làm không được sự tỉnh. Hai vị này là cổ thần giáo chủ Càn Khôn Đế Quốc Vi Vi thần sứ, cùng Tiên Tiên thần sứ, các nàng sau này sẽ là chủ nhân của các ngươi, các ngươi hết thảy đem thuộc về các nàng, các nàng là bất luận cái cái gì ngôn ngữ đại biểu ngôn ngữ của ta. Cổ Thông khủng bố khí thế đặt ở Càn Khôn đại đế, cùng mặt khác 4 gã tinh chủ cấp bậc trên người, năm tên tinh chủ cấp bậc cường giả. Tại khủng bố khí thế phía dưới, sắc mặt tái nhợt như tờ giấy, khuôn mặt đã xuất hiện vân méo. "Thiên thần đại nhân, chúng ta đã biết, nam tên tinh chủ cấp bậc cường giả." Gian nan nói. Khủng bố khí thế biến mất, nam tên tinh chủ cấp bậc cường giả đám bọn họ nhẹ nhàng thở ra, may mắn sớm biểu đạt rồi, nếu không, không biết muốn kinh nghiệm kinh khủng bậc nào khí thế, cái kia khí thế thật sự quá kinh khủng, không nghĩ lại trải qua lần thứ hai. Cổ thông khí thế cho cảm giác của bọn hắn, phảng phất toàn bộ thiên địa hướng của bọn hắn nghiền áp mà đến. Bọn hắn cần muốn thừa nhận toàn bộ thiên địa uy áp, không góc chết điệu tiến hành nghiền áp. Rất tốt, từ đó về sau, Càn Khôn Đế quốc thuộc sở hữu cổ thần giáo sở hữu tất cả, hết thảy tất cả thuộc về cổ thần giáo, hết thảy tuân theo cổ thần giáo giáo quy, không có quyền quý, không có hoàng tộc, tất cả mọi người là cổ thần giáo giáo đồ, vi phạm cổ thần giáo giáo quy, toàn bộ truy sát. Cổ thông lớn tiếng điệu tuyên bố mà nói, "Cổ thông đại ca, về sau chúng ta nên xưng hô như thế nào Càn Khôn Đế quốc, là cổ thần giáo" hay là Càn Khôn Đế Quốc? Chân Thiên Tiễn hỏi thăm mà nói, Càn Khôn Đế Quốc về sau không còn là đế quốc, gọi là Càn Khôn Văn Minh, Càn Khôn Văn Minh ở trong bất luận cái gì sinh linh không được lại họ Càn Khôn, Càn Khôn về sau chính là Càn Khôn Văn Minh tôn vị, chúa tể Càn Khôn Văn Minh người được vinh dự Càn Khôn. Cổ Thông ánh mắt nhìn hướng Đỗ Vi Vi, tiếp tục mở miệng nói, Đỗ Vi Vi không chỉ có là cổ thần giáo thân sứ, nàng hay là Càn Khôn Văn Minh đệ nhất đảm nhiệm Càn Khôn, Càn Khôn Văn Minh do nàng chúa tể. Cổ Thông đại ca Ta nhất định sẽ không làm ngươi thất vọng, nhất định sẽ lệnh Càn Khôn Văn Minh trở thành hệ ngân hà bá chủ một trong, vô tận tinh không bá chủ một trong." Đô Vi Vi lớn tiếng điệu tuyên bố mà nói, "Chỉ cần có Cổ Thông đại ca tại, Đô Vi Vi có lòng tin làm tốt bất cứ chuyện gì." "Rất tốt." Cổ Thông thỏa mãn gật đầu nói. Cổ Thông quay đầu nhìn về phía Càn Khôn đại đế mấy người, lạnh lùng tốt, các ngươi năm người phụ trách phụ tá Đô Vi Vi quản lý Càn Khôn Văn Minh, bất luận cái gì người phản kháng, không cần khách khí, mặc kệ bất luận kẻ nào cho ta toàn bộ trấn quyết. Đại, đại nhân, quản lý Càn Khôn văn minh, ta cũng có thể." Kiền Khôn phi Hồng suy yếu vô cùng mà nói. Kiền Khôn phi Hồng tu vi cảnh giới đã theo cửu tinh tinh chủ hàng rơi xuống linh hải cảnh, muốn rất nhanh một lần nữa tăng lên tu vi, chỉ có nữ bợ, đem hết toàn lực điểm định bợ cổ thông, phương có hy vọng, khả năng còn có thể trở thành hàng tinh cấp bậc cường giả. "Chỉ bằng ngươi?" Cổ thông chao phúng mà nói. Kiền Khôn phi Hồng cắn cắn răng nói, "Đại nhân, từng đã là Càn Khôn đế quốc" Tại của ta dưới sự dẫn dắt, theo hành tinh mẹ đi ra, không ngừng mà phát triển trở thành vì tinh vực cấp sơ kỳ đỉnh phong văn minh. Cổ Thông nhìn quét nhìn nhìn cái này giá mua thân ảnh, theo đồng tử địa nhìn ra, hắn không cam lòng trầm luân, hắn khát vọng cường đại, vô hạn cường đại, là cái dạ tâm bừng bừng ra hỏa, có thể cho Đỗ Vi vi không chế hắn. "Tốt, bản thiên thần cho ngươi một cơ hội, ngươi phụ trợ trợ giúp Đỗ Vi vi quản lý càn khôn văn minh, biểu hiện tốt rồi, ta cho ngươi trong vòng 1 năm trở thành hành tinh cấp bậc cường giả." Nếu không, hồn phi phải tán. Cổ Thông lạnh lùng điệu nhìn xem Kiền Khôn Phi Hồng nói: "Là đại nhân, ta Kiền Khôn Phi Hồng, không đúng, ta Tiễn Phi Hồng thể với trời, nhất định nói được thì làm được." Tiễn Phi Hồng lớn tiếng điệu tuyên bố. Cổ Thông thỏa mãn nhìn xem Kiền Khôn Phi Hồng, liền họ đều sửa lại Tiễn Phi Hồng. "Bây giờ là đến phiên các ngươi biểu hiện thời điểm, lập tức đối ngoại tuyên bố, Càn Khôn Đế quốc trở thành cổ thần giáo phía dưới Càn Khôn văn minh, hết thảy tất cả thuộc sở hữu cổ thần giáo." Bất luận cái gì ngươi phản kháng, giết. Cổ thông lạnh lùng thốt. Đúng, đúng. Càn Khôn Đế quốc lãnh thổ quốc gia ở trong sở hữu tất cả hệ thống truyền tin bị khống chế, xuất hiện Càn Khôn đại đế thân ảnh, Càn Khôn đại đế tuyên bố Càn Khôn Đế quốc thuộc sở hữu cổ thần giáo, lập tức hành động toàn bộ Càn Khôn Đế quốc lãnh thổ quốc gia, cùng với trung quân văn minh. Đang theo lấy Càn Khôn Đế quốc lãnh thổ quốc gia chạy đến từng nhánh hạm đội, từng nhánh hạm đội ở trong các tướng quân, lập tức ngép, Càn Khôn Đế quốc đã xong đời đã tuyên bố thuộc sở hữu không rõ lai lịch cổ thần dạy, tốc độ này cũng quá nhanh. Bình thường tinh tế đại chiến, ít nhất cần đánh lên vài chục năm, vài thập niên, hoặc là mấy trăm năm, cái này mới vừa vặn phát sinh xâm lấn, Càn Khôn Đế quốc cũng đã đổ hàng. Chính ở trung quanh nguyên một đám văn minh Càn Khôn Đế quốc chi nhân, nguyên một đám bị tin tức này cho mộng ép, đặc biệt là Càn Khôn hoàng tộc đám bọn họ, bọn hắn chính ở trung quanh nguyên một đám tinh hệ giao vợ dương oai, bị nhật tình chiêu đãi, khí phách uy vung nhu. Trưởng tụ nguyên một đám thế lực cho bọn hắn hiện ra mỹ thực, Bảo Vân, con gái, Vân Vân. Khi bọn hắn không biết dưới tình huống, Càn Khôn Đế quốc đã bị diệt rồi, đã trở thành đi qua lúc, bọn hắn tôn quý địa vị không còn sót lại chút gì. Khoảng cách Càn Khôn Đế quốc gần đây Lam Sơn Văn Minh, nguyên một đám Lam Sơn Văn Minh thủ lãnh, bọn hắn cực kỳ địa không cam lòng, càng không cam lòng bị một cái đàn bà đè nặng. Đang tại tích cực cố gắng tranh luận những người đầu não, thậm chí một ít đã tư hạ mệnh lệnh hạm đội hướng phía Càn Khôn Đế quốc đi tới hy vọng có thể đạt được Càn Khôn hoàng tộc hảo cảm, đạt được Càn Khôn đế quốc chỗ tốt. Nếu như Lam Sơn Văn Minh đại không được, cùng lắm thì đến Càn Khôn đế quốc, còn có thể đạt được tôn quý tứ vị, hưởng thụ Lam Sơn Văn Minh cũng có hưởng thụ đãi ngộ. Lam Sơn Văn rõ ràng văn quy định là chế độ một vợ một chồng, mà ở Càn Khôn đế quốc, không có bất kỳ hạn chế, chỉ cần dưỡng lên, lấy bao nhiêu cái đều không có vấn đề. Theo vũ trụ liên minh mạng lưới biết được, Càn Khôn đế quốc đã hướng không rõ lai lịch cổ thần giáo đầu hàng. Chuyện đề thuộc về cổ thần giáo, Càn Khôn đại đế, cùng Càn Khôn đế quốc mạnh nhất cường giả Kiền Khôn Phi Hồng, cũng đã chiến bại. Lam Sơn Văn Minhnhững, nay thủ lãnh một phép, như thế nào còn chưa có bắt đầu đánh, cũng đã đầu hàng. Các ngươi còn có ai đồng ý hướng Càn Khôn đế quốc xuất binh, chống cự không rõ lai lịch kẻ xâm lược? Lam Sơn Văn Minh khổng lồ trong phòng họp vang lên âm thanh lạnh như băng. Toàn bộ khổng lồ phòng họp lập tức yên tĩnh đang sợ, không có bất kỳ thanh âm phát ra tới, Càn Khôn đế quốc đã bị diệt rồi, còn phái cái dám lại phái hạm đội tiến về trước càn khôn đế quốc chống cự người xâm nhập, đó là dẫn lửa thiếu thân. Những người đầu não này chỉ là vì bản thân lợi ích, lợi ích đã biến mất, lại đi trêu chọc khủng bố tồn tại, gặp phải hắn chính là lập tức bị thế lực phía sau bỏ cuộc, trở thành người chịu tội thay. Một ít lén phái ra hạm đội những người đầu não, nguyên một đám trên trán toát ra mồ hôi lạnh, trên người thoáng có chút run rẩy, cầu nguyện phái đi ra hạm đội cũng nhận được tin tức, mau chóng lui lại, ngàn vạn đừng trêu chọc cái kia không rõ lai lịch cổ thần giáo. Chương 437: Quốc khố. Càn Khôn Đế quốc bị diệt, Càn Khôn Văn Minh tuyên bố thành lập, một người tuổi còn trẻ thiếu nữ xuất hiện, cái này gần kệ mười mấy tuổi thiếu nữ, có song trọng thân phận, một cái là cổ thần giáo thần sứ, một cái khác là Càn Khôn Văn Minh đệ nhất đảm nhiệm Càn Khôn chúa tế giả. Càn Khôn Văn Minh lãnh thổ quốc gia ở trong người, cùng với trung quanh Văn Minh người, nhìn thấy như vậy hình ảnh lần nữa ngợp ép, cái này điểm đạm đáng yêu thiếu nữ dĩ nhiên là Càn Khôn Văn Minh chúa tế giả. Đỗ Vi Vi thân ảnh xuất hiện. Nhận thức Đỗ Vi Vi người, nguyên một đám trợn tròn mắt, bạn học của nàng, cha mẹ, thân nhân, ngậm bước điệu nhìn xem đây hết thảy. Con gái đến Càn Khôn Tinh đến trường, như thế nào trong nháy mắt đã trở thành Càn Khôn Văn Minh Chúa tế giả, một thân phận khác là cổ thần giáo thần sứ. Trần Văn Long, cái này chết bản tử nhất buộc ép, thật vất vả cưỡi máy phi hành, đi tới vũ trụ dưới thang máy, ngay sau đó khiếp sợ toàn bộ Càn Khôn Văn Minh sự tình đã xảy ra. Đỗ Vi Vi thân ảnh xuất hiện, bản tử càng là trợn tròn mắt. Tại vũ trụ thành bản tử rõ ràng địa nhìn thấy Đô Vi Vi cùng Trần Thiên Thiên tiến vào thang máy ở trong, bên trong còn có hắn muốn lệnh bợ lao đại. Can Khôn Văn Minh ở trong, Nguyên Một đám căn cứ quân sự bị máy móc đại quân cho công chiếm rồi, hành chính trên tinh cầu, Nguyên Một đám chỗ hiểm ngành bị máy móc đại quân cũng công chiếm rồi, sở hữu tất cả người phản kháng đều là bị diệt sát. Nguyên Một đám dã tâm bừng bừng chi nhân, tại khủng bố máy móc đại quân trước mặt, bất đắc dĩ địa lần nữa ẩn giấu đi cái kia dã tâm bừng bừng tâm. Can Khôn Hoàng cung Tại đây đã từng là Càn Khôn hoàng tộc chốn trên mặt đất, nguyên một đám Càn Khôn hoàng tộc bị máy móc đại quân thanh lý ra Càn Khôn hoàng cung, bên trong sinh linh toàn bộ trống rỗng. Đại nhân, nơi này là chúng ta Càn Khôn hoàng tộc bảo hộ lối vào." Tiên phi Hồng cung kính vô cùng mà nói. Cổ Thông vừa lòng phi thượng, mới vừa tới đến Càn Khôn hoàng cung, cái này đã từng Càn Khôn đế quốc thái thượng hoàng, lập tức mang theo Cổ Thông đi vào Càn Khôn hoàng tộc bảo hộ. Đã Càn Khôn đế quốc đã thuộc về Thiên Thần đại nhân rồi. Bây giờ là hướng Thiên Thần Đại Nhân hảo hảo biểu hiện thời điểm, từng đã là Càn Khôn Đại Đế, chứng kiến phụ thân bộ dạng đã không biết phụ thân rồi, đây là cao cao tại thượng phụ thần đám bọn họ, hoàn toàn bị Thiên Thần Đại Nhân thu thập được dễ bảo. Càn Khôn Hoàng Cung thành lập tại một tòa khủng lô linh thạch mạch khoáng phía trên, thiên địa linh khí cực kỳ nồng đậm, tại đây tỏa trong hoàng cung, hiện ra cho cổ thông cảnh tượng, cùng cổ đại hoàng cung không sai biệt lắm vàng son lộng lẫy. Trên mặt đất một tầng là vàng son lộng lẫy cung điện. Hoàng cung phía dưới nhưng lại một tòa khổng lồ căn cứ, cái trụ sở này khống chế được toàn bộ Càn Khôn Văn Minh, chính là là cả Càn Khôn Văn Minh khống chế đầu mối then chốt, từng đạo mệnh lệnh tiểu là từ nơi này phát ra ngoài. "Tốt, dẫn đường." Cổ Thông bình thản mà nói. "Đỗ VV, Trần Thiến Thiến tò mò đi theo, lập tức muốn tới Càn Khôn Đế quốc quốc khố rồi, một cái đế quốc trong quốc khố, đến cùng có bao nhiêu bảo bối?" Hoàng cung phía dưới khổng lồ căn cứ, khổng lồ căn cứ ở trung tâm, có một phi thường lỗ thủng Cái này cái lỗ thủng tiểu là Càn Khôn Đế Quốc Quốc Khố lối vào, cối thang máy rất nhanh điệu thâm nhập dưới đất. 10 vạn mét, 20 vạn mét, 50 vạn mét, 80 vạn mét, 100 vạn mét, 130 vạn mét, 160 vạn mét, rốt cục đã tới Càn Khôn Đế Quốc Quốc Khố. Càn Khôn Đế Quốc Quốc Khố dấu ở Càn Khôn tinh dưới mặt đất 160 vạn .000 mét địa phương, thật sự là đủ sâu. Đại nhân, đây là đã từng Càn Khôn Đế Quốc Quốc Khố một trong, ngoại trừ cái này quốc khố còn có mấy cái ẩn nấp quốc khố, ẩn nấp quốc khố cũng không tại Càn Khôn tinh phía trên." Tiên phi Hồng cung kính mà nói. Từng đã là Càn Khôn đại đế ngẩn người, Càn Khôn đế quốc rõ ràng còn có ẩn nấp quốc khố, hắn như thế nào không biết, phụ thân còn chưa nói cho hắn biết. Càn Khôn tinh 160 vạn dưới mặt đất, bày biện ra đến không gian vô biên vô hạn, cơ hồ đem toàn bộ dưới mặt đất đều cho lấy hết rồi, tại nơi này rộng lớn không gian ở trong, chính trồng chất rất nhiều đồ vật. Bắt mắt nhất chính là ba chiếc khủng lô vũ trụ chiến hạm. Một chiếc vũ trụ chiến hạm lớn nhỏ một vạn 2000 mét, đây là càn khôn đế quốc tại gặp phải không thể vãn hồi nguy cơ thời điểm, với tư cách chạy trốn vũ trụ chiến hạm. Theo hệ ngân hà văn minh khác mua sắm mà đến, là tinh vực cấp hậu kỳ văn minh sản xuất vũ trụ chiến hạm, càn khôn đế quốc hao tốn thê thảm đau đớn một cái giá lớn, mới mua được cái này ba chiếc khổng lồ vũ trụ chiến hạm. Cổ thông tinh thần lực bao trùm toàn bộ bảo khố ở trong, có công nghệ cao thiết bị, cũng có vũ khí lạnh, từng tòa chồng chất thành núi linh thạch. Trên căn bản là trung phẩm cùng hạ phẩm linh thạch, thượng phẩm linh thạch gần, kề một chút, cực phẩm linh thạch một cái cũng không có. Quốc khố ở trong trồng chất đủ loại tài liệu, đủ loại dược liệu, đủ loại chiến lược tính tài nguyên. Vân vân. Công nghệ cao thiết bị, ví dụ như vũ trụ chiến hạng, các loại vũ khí thiết bị, cổ thông không có một cái nào vừa ý mắt, cùng nghị hóa sản xuất ra đồ vật so với kém quá xa. Tương toa dễ làm người khác chú ý linh thạch, cũng bị cổ thông bỏ qua rồi, cổ thông hướng phía vũ khí lạnh phương hướng đi tới. Linh thạch thiết nhiều linh thạch, phát tải, phát tải. Đỗ Vivi, Trần vi, Thiến Thiến bị từng tòa chồng chất như núi linh thạch cho hấp dẫn, mở ra bàn chân nhỏ hướng phía linh thạch núi lớn chạy chạy tới, lần thứ nhất nhìn thấy nhiều như thế linh thạch, trong tay cầm lấy tất cả lớn nhỏ linh thạch, cảm thụ linh thạch núi lớn đập vào mặt thiên địa linh khí, triệt để chìm mê tại linh thạch trong núi lớn. Càn Khôn Đế Quốc quốc hô, gần kề Càn Khôn Đại Đế cùng Thái Thượng Hoàng Khả Dĩ tiến vào, mặc khắc đều không cho phép tiến đến, mấy cái tinh chủ cấp bậc cường giả Lần thứ nhất tiến vào quốc khố ở trong, nhìn xem quốc khố ở trong đồ vật, đôi mắt đều xem thẳng. Tu tiên giả đồ vật. Cổ thông tại vũ khí lạnh địa phương, phát hiện tu tiên giả pháp bảo tồn tại, cổ thông hoang mang, rồi, hệ ngân hà ở trong, ngoại trừ hỗn độn đại trận ở trong có tu tiên giả tồn tại, địa phương khác căn bản không có phát hiện tu tiên giả tồn tại. Hệ ngân hà, kể cả hệ ngân hà vệ tinh tinh hệ, đã gia nhập vũ trụ liên minh văn minh bên trong, cũng không có tu tiên văn minh tồn tại. Tiên nữ tỏa tinh hệ đã từng tồn hiện tu tiên giả Văn Minh, ước chừng 5000 vạn năm trước, tu tiên giả Văn Minh cũng đã biến mất, nghe nói là chuyện gì những tinh hệ khắc rồi, cũng có nói bị cái nào đó cường đại tồn tại cưỡng ép tàn phá. Những "Nay tu tiên giả đồ vật, các ngươi từ nơi này là được." Cổ Thông hướng phía Tiễn Phi Hồng hỏi thăm mà nói. Tiễn Phi Hồng mờ mịt rồi, hắn căn bản không có thu thập qua vật như vậy, Càn Khôn Đại Đế lập tức tiến lên phía trước nói, "Đại nhân, những vật này là tại một tòa cổ xưa di tích đạt được." Hơn nữa cái này tòa di tích ngay tại Càn Khôn tinh phía trên. Mấy cái tinh chủ cấp bậc cường giả ngẩn người, tu tiên giả đồ vật, tại vũ trụ liên minh phía trên, nhìn xem qua tu tiên giả ghi lại, lại chưa từng gặp qua về tu tiên giả bất kỳ vật gì, Đế quốc quốc khố thậm chí có cất chứa tu tiên giả đồ vật. Vèo. Nguyên một đám tu tiên giả dùng đồ vật chui vào chứa vật vòng tay ở trong, cổ thông tinh thần lực bao phủ toàn bộ quốc khố ở trong, không có mặt khác tu tiên giả đồ vật phát hiện, những vật khác cổ thông cũng không để vào mắt. Còn có một chút loạn thất bát tao đồ vật hiện ra tại một hiệu lẫnh, ước chừng có 3 kiện, cũng chui vào đến chữ vật vòng tay ở trong, cái này ba thứ gì? Vậy mà thôn phệ cổ thông tinh thần lực. Chương 438, cổ xưa di tích. Cổ Thông lạnh lùng điệu nhìn chăm chú lên Càn Khôn Đại Hoàng Đế đạo, theo cổ xưa di tích đạt được đồ vật còn gì nữa không? Càn Khôn Đại Đế trên trán dần dần điệu toát ra mồ hôi lạnh, sợ Cổ Thông lần nữa phẫn nộ xuất ruột mà nói, "Có, Đế quốc Nghiên cứu Khoa học Trung tâm còn có một chút." Trước mắt cái kia cổ xưa di tích, không biết nguyên nhân gì không cách nào tại tiến nhập, một khi tiến vào cái kia quỷ dị cổ xưa di tích, không minh bạch lại lần nữa đi ra. Dẫn đường. Cổ Thông lãnh đạm mà nói. Cổ Thông tại tu tiên giả pháp bảo phía trên, phát hiện quen thuộc chữ, dĩ nhiên là Hoa Hạ văn tự, Hoa Hạ văn tự kỳ thật cũng là Viêm Hoàng tộc văn tự. Viêm Hoàng tộc văn tự, tạm thời không thể bại lộ, nếu không, đem hấp dẫn vũ trụ nguyên một đám thế lực cường đại nhìn chăm chú đã từng vô số chủng tộc vì tranh đoạt viêm hoàng tộc tài phú, có thể diệt sát một cái viêm hoàng tộc, đại biểu tiểu buồn bán lời, một khi hệ ngân hà về viêm hoàng tộc văn tự bạo lộ, hay là một cái cổ xưa di tích hấp dẫn nguyên một đám cường giả đã đến, vậy thì không ổn. Viêm hoàng tộc nhân tộc bảo khố ngay tại hệ ngân hà ở trong, nguyên một đám vũ trụ cường giả đã đến, chắc chắn đối với hệ ngân hà tiến hành tìm tòi, nhất định sẽ phát hiện hỗn độn đại trận tồn tại. Đến lúc đó hỗn độn đại trận bị phát hiện, Hấp dẫn pháp tắc cấp bậc siêu cấp cường giả đã đến, vậy thì triệt để không ổn rồi, vũ trụ vô số chủng tộc nhất định sẽ suy đoán đến cái này cùng bố chân pháp, cùng Viêm Hoàng tộc có quan hệ. Can Khôn tinh thượng như thế nào xuất hiện tu tiên giả độ vận, hay là Viêm Hoàng tộc văn tự, cổ thông đã có nhất định suy đoán, là năm đó Cửu U Minh Vương, Viêm Ma Long tiến vào Hồng Hoang thế giới ở trong, tạo thành Hồng Hoang thế giới nghiền nát, có một ít tu tiên giả ngoài ý muốn xuất hiện ở hỗn độn đại trận bên ngoài hệ ngân hà. Hỗn độn đại trận bị Cửu U Minh Vương Viêm Ma Long cương ép đánh vào, đã xuất hiện những nác, về sau viêm tổ đã đến, đã trấn áp cửu u minh vương, viêm ma long, chữa trị hỗn độn đại trận. Vèo. Vai đạo thân ảnh xuất hiện tại một tòa khủng lâu nghiên cứu khoa học trung tâm trên không, cái này nghiên cứu khoa học trung tâm khoảng cách Càn Khôn thành tương đối gần, chiếm diện tích phi thường đại, tương đương với Càn Khôn thành một nửa diện tích. Tại đây không chỉ có là Càn Khôn Đế quốc nghiên cứu khoa học trung tâm, hay là Càn Khôn Đế quốc nghiên cứu khoa học đại học chỗ trên mặt đất. Tụ tập cản khôn đế quốc một gã tên yêu nghiệt thiên phú nghiên cứu khoa học nhân tài. Cổ thông tin thần lực bao phủ toàn bộ đế quốc nghiên cứu khoa học trung tâm, toàn bộ nghiên cứu khoa học trung tâm miệng người đã vượt qua 10 trăm triệu, tương đương với một cái địa cầu hoa hạ đại địa miệng người tổng số lượng. Cái này hơn 10 ước nhân tộc, đều là cản khôn đế quốc theo tất cả cái địa phương tụ tập mà đến nghiên cứu khoa học nhân viên. Nhiều như thế nghiên cứu khoa học nhân tài, cản khôn đế quốc cường đại không phải không có lý. Có chút tiếc nuối chính là Càn Khôn Đế Quốc dám thị độ mạnh yếu không đủ, là quyền quý khống chế đế quốc, khổng lồ Càn Khôn Đế Quốc luôn luôn một ít vung hố hàng tồn tại, không chỉ có là lừa bố mày, còn lừa được toàn bộ Càn Khôn Đế Quốc. Mỗi lần gặp hàng lâm, tổng là từ nhỏ nhân vật bắt đầu. To lớn như thế đế quốc nghiên cứu khoa học trung tâm, cổ thông có chút hâm mộ đấu kỵ hận, địa cầu cổ thần giáo tổng bộ nghiên cứu khoa học căn cứ, theo địa cầu bồi dưỡng được đến nghiên cứu khoa học nhân viên quá ít, quá ít. Không thể không theo tạ mạ tộc điều một ít nghiên cứu khoa học nhân viên đã đến. Cổ thông đôi mắt hơi có chút quỷ dị nhìn xem Khổng Lồ Đế Quốc Nghiên cứu Khoa học Trung tâm, đã toàn bộ càn khôn đế quốc đã thuộc về mình rồi, Đế Quốc Nghiên cứu Khoa học Trung tâm cũng thuộc về mình. Hơn 10 ức nghiên cứu khoa học nhân tài, luôn luôn một ít siêu cấp yêu nghiệt tồn tại, như Instent như vậy yêu nghiệt tồn tại, Huyết Sát Chi Linh Instent, đã bị tọa trấn huyết sát hình, cầu phân thể an bài vào huyết sát chi địa làm nghiên cứu. Không biết có phải hay không là trở thành Huyết Sát Chi Linh nguyên nhân. Huyết Sát Chi Linh Ins đến giống như đầu đường ngắn rồi, tuy nhiên hắn rất cẩn cụ, quá chú tâm đầu nhập nghiên cứu khoa học, cùng trên địa cầu bình thường nhà khoa học không sai biệt lắm, không tồn tại năm đó cái loại lầy nghịch thiên đích thiên phú rồi. Mấy cái tinh chủ cấp bậc cường giả đều bắt đà đến cổ thông quỷ dị đôi mắt, nguyên một đám nội tim run rẩy một chút, không biết cái này khủng bố tồn tại vừa muốn làm cái gì. Đại nhân, bên ngày thịnh. Can Khôn đại đế cung kính mà nói. Vài đạo thân ảnh đột nhiên xuất hiện, Hấp dẫn Đế quốc Nghiên cứu Khoa học Trung tâm đại bộ phận người nhìn chăm chú, Càn Khôn Đế quốc trước khi chuyện đã xảy ra, Đế quốc Nghiên cứu Khoa học Trung tâm ảnh hưởng phi thường nhỏ, mặc nhiên có bộ phận người đang nghiên cứu trong phòng làm nghiên cứu của bọn hắn. Càn Khôn Đế quốc phát sinh bất cứ chuyện gì, phảng phất không có quan hệ gì với bọn họ, trong mắt của bọn hắn chỉ có nghiên cứu khoa học tồn tại, nghiên cứu khoa học là tánh mạng của bọn hắn, bọn hắn giá trị tồn tại. Đế quốc Nghiên cứu Khoa học Trung tâm, với tư cách Càn Khôn Đế quốc trọng điểm ngành Cái chỗ này cũng bị máy móc đại quân chiếm lĩnh, máy móc đại quân tuần tra tại nghiên cứu khoa học trung tâm tất cả cái địa phương, cũng không có quấy rầy nghiên cứu khoa học trung tâm nghiên cứu. Tại Càn Khôn Đại Đế dưới sự dẫn dắt, đi tới khoảng cách mặt đất 10 vạn mét dưới mặt đất ở chỗ sâu trong nghiên cứu trung tâm, phần là thâm nhập dưới đất nghiên cứu trung tâm, đều là Càn Khôn Đế quốc nghiên cứu trọng điểm hàng ngũ, cơ mật bên trong cơ mật. Đại nhân, theo cổ xưa di tích đạt được độ vận, ở này cái nghiên cứu trung tâm nghiên cứu. Mấy người thông qua một tòa đại môn Đi tới nghiên cứu trung tâm ở trong, tại nghiên cứu trung tâm ở trong, cổ thông quả nhiên gặp được quen thuộc đồ vật, có hoa hạ văn tự tiêu chí đồ vật. Tước chừng có 10 mấy món, không chỉ có có tính công kích vũ khí, còn có đan dược tồn tại, cổ thông nhìn thấy thực sự nghiên cứu khoa học nhân viên đối với đan dược tiến hành đủ loại thí nghiệm. Phòng thí nghiệm ở trong còn hữu dụng đến thí nghiệm động vật, cùng loại với trên địa cầu chuột bạch, so với trên địa cầu chuột bạch cường đại nhiều lắm. Dùng đan dược làm bản gốc, nghiên cứu ra một ít mới đồ vật đang có nghiên cứu khoa học nhân viên hướng phía những này động vật trong cơ thể tiêm vào dự vật. Giống một chỉ tương đương với địa cầu mèo lớn nhỏ động vật, tiêm vào lục sắc dược vật bên ngoài, phát ra bén nhọn thú tiếng hô âm, ý đồ tranh đoạt chắc chắn dây thử. Fren, cái con kia cùng loại địa cầu mèo lớn nhỏ động vật, trực tiếp bạo thể rồi, tên tiên nghiên cứu khoa học nhân viên thói quen địa lắc đầu, bọn hắn lại thất bại lần trước. Tàn nhẫn, quá tàn nhẫn. Đô Vi Vi, Trần Thiên Thiến lẩm bẩm. Cái con kia thoạt nhìn manh manh động vật, ngay tại trước mắt của các nàng bạo thể rồi, trở thành huyết nhục tồn tại, đống bừa bộn một mảnh. Một cái khác trong phòng thí nghiệm, đang có nghiên cứu khoa học nhân viên đối với tu tiên giả dùng vũ khí tiến hành các loại khảo thí, khảo thí bọn hắn đặc tính, một ít tu tiên giả pháp bảo bị bọn hắn hư hao rồi, chính cầm thật nhỏ mảnh vỡ, phân tích mảnh vỡ đượng độ vật. Can Khôn đại đế nhìn xem những cái kia thật nhỏ mảnh vỡ, sắc mặt biến đổi, đây chính là đại nhân coi trọng cần đồ vật, hư hao rồi. Đại nhân trách tội làm sao bây giờ? Cổ thông nhẹ nhàng thở ra, tại phòng nghiên cứu nội cũng không có cùng loại với ngọc giản, sách vở, truyền thừa thứ đồ vật tồn tại, chỉ là một ít pháp bảo cùng đang dược. Cổ thông ánh mắt lần nữa rơi vào càn khôn đại hoàng đế đạo, sở hữu tất cả đồ vật đều ở nơi này sao? Có hay không hướng người khác bán ra cổ xưa di tích hai cuột đồ vật, lúc ấy phụ trách đào móc người ở nơi nào? Càn khôn đại đế biến sắc, suốt ruột mà nói, không có việt địa không có bán ra cổ xưa gì tích lấy được bất kỳ vật gì, biết đạo cổ xưa di tích người rất là ít, lúc ấy ta cũng tham dự đào móc. Chó Edu a toại. Chương 439, Đế quốc nghiên cứu khoa học trung tâm. Cố thông hướng phía Cản Khôn đại đế lạnh lùng tốt, lập tức cho ta triệu tập lúc ấy tham dự đào móc người, một cái cũng đừng cho ta buông tha, nếu không, hậu quả không phải ngươi có thể thừa nhận được, có đôi khi tử vong cũng không có nghĩa là chấm dứt, đại biểu ác ma vừa mới bắt đầu. Đúng, đúng đại nhân. Quan Khôn Đại Đế ngạc nhiên phía trên tiếp tục toát mồ hôi lạnh, thân ảnh dùng tốc độ nhanh nhất biến mất, trong nội tâm chỉ có một ý niệm trong đầu, cái kia chính là chạy nhanh hoàn thành cột thông giao cho sự tỉnh. Bèo, bèo. Đế quốc nghiên cứu khoa học trung tâm nhân viên nghiên cứu đang tại trò tu tiên giả Văn Minh Vũ Khí, làm lấy các loại khảo thí, từng kiện từng kiện bị khảo thí vũ khí, lập tức biến mất, kể cả đang nghiên cứu đan dược, đan dược cùng đan dược bình cũng đã biến mất. Nguyên một đám đang tại toàn tâm đắm chìm tại nghiên cứu bên trong các khoa học gia, lập tức ngông vòng rồi, mở to hai mắt nhìn nhìn, những vật kia sắc thực biến mất, chính khi bọn hắn nghiên cứu khẩn yếu con đầu, tình trạng nguy cấp, những vật này đột nhiên biến mất. Nguyên một đám khoa học tên điên đám bọn họ, mờ mịt địa nhìn xung quanh, chẳng lẽ là kích phát thần kỳ vũ khí nào đó đã tính, lệnh thứ đồ vật biến mất, quét một vòng chung quanh địa phương, hào vô sở hoạch, không có tí tu hoạch nào, cũng tại nơi cửa nhìn thấy mấy cái lạ lâm thân ảnh. Một gã đầu đầy tóc trắng lao đầu vội vã điệu theo phòng nghiên cứu nội vào ra. Nhìn hăm hăm cổ trông một đoàn người nói, có phải hay không các ngươi mang thứ đó thu đi nhà. Người này bạo tạc tính chất đầu, đầu lâu rõ ràng so thường nhân tiên đại, cái trán đặc biệt về phía trước, tăng thêm bạo tạc tính chất kiểu tóc, đầu càng lớn. Cổ trông chằm chằm vào lão đầu này nhìn vài giây, thân thể tố chất cùng địa cầu người bình thường đồng dạng, rõ ràng so Càn Khôn Đế quốc người bình thường thân thể tố chất hơi thấp, khỏe mạnh trình độ làm cho người lo lắng. Vừa mới theo Càn Khôn đại đế hiểu do đến, Đế quốc nghiên cứu khoa học trung tâm nhất dưới đáy nghiên cứu khoa học nhân viên, từng cái đều là cấp bậc quốc bảo cái khác tồn tại, càn khôn đế quốc trấn quốc chi bảo. Những người này bị đế quốc trọng điểm bảo hộ, xuất hành có hoàng tộc đội cảnh vệ đi theo bảo hộ, bảo hộ cấp bậc cùng càn khôn hoàng tộc đồng dạng, cực cá biệt bảo hộ biện pháp thậm chí đã vượt qua càn khôn hoàng tộc. Chỉ là người bình thường, tinh thần lực ít nhất là người bình thường hơn trăm lần, đại náo sinh động tính phi thường cao. Người bình thường tinh thần lực cường đại, chỉ có một khả năng người này linh hồn thập phần cường đại, là trời sinh cường đại loại này, cái này tóc trắng xóa lão đầu, tựu là trời sinh linh hồn phi thường cường đại cái chủng loại kia. Linh hồn hàm lượng tương đương với mấy chục người, quả nhiên phi thường khủng bố. Mấy chục người linh hồn năng lượng tập hợp tại một cái đầu ở bên trong, quả nhiên phi thường khủng bố, theo số lượng thượng nghiền áp bất luận kẻ nào, theo số lượng đến biến chết, tương đương với mấy chục người linh hồn hàm lượng, đây là một loại biến chất quá trình. Cổ thông đầu đi lòng vòng, lão đầu này tại thai nhi thời kỳ Mẹ của hắn khả năng thực dụng nào đó thiên tài địa bảo, hoặc là lão nhân này là cái người trọng sinh, lại đã mất đi trí nhớ của kiếp trước. "Là ta." Cổ Thông bình thản mà nói. "Chính là ngươi hủy nghiên cứu của ta." Lão đầu hỗn hển điệu chỉ vào Cổ Thông, trong cơn giận dữ mà nói, hắn không thể lập tức cho Cổ Thông mấy cái bàn tay, lại bị hai thiếu nữ chặn, hai gã thiếu nữ nhìn hằm hằm lấy lão đầu này. "Những vật này không thuộc về tại đây." Cổ Thông bình thản mà nói. "Lão đầu lớn tiếng mà nói, ngươi có biết hay không?" Ta lập tức khả dĩ nghiên cứu ra bên trong huyền bí rồi, chỉ cần đem cái này huyền bí ra nhập đế quốc vũ khí lên, đế quốc chỉnh thể thực lực khả dĩ tăng lên gấp mấy chục, mấy trăm lần. Ngươi có nghĩ là muốn tiếp tục nghiên cứu? Cổ Thông lần nữa nói. Lao Đầu nhìn hằm hằm Cổ Thông, không có bất kỳ ngôn ngữ, ánh mắt đã nói cho Cổ Thông rồi, lập tức cho ta móc ra, ly khai tại đây, ta còn muốn tiếp tục nghiên cứu. Ngươi nghiên cứu đồ vật, nhưng thật ra là tu tiên giả văn minh pháp bảo. Ta khả dĩ cho ngươi càng nhiều nữa tu tiên giả văn minh đồ vật, cùng với càng thêm hoàn thiện tư liệu, kể cả ngươi cái gọi là nghiên cứu huyền bí, ta có nguyên bộ tư liệu." Cổ Thông hơi mỉm cười điệu nhìn xem tóc trắng lão đầu nói. "Lão đầu nộp ép, chính mình lập tức muốn nghiên cứu ra đến huyền bí, người ta đã có càng thêm kiện toàn tài liệu, với tư cách một gã rõ đầu rõ đuôi khoa học tiên điên, hắn bức thiết muốn nghiên cứu, hắn bức thiết muốn giải." "Cho ta, cho ta lão đầu thập phần vội vàng điệu lớn tiếng nói." Cổ Thông tiếp tục nói, Ngoài trừ tu tiên giả văn minh tư liệu, ta còn có thêm nữa. Văn minh tư liệu, điều kiện tiên quyết là có tư cách này sao? Ta lại tại sao phải cho ngươi nghiên cứu sao? Lão sư ta với tư cách toàn bộ Càn Khôn Đế quốc đỉnh phong nhất nhà khoa học một trong, Đế quốc gần đây vài chục năm nay, cái đó một cái nghiên cứu khoa học thành quả không phải lão sư ta chủ đạo phía dưới, mới hoàn thành đột phá tính thành tựu, Đế quốc tổng hợp thực lực tổng thể tăng lên nhiều cái đẳng cấp, đây đều là lão sư ta công lao. Lão sư ta lập tức muốn nghiên cứu ra huyền bí rồi, bị ngươi cho phá hủy. Ngươi có biết hay không, đánh gậy một cái nhân viên nghiên cứu nghiên cứu, đại biểu cái gì? Đại biểu cho đánh gậy ý nghĩ của hắn, đánh gậy hắn linh cảm, loại này linh cảm sẽ không tái xuất hiện lần thứ hai, lần nữa có được linh cảm, nghiên cứu ra đến đồ vật, đã không phải là nguyên lai muốn nghiên cứu ra đến đồ vật, là mặt khác đồ vật. Ngươi có biết hay không, lão sư ta vì nghiên cứu những vật này, đã vì này cố gắng hơn mấy tháng. Trong khoảng thời gian này ở trong, mỗi ngày gần như bị cưỡng chế tính điệu lại để cho hắn ngủ, vì nghiên cứu. Như thế, lão sư ta không có tư cách, ai có tư cách? Một gã ước chừng hơn 30 tuổi nữ tử nổi giận đùng đùng địa hướng phía cổ thông nói, cái kia phẫn nộ ánh mắt, hận không thể đem cổ thông vênh thây xé xác. 3 3 3 Đúng vậy, mang sư phụ ngươi xuống dưới nghỉ ngơi thật tốt, một ngày sau đó, chuẩn bị ly khai tại đây, tiến về trước một cái khác địa phương. Tại đâu đó đem có một cái thế giới với tư cách nghiên cứu của hắn thế giới. Lao đầu này cổ thông phải mang đi, vừa mới tinh thần lực bao phủ toàn bộ dưới mặt đất ở Trỗ Ôu trong nghiên cứu trung tâm, chỉ có lao đầu này linh hồn năng lượng kinh khủng nhất, tinh thần lực cường đại nhất. Đường Yên mặt người, đây là cái gì tình huống? Ly khai tại đây, ly khai cản không tinh. Tại Đường Yên mở mật bên trong, chưa từng có bái kiến robot xuất hiện ở trước mắt của bọn hắn, nghiên cứu trung tâm lúc nào nhiều hơn người máy, giống như chỉ số thông minh rất cao. Đường nghiên nhà khoa học, thỉnh mang ngài bá phụ theo chúng ta đi, các ngươi bá phụ thân thể tình huống đã xảy ra vấn đề, cần tiếp nhận trị liệu. Robot Thanh Thủy thanh âm vang lên. Ta không đi, ta còn muốn nghiên cứu, ta muốn nghiên cứu. Lao đầu kịch liệt địa phản ứng, nhìn hăm hăm cổ thông một đoàn người, hắn thực sự muốn muốn tới bỏ tu tiên nhân pháp bảo huyền bí, trước khi đã có đầu mối, lập tức có thành quả đi ra, cái này đã đoạn về sau, hắn lại phải lần nữa bắt đầu. Với tư cách nghiên cứu khoa học nhân viên, thời gian của bọn hắn phi thường quý giá sẽ không lãng phí bất luận cái gì thời gian, nếu như khả dĩ, bọn hắn tình nguyện chưa bao giờ nghỉ ngơi, mỗi thời mỗi khắc đều tại phòng thí nghiệm ở trong. Fren, robot không chút khách khí địa hướng phía lao đầu cái hốt nhẹ nhàng gõ một cái, độ mạnh yếu khống chế phi thường tốt, vừa vặn đánh cho bất tỉnh lao đầu, vừa rồi không có cho hắn tạo thành tổn thương. Đường Yên lập tức phẫn nộ rồi, cái này cục sắt không chút khách khí địa gõ ở hắn bá phụ đầu, đầu là nhân thể yếu ớt nhất bộ phận, thân thể mặt khác bộ vị khả dĩ vứt bỏ, tiểu la đại náo không được. Chương 440: Hơn 100 vạn tên nhà khoa học. Ngươi, ngươi. Fren. Đường Yên, vị này nữ nhà khoa học cũng bị đánh cho bất tỉnh rồi, bị người máy cưỡng ép mang đi. Phòng thí nghiệm ở trong đi ra mặt khác nghiên cứu khoa học nhân viên, vừa vặn nhìn thấy một màn này, nguyên một đám nhìn hằm hằm cổ thông mấy người, bước nhanh hướng phía tại đây xông lại, muốn ngăn cản lão đầu cùng Đường Yên bị mang đi. Có mấy người tại chạy nhanh bên trong té ngã trên đất, đứng ở phòng thí nghiệm quá lâu. Thân thể của bọn hắn tố chất càng ngày càng kém, gần như chạy trốn vài bước, thân thể không tốt tình huống bại lộ đi ra. Ra mệnh lệnh đi, mang đi trụ sở dưới đất sở hữu tất cả nhà khoa học, một cái cũng đừng cho ta lọt. Cổ Thông nhíu mày nói, những người này thân thể tố chất quá kém, phải hảo hảo mà điều dưỡng, dứt khoát đem trụ sở dưới đất sở hữu tất cả nhà khoa học đều cho mang đi. Những này các khoa học gia là càn khôn đế quốc bổ dưỡng được tinh anh cấp cái khác nhà khoa học. Càn Khôn Đế quốc có thể có thành tựu của ngày hôm nay, những nay là Càn Khôn Đế quốc hiến lặng trả giá nghiên cứu khoa học nhân viên công lao quá lớn, từ đó về sau, những nay nhà khoa học thuộc về cổ thông. Càn Khôn Văn Minh cũng là một cái là cổ thần giáo truyền vận tinh anh nhà khoa học cái nôi, đã có liên tục không ngừng nhà khoa học gia nhập, trong dự đoán chủng tộc rất nhanh khả dĩ hiện ra tại vũ trụ trong tinh không. Ký sinh hảo vũ trụ chiến hạm xuất hiện ở Đế quốc nghiên cứu khoa học trung tâm trên không. Từ bên trong tuân gia hiện ra đại lượng máy móc đại quân, máy móc đại quân rất nhanh tiến nhập Đế quốc nghiên cứu khoa học trung tâm dưới mặt đất nghiên cứu căn cứ, tiến vào nguyên một đám nghiên cứu khoa học phòng nghiên cứu ở trong. Một gã tên nhà khoa học theo nguyên một đám phòng nghiên cứu nội bị cưỡng ép mang đi, bất luận cái gì phản kháng nhà khoa học, robot không chút khách khí đánh cho bất tỉnh, những này nhà khoa học nguyên một đám bị dẫn vào ký sinh hào nội tiểu thế giới ở trong. Máy móc đại quân dũng mãnh vào, Đế quốc nghiên cứu khoa học trung tâm nhân viên nghiên cứu nguyện một đám rốt cuộc hiểu rõ, càn khôn đế quốc đã không tồn tại rồi, mủy đích càn khôn văn minh thay thế càn khôn đế quốc. Tại càn khôn văn minh phía trên, còn có một số so càn khôn văn minh càng cường đại hơn tồn tại cổ thần giáo, đột nhiên xuất hiện máy móc đại quân cựu là thuộc về cổ thần giáo. Lão bản, đế quốc nghiên cứu khoa học trung tâm dưới mặt đất sở hữu tất cả phòng nghiên cứu các khoa học gia đã toàn bộ an toàn hộ tống nhập ký sinh hảo tiểu thế giới ở trong, tổng cộng 101 và người, trong đó còn có hơn 200 loại nhân tộc, những Này sinh linh xử lý như thế nào? Phân thể tiểu mau lưu báo cáo thanh âm chuyển đến. Cái này hơn 200 không phải nhân tộc nghiên cứu khoa học nhân viên, chính là cản khôn đế quốc theo văn minh khắc tốn hao giá cao mời mà đến, một ít là chạy nạn đi vào cản khôn đế quốc cái này chỗ thật xa, tránh nẽ thai hoạn. Tạm thời giữ lại. Cổ thông đầu đi lòng vòng nói. Những. Này không phải nhân tộc, nếu như nghiên cứu thiên phú được, khả dĩ tiếp tục còn sống, nếu như không được, có thể để làm thí nghiệm thể. Vũ trụ vô số văn minh, hứa cường hãn bao nhiêu văn minh, thường xuyên hội bắt một ít văn minh khác sinh linh, với tư cách thí nghiệm thể. Tốt lão bản. Đế quốc nghiên cứu khoa học trung tâm khủng lỗ ký sinh hào, đột nhiên biến mất. Địa cầu hồ lỗ thôn. Cổ thông bản thể, lấy ra trang bị ký sinh hào người máy hoàn. Chủ nhân, ngài bảo ta. Tiểu hồ ly ạt kỵ thân ảnh xuất hiện, theo 12 cẩm tinh tinh hệ trở về, ạt kỵ mua đại lượng tu tiên văn minh đồ vật, chồng chất như núi, đang tại sửa sang lại thu hoạch của nó. Cổ thông thanh âm truyền đến. Đây là Tiểu Hồ Ly Ạ̉t Kỳ mê hoặc, chủ nhân vì sao cho nó người máy hoãn? Ký sinh hào ở trong, có hơn 100 vạn theo hệ ngân hà văn minh khác mời đến nhà khoa học, giao cho ngươi xử lý. Tiểu Hồ Ly Ạ̉t Kỳ tiếp nhận người máy hoãn, quỷ dị điệu hướng phía chủ nhân cười cười, thân ảnh như thiểm điện tiểu thế lực, trong nội tâm thầm nói, chủ nhân lại từ nơi này bắt cóc nhà khoa học rồi, chẳng lẽ chủ nhân đang tại chơi sợ tạ cỡ giặm trò chơi. Đế quốc nghiên cứu khoa học trung tâm trên không Tiễn Hoan mang theo một đoàn người rốt cục xuất hiện, tổng cộng mười mấy người, nam nữ già trẻ đều có, tu vi cảnh giới cũng không tệ, trên cơ bản tụ nguyên lục giai đã ngoài, cảnh giới cao nhất chính là Càn Khôn Tam giai lão đầu. Đại nhân, tất cả mọi người đều ở nơi này, cái kia cổ xưa di tích là do bọn hắn phát hiện. Tiễn Hoan cung kính địa báo cáo nói. Cổ Thông nhíu mày nói, bọn họ là Càn Khôn học viện đệ tử cùng lão sư. Đúng vậy đại nhân, lúc ấy bọn hắn tại cái hải đảo kia thượng lịch lẫm giàn luyện. Ngoài ý muốn phát hiện ẩn tàng hải lý cổ xưa di tích, cổ xưa di tích ở vào đáy nước hạ 1000m ở Trô Châu trong. Tiễn Hoan cùng kính địa báo cáo nói, Lâm tiểu như mười mấy người đang tại Càn Khôn học viện ở trong, Càn Khôn đế quốc phát sinh biến đổi lớn, bọn hắn còn đắm chìm ở trong đó, không biết kế tiếp vận mệnh như thế nào, Càn Khôn đại đế xuất hiện. Từng tia ánh mắt nhìn chăm chú tại cổ thông trên người, kinh ngạc địa chầm chậm vào đạo này thân ảnh, cái này bị Càn Khôn đại đế trở thành đại nhân chính là người. Điều là đã khống chế Càn Khôn Đế quốc tồn tại. Toàn bộ Càn Khôn Đế quốc trong khoảng thời gian ngắn phía dưới bị hắn khống chế rồi, cái này không chút nào thu hút người, rõ ràng còn là cấp hàng tinh nhân tộc khắc cường giả, bọn hắn lần thứ nhất tận mắt nhìn thấy cấp hàng tinh cường giả phong thái, quá bình thường. Đang tại Lâm tiểu như một đoàn người dò xét cổ thông thời điểm, bọn hắn cảm giác thân thể đã mất đi khống chế, lơ lửng. Mà bắt đầu đi vào cự ly này cái cấp hàng tinh đứng cường giả không đến 1m5 địa phương. Nguyên một đám nam nữ sắc mặt dần dần xuất hiện tái nhợt chi sắc, với tư cách cản khuôn học viện lão sư một cái lão đầu, cùng một người trung niên nam tử, sắc mặt hơi chút đỡ một ít. Các ngươi nguyên một đám trung thực trả lời, có hay không tư tàng theo cổ xưa di tích có được đồ vật gì đó, có hay không cùng người khác nói lên, cùng tiết lộ cổ xưa di tích biến mất, tốt nhất thành thật trả lời, nếu không, toàn bộ hệ ngân hà cùng tùy các ngươi cùng một chỗ không may, chết để biến mất tại vũ trụ trong tinh không. Cổ thông lạnh lùng điệu trầm trầm vào mười mấy người khung bố khí thế đặt ở 13 người trên người, khung bố khí thế áp của bọn hắn khuôn mặt xuất hiện một chút văn mẹo. Đại nhân, ta không có tư tưởng, cũng không có cùng người khác nhắc tới, đại đế đã nói với chúng ta đã qua. Đại nhân, ta cũng không có. Can Khôn học viện lão đầu kia cùng trung niên nam tử trước tiên mở miệng, cổ thông giảm bớt khí thế, mặt khác học viên khác cũng nguyên một đám mở miệng nói, đại nhân, ta cũng không có. Đại nhân, ta cũng không có, chưa từng có tiết lộ cổ xưa gì tích sự tình. Cổ Thông ánh mắt tập trung tại cuối cùng không có mở miệng nữ đệ tử trên người, cái này nữ đệ tử gọi Lâm Tiểu Như, là nàng tỉ lệ phát hiện ra trước này cái cổ xưa di tích. Lâm Tiểu Như trong óc đang tại làm đấu tranh tư tưởng, rốt cuộc muốn không muốn nói cho cái này khủng bố tồn tại, nói cho cùng không có nói cho, kết quả sẽ như thế nào. Lâm Tiểu Như nhìn nhìn Cổ Thông, cắn cắn răng mà nói, đại nhân, ta tiến vào cổ xưa di tích, đạt được một cái quang đoàn, cái kia quang đoàn đã chạm vào ta trong đầu rồi ta chưa từng có cùng người nói lên chuyện này. Rất tốt, ngươi đã nhận được mạng sống cơ hội, tu tiên giả tu vi cảnh giới là trúc cơ hậu kỳ, càn khôn văn minh tu vi cảnh giới là linh hải nhất giai, thời gian tu luyện không phải quá dài, có tu vi hiện tại, thiên phú cũng không phải sai." Cổ Thông gật đầu nói. Lâm Điểu Như phấn nộ sắc mặt tái nhợt như tờ giấy, may mắn nói cho đối phương biết, một mắt hữu bị nhìn xuyên rồi, đối phương chẳng lẽ cũng là tu tiên giả, cấp hàng tình, cái khác tu tiên giả, vậy khẳng định là tiên nhân rồi. Chương 441: Quản giáo vô phương. Càn Khôn đại đế và những người khác nhao nhao biến sắc, ngạc nhiên điệu nhìn xem Lâm Tiểu Như, đặc biệt là tên kia trung niên nam tử, đúng là Lâm Tiểu Như lão sư, cũng là phụ thân của hắn, dọa đến sắc mặt càng thêm tái nhợt. Cái nha đầu này còn ẩn tàng to lớn như thế bí mật, không chỉ có tu luyện Càn Khôn Đế quốc công pháp, còn tu luyện Tu Tiên Văn Minh công pháp, cả hai chúng nó cùng tu, khó trách nha đầu kia gần đây luôn bế quan, là vụng trộm trốn đi tu luyện mặt khác công pháp. Gian khuôn đại đế sắc mặt cực kỳ khó coi, cái tiểu nha đầu này phiến tử, lời thề son sắt địa không có ẩn tàng bất kỳ vật gì, trả lại cho nàng thiên đại ban thượng, ban thượng cho nàng một cái công chúa đại nộ. Đại nhân, là ta quản giáo vô phương, nàng là bất luận cái cái gì sai lầm, ta đến thay nàng gánh chịu." Trung niên nam tử mở miệng nói. Cổ Thông bỏ qua người này trung niên nam tử, ánh mắt tập trung tại Lâm tiểu Như bên người người trẻ tuổi trên người, người trẻ tuổi này vừa mới nhấc mở miệng trước. Hắn không có được Cổ Sư Di Tích bất kỳ vật gì. Người trẻ tuổi cảm thấy cổ thông ánh mắt dò sợ. "Là ta thì ngươi đi ra, hay là chính ngươi đi ra?" Cổ thông ngữ khí cực kỳ lạnh như băng mà nói. Trung niên nam tử cho rằng cổ thông là đối với Lâm Tiểu Như nói chuyện, chính muốn đi ra đến, một thân hành bịch quỳ rạp xuống đất, cầu khẩn mà nói, "Đại nhân, ta sai rồi, ta sai rồi." "Nói đi, ngươi tại Cổ Sư Di Tích đã nhận được cái gì? Vật kia bây giờ đang ở ở đâu?" Cổ thông lạnh như băng mà nói, "Bình." Lại làm một cái quỳ xuống thanh âm, người này lớn tiếng mà nói, "Đại nhân, ta cũng sai rồi, ta không có được cổ xưa gì tích bất kỳ vật gì, không cẩn thận nói lỡ miệng, nói cho ta biết đích hảo hữu, đại nhân tha mạng." Lao đầu, ngươi rất tự giác, cứu cực có thể hay không mạng sống, muốn nhìn ngươi kế tiếp biểu hiện. Cổ thông ngữ khí không chứa một thương cảm tình mà nói, "Đại nhân, ta nhất định hảo hảo biểu hiện." Lao đầu chạy nhanh gật đầu nói, Cổ Thông phủi một mắt tiến Hoan, tiến Hoan tâm thần lĩnh hội, mang theo lão đầu rất nhanh rời đi, tìm kiếm hắn chính là cái kia hảo hữu. Đại nhân, vật kia đang tại học viện phòng ngủ ở trong, ta chưa từng có cho những người khác xem, cũng cũng không nói đến việc này. Người trẻ tuổi kích động mà nói. Cổ Thông càng lạnh hơn, cái này càn khôn học viện đệ tử, cho tới bây giờ trả lại cho hắn chơi thủ đoạn, bổn nguyên tiểu cây được triệu hoán đi qua, chui vào người trẻ tuổi trong góc. Bịch. Người trẻ tuổi không hiểu thấu điệu tế trên mặt đất. Trên người sinh cơ vẫn còn, cũng đã hồn phi phách tán. Theo bổn nguyên cây giống hiểu rõ đến, người trẻ tuổi tại cổ xưa gì tích đạt được lượng kiện đồ vật, trong đó một kiện bị mang về phòng ngủ ở trong, chậm rãi nghiên cứu, một cái khác cho Càn Khôn thành một cái bán đấu giá, một ngày sau đó, tiểu lạc kiện vật phẩm này đấu giá thời điểm. Cái này lượng thứ gì? Một kiện là giới chỉ, mặt khác một kiện là tiểu kiếm. Cổ thông tinh thần lực lập tức điệu mang tất cả mà ra, rất nhanh điệu bao trùm toàn bộ Càn Khôn thành, tại Càn Khôn học viện bên trong. Quả nhiên phát hiện cái kia thanh tiểu kiếm, tại can khôn bán đấu giá mật thất ở trong, phát hiện giới chỉ. Vèo. Vèo. Lương kiện đồ vật đột nhiên xuất hiện tại cổ thông trong tay, lương kiện đồ vật phía trên đều có phong ấn tồn tại, tiểu trên thân kiếm dùng hoa hạ hán ngữ điêu khắc phi vũ, trên mặt nhẫn điêu khắc vũ, lương kiện đồ vật là cùng là một người đồ vật. Cổ thông chao phúng mà nói, thật sự là nhiu trí, trông coi tu tiên giả phi kiếm, lại đem chữ vật giới chỉ cầm lấy đi đấu giá. Nguyên một đám ánh mắt nhìn chăm chú tại cổ thông trong tay, cái kia tiểu tiểu nhân giới chỉ lại là không gian trang bị, càn khôn đế quốc cũng có không gian trang bị, đó là một cái yêu đái, là thái thượng hoàng yêu đái. Yêu đái không gian cũng không phải quá lớn, không sai biệt lắm 1 mét vuông, thái thượng hoàng bỏ ra đại lượng tài nguyên, mới từ vũ trụ lang thang thương trong tay người mua sắm mà đến. Vũ trụ lang thang thương nhân, bọn hắn xuyên thẳng qua tại nguyên một đám văn minh tầm đó, đem nguyên một đám văn minh đổ vật mua bán đến xa hơn văn minh, không có cố định nơi. Vô tận vũ trụ tinh không chính là bọn họ ra. Vũ trụ lang thang thương nhân sớm nhất thời điểm là một đám do hành tinh mẹ bị hủy rồi, tàn lưu lại vũ trụ chiến hạm tạo thành, bọn hắn lại không nghĩ trùng kiến gia viên, sợ hại gia viên lần nữa không có hủy diệt, bọn hắn đã bắt đầu vũ trụ lang thang sinh hoạt. Theo thời gian trôi qua, từng cái chút ít không nhà để về sinh linh, hoặc là tìm không tới nơi tới trốn viên sinh linh, cùng với thích đến này du lịch sinh linh. Phần đông sinh linh gia nhập lang thang hàng ngũ. Vì đạt được tài nguyên không thể không làm nổi lên lang thang thương nhân chức nghiệp, do đó đạt được liên tục không ngừng tiếp tế, vũ trụ lang thang thương nhân đội ngũ dần dần điệu lớn mạnh. Vèo, Tiên Hoan thân ảnh xuất hiện, ngoại trừ lão đầu kia, còn có một cực kỳ đẹp đẽ nữ tử, thân thể dị thường nóng bỏng, khuôn mặt yêu nghiệt, hai mắt câu hồn bắn ra bốn phía. Lâm tiểu như những học viên này, ngạc nhiên điệu chầm chậm vào cái kia đẹp đẽ nữ tử, người này đẹp đẽ vũ mị nữ tử, cũng là càn khôn học viện người, nhưng lại càn khôn học viện bộ hậu cả người. Một chuyên nói nàng cùng học viện rất nhiều người có thật không minh bạch quan hệ, có học viện đích thiên tài đệ tử, cũng có lão sư, thậm chí là học viện trọng yếu lãnh đạo, hậu trường phi thường từng gián. Hồ lão sư, làm người nghiêm cẩn, làm việc công đạo, chưa từng có bất luận cái gì bất lương ghi chép, thanh danh vậy rất tốt, đạt được học viện rất nhiều học viên kính yêu cùng ủng hộ, cùng các lão sư khác môn quan hệ cũng phi thường tốt, hắn hay là học viện trọng yếu lãnh đạo một trong. Như vậy danh dự cực kỳ người tốt, cùng cái này đẹp đẽ nữ tử cũng có một chân. Quả nhiên là người không thể xem bề ngoài, một khi tướng mạo tuyệt đối có người không thể tưởng được sự tỉnh, không, có hắn làm không được sự tỉnh. "Bệ hạ, nhẹ một chút, ngươi làm đau nhân gia." Cô gái xinh đẹp làm lũng thanh âm truyền ra. Nguyên một đám học viện đệ tử có loại sởn hết cả gai ốc cảm giác, toàn thân không được tự nhiên, làm lũng có mũ độ, nàng đã làm lũng quá độ rồi, bình thường gặp được nàng, càn khôn học viện bình thường học viên là chạy được xa bao nhiêu thì hay bấy nhiêu. Bọn hắn nguyên một đám dùng bộ phục ánh mắt nhìn xem cái này được người tôn kính Hồ lão sư, Hồ lão sư khẩu vị quá nặng đi, còn có cùng nàng có thật không minh bạch quan hệ người, khẩu vị thật sự là đủ trọng. Tiễn Hoan nhìn thấy Cổ Thông nhíu mày, lạnh như băng địa hướng phía làm nũng cô gái xinh đẹp nói, "Không phải chết, cho ta thành thật một chút." Tiễn Hoan âm thanh lạnh như băng, cùng với áp chế trên người cô gái khủng bố khí thế, rốt cục dần dần điệu thú liễm, lộ ra điểm đạm đáng yêu biểu lộ nói, "Đứng, đứng bệ hạ." Cổ Thông phủi Tiễn Hoan một mắt, chẳng muốn cùng như vậy nữ tử trao đổi, Tiễn Hoan tâm thần lĩnh hội lạnh lùng địa hướng phía đẹp đẽ nữ tử nói, "Hắn nói cho ngươi cổ xưa di tích những chuyện kia." "Vậy hả, người ta không biết, hắn nói với người ta sự tình nhiều lắm." Cô gái xinh đẹp tội nghiệp mà nói. "Phain." Tiễn Hoan hướng phía cô gái xinh đẹp vỗ một cái, nữ tử trực tiếp bay ngược đi ra ngoài. "Phun." Đẹp đẽ nữ tử hô máu, câu hồn bắn ra bốn phía đôi mắt bị hoảng sợ đôi mắt thay thế, hoảng sợ điệu chầm chậm vào Tiễn Hoan, "Đây không phải hay nói giỡn." Thật sự không khách khí. Nói, nếu không chết. Thiển Hoan lạnh lùng thốt. "Vậy hả, người ta là hắn Tiểu Tâm Can, hắn về cổ xưa di tích chỗ có chuyện đều nói cho nhân gia." Cô gái xinh đẹp thành thành thật thật hồi đáp. Chương 442, Địa tâm thế giới. "Ngươi có hay không nói cho những người khác?" Thiển Hoan lạnh lùng thốt. "Không có, tuyệt đối không có." Cô gái xinh đẹp tranh thủ thời gian nói. Thiển Hoan ánh mắt nhìn hướng cổ thông, cổ thông nhíu mày. Cái này cô gái xinh đẹp cho Cổ Thông cảm giác có chút quái dị, giống như ẩn tàng cái gì, nàng cũng không nói gì nói thật. Cổ Thông trong nội tâm mặc niệm nói, ký sinh, hấp thu. Theo cô gái xinh đẹp trên người được biết, cô gái xinh đẹp xác thực chưa nói cho hắn biết người, là không kịp báo cáo, nàng cũng không phải cản Khôn Đế quốc người, nhưng lại Lam Sơn Văn Minh người, là Lam Sơn Văn Minh nội là một loại thế lực xếp vào tại Càn Khôn Đế quốc nhân viên tình báo. Dùng thu hoạch Càn Khôn Đế quốc tình báo. Càn Khôn Học viện với tư cách Càn Khôn Đế Quốc đệ nhất học viện, liên quan đến cơ mật rất nhiều, cô gái xinh đẹp tại Càn Khôn Học viện đã lấy được đại lượng về Càn Khôn Đế Quốc chuyện bí mật. Càn Khôn Học viện tinh thông truyền thừa công pháp, trên cơ bản bị cô gái xinh đẹp làm tới tay, hơn nữa chuyện đã thu bởi thế lực phía sau, không lâu trước khi nàng chuẩn bị ly khai Càn Khôn Học viện, ngoài ý muốn theo hổ lão nhân đạt được về cổ xưa di tích sự tỉnh. Cô gái xinh đẹp lần nữa đã ẩn tàng xuống, thừa cơ hiểu rõ thêm nữa. Về cổ xưa di tích sự tỉnh Thì ra là thế, là cái Lam Sơn văn minh Đa Công. Tiến hoan vài những người khác nhau nhau biến sắc, cái này đẹp đẽ nữ tử, dĩ nhiên là Lam Sơn văn minh phái người cản Khôn Đế quốc Đa Công. Nguyên một đám nhạc nhiên điệu nhìn xem sinh tử không biết cô gái xinh đẹp. Ngươi cũng không cần phải tồn tại. Buồn Nguyên tiểu cây lần nữa chui vào hồ lão nhân trong góc, hoàn thành ký sinh, theo hồ lão nhân được biết, về cổ xưa di tích chỉ nói cho cái này đẹp đẽ nữ tử. Lâm tiểu như một đoàn người cảm nhận được cổ thông ánh mắt nhìn chăm chú bọn hắn. Nguyên một đám tim đập tốc độ rồi đột nhiên nhanh hơn. Các ngươi là chết, hay là muốn phi thường thoải mái địa còn sống, trở thành nhân thượng nhân." Cổ Thông bình thản địa hướng phía Lâm Tiểu Như những người này nói. Lâm Tiểu Như tâm thần bất định bất an mà nói, "Đại nhân, chúng ta dĩ nhiên muốn còn sống, sống ra giá trị của mình." "Rất tốt, các ngươi về sau đi theo tại Đỗ Vi Vi bên người, trở thành cổ thần giáo người ngoài biên chế thành viên, lúc nào trở thành tinh chủ, lúc nào trở thành cổ thần giáo chú Càn Khôn Văn Minh đúng là thành viên." Cổ Thông khi bọn hắn mỗi trên thân người quét một vòng, chậm rãi mở miệng nói: "Vèo." Cổ Thông một mình một người đi tới trên hải đảo, Đồ Vi Vi, Trần Thiến Thiến tiến nhập cổ thần giáo thần sứ nhân vật, Đồ Vi Vi đã bắt đầu đối với Càn Khôn Văn Minh thống trị, đã có tạ mạ Văn Minh hợp nhất kinh nghiệm, máy móc đại quân quản lý Càn Khôn Văn Minh càng thêm đơn giản. Quả nhiên có trận pháp phong ấn tồn tại. Cổ Thông lơ lửng tại hải đảo trên không, tinh thần lực điều tra tại đáy biển hơn 1000m chỗ trận pháp phong ấn, bố trí trận này pháp người là cái cao thủ, ít nhất là thiên tiên cấp bậc tồn tại. Bĩnh, Cổ Thông thân ảnh chui vào biển cả, đi tới trận pháp phong ấn bên ngoài, hóa thành nhân hình vòng xoáy chui vào trận pháp ở trong, Càn Khôn Đế quốc thúc thủ vô sắc trận pháp phong ấn, Cổ Thông nhẹ nhõm tiến nhập. Trận trong trận, Cổ Thông ngẩn người, mới vừa tiến vào trận pháp ở trong, tại trận pháp ở trong lại phát hiện mặt khác trận pháp tồn tại, theo trong trận pháp bộ sinh linh hoạt động quy tắc, Cổ Thông đã minh bạch, Càn Khôn Đế quốc người chỉ là đến nơi này nhưng không cách nào tiếp tục xâm nhập rồi, xúc động trận pháp, nguyên một đám bị đưa ra trận pháp bên ngoài. Vèo. Cổ Thông lần nữa hóa thành nhân hình vòng xoáy, xuất hiện lần nữa một chỗ. Cái chỗ này phi thường nhỏ, chính là một cái cỡ nhỏ sơn động, tại sơn động trung ương gặp được quen thuộc đồ vật nói, truyền tống trận. Đây là thông hướng ở đâu truyền tống trận, Thái Dương hệ hay là hệ ngân hà địa phương khác, hoặc là xa hơn tinh hệ. Cổ Thông hoang mang rồi, Thái Dương hệ có hỗn độn đại trận tồn tại, ngăn cách truyền tống trận cùng bước nhảy không gian. Muốn xuất hiện tại hôn độn đại trận ở trong, có vài loại phương pháp. Thứ nhất, thông qua không gian trung động. Thứ hai, thông qua vết nước không gian, ngoài ý muốn xuất hiện tại hôn độn đại trận ở trong. Thứ ba, giống như cổ thông, khả dĩ thông qua phân thể cùng phân thể ở giữa liên tiếp, kết nối, hoặc là thôn phệ trận pháp phong ấn năng lượng, xuất hiện tại hôn độn đại trận chi nắc cụt. Đệ tứ, thông qua hôn độn đại trận, hoặc là cưỡng ép phá hư hôn độn đại trận. Nhìn xem rốt cuộc là thông hướng ở đâu. Cổ Thông đạp tại truyền tống trận phía trên, hướng phía truyền tống trận lỗ khảm ném đi mấy khối đá năng lượng, khởi động truyền tống trận. Vèo. Cổ Thông cảm giác thân thể biến nhẹ, xuất hiện tại không gian trong thông đạo, đã không phải là lần thứ nhất gây truyền tống trận rồi, quen thuộc tu tiên văn minh truyền tống trận truyền tống phương thức. Ồ, cái này đã đến. Không đến 1 phút đồng hồ, cổ thông thân ảnh đã xuất hiện tại một cái khác địa phương, nhưng lại tại một cái sơn cốc ở trong, xanh non tươi tốt sơn cốc, độ ẩm so càn khôn tinh nóng thượng rất nhiều. Cổ Thông tinh thần lực mang tất cả mã ra, rất nhanh địa điều tra tình huống xung quanh. Em ở mẹ nó, địa tâm thế giới, nơi này là Càn Khôn tinh địa tâm ở chỗ sâu trong. Cổ Thông ngây ngẩn cả người, rõ ràng địa cảm ứng được Càn Khôn tinh thượng bổn nguyên tiểu cây tồn tại, hắn y nguyên tại Càn Khôn tinh tại, dù là không đến 1 phút đồng hồ ra trận pháp. Cái này địa tâm thế giới, không phải tự nhiên diễn biến mà đến, là thông qua sau thiên cải tạo mà thành, ba lô bao khỏa trận pháp bên trong, trận pháp bên ngoài tất nhiên tâm ở chỗ sâu trong. Địa tâm thế giới năng lượng nơi phát ra Địa tâm thế giới, có núi lớn, dòng sông, sông núi cùng hồ nước, tổng diện tích là địa cầu hoa hạ đại địa hai phần chi lực, là một cái cỡ nhỏ thế giới. Vẹo Cổ thông thân ảnh xuất hiện tại một cái chấn nhỏ trên không, lơ lửng tại thị chấn nhỏ tiểu không, nhìn chăm chú thị chấn nhỏ tình huống. Người da vàng, sử dụng hay là hoa hạ ngôn ngữ, lại không có bất kỳ tu tiên giả tồn tại, kỳ quái. Cổ thông tinh thần lực bao phủ toàn bộ thế giới. Linh khí nồng độ cùng càn khôn tinh mặt ngoài linh khí nồng độ không sai biệt lắm, cái thế giới này không có tu tiên giả tồn tại, đã có võ lâm cao thủ tồn tại. Tổng miệng người cũng không phải quá nhiều, ước chừng 200 vạn người, gần kề 200 vạn người tiểu thế giới, lại phân làm 10 cái cỡ nhỏ quốc gia, nhân loại thân thể tố chất, so địa cầu người bình thường hơi chút càng mạnh hơn nữa một ít. Không có tu tiên giả tồn tại, những nay chẳng lẽ là tu tiên giả hậu đại, cố ý xóa đi tu tiên giả dấu vết. Tiểu thế giới mặt trời có vấn đề. Vèo. Cổ Thông thân ảnh đi tới tiểu thế giới vị trí mặt trời, này mặt trời là toàn bộ thế giới năng lượng nguồn suối, cho toàn bộ thế giới truyền vận độ ấm, còn có nhàn nhạt tiên địa linh khí. Chân pháp liên tiếp, kết nối điệu tâm, dùng điệu tâm là trận nhãn, trấn áp toàn bộ tiểu thế giới ổn định. Ồ, có biến. Cổ Thông thân ảnh xuất hiện tại tiểu thế giới mặt trời bên trong, cái gọi là mặt trời nhưng thật ra là cái ảo giác, nó bên trong lại có. Khắc Càn Khôn, có cung điện tồn tại. Bắt đầu tinh cung. Cổ Thông đi vào cái này tòa cung điện ở trong, cung điện ở trong bài trí phi thường đơn giản, đã hồi lâu không có sinh linh tới nơi này rồi, cung điện ở trong có quét sạch trận pháp tồn tại, coi như là sạch sẽ. Cổ Thông đi vào nội điện, nội điện trung ương có một khô héo thân ảnh, chỉ còn lại da bọc xương rồi, là cái tóc trắng xóa lão đầu, từ trên người hắn không có bất kỳ sinh cơ, cũng không có linh hồn tồn tại. Đã có một cái quang đoàn lơ lửng tại khô thân thể trên không. Chương 443 bắt đầu tinh quan, là truyền thừa quang đoàn, đây là hắn truyền thừa. Bèo, gân gề ngón cái lớn nhỏ truyền thừa quang đoàn lơ lửng tại cổ thông trước mắt, cổ thông tinh thần lực bao phủ tại truyền thừa quang đoàn phía trên, truyền thừa quang đoàn đã có cảm ứng, truy tìm tinh thần lực muốn đi vào cổ thông đầu ở trong, lại bị cổ thông ngạnh xanh xanh địa ngăn trở. Cổ thông ngữ khí lạnh như băng mà nói, là chính ngươi đi ra, hay là ta thỉnh ngươi đi ra. Cổ thông tinh thần lực tại truyền thừa quang đoàn ở trong, phát hiện tàn hồn tồn tại. Cái này Tàn Hồn Phi thường suy yếu, đã có lấy trước kia lần nạp Lan Thải linh kinh nghiệm, sẽ không lần nữa trùng chiêu. Một cái giản mô thân ảnh xuất hiện, thân ảnh mông lung, cực kỳ suy yếu. Tiểu Hữu ngươi là ai? Vì sao xuất hiện ở chỗ này? Tàn Hồn mở miệng hỏi thăm mà nói, thậm chí so sánh tính từ, khả dĩ bình thường trao đổi. Là ta nên hỏi thăm ngươi, ngươi rốt cuộc là ai? Cổ Thông lạnh giọng mà nói. Tiểu Hữu ngươi cũng không phải điệu tâm thế giới người, lại có thể lại tới đây, ngược lại là buồn sự được. Lão hủ là ai? Lão hủ chính là thiên đỉnh chính thần một trong, bắt đầu tinh cung hoàng thiên tượng. Tàn hồn kiêu ngạo vô cùng mà nói. Thiên đỉnh chính thần hoàng thiên tượng. Cổ thông ngần người, người này quả nhiên là đến từ hồng hoang thế giới, hay là thiên đỉnh chính thần, như thế nào hội động ở tại đây, chỉ còn lại tàn hồn. Năm đó kiểu U Minh Phượng, viêm ma long như vậy hồng hoang thế giới nghiền nát, viêm tổ có thể chậm chế cứu chữa sinh linh không phải quá nhiều, vô số sinh linh động ở hồng hoang thế giới nghiền nát phía dưới. Vô số sinh linh bị cuốn vào vết nứt không gian ở trong. Hoàng Thiên Tường xuất hiện ở chỗ này, chẳng lẽ Càn Khôn Đế Quốc tổ tiên, cũng là Hồng Hoang thế giới rừng rậm, Càn Khôn Đế Quốc, Lam Sơn Văn Minh, cùng với các nhân tộc Văn Minh, trên căn bản là người gia vạng, sử dụng lại không phải hoa hạ văn tự." Cổ Thông hỏi thăm mà nói, bên ngoài điệu tâm thế giới là ngươi làm ra đến. Đương nhiên, năm đó Hồng Hoang thế giới xâm nhập khủng bố tồn tại, xanh linh đồ thán, nguyên một đám Hồng Hoang đại thần trở thành khủng bố cự thú khẩu phần lương thực. Lĩnh 99 tại thượng thánh nhân cũng không phải khủng bố cự thú đối thủ, cũng đã trở thành cự miệng thú bên trong đích lương thực, hồng hoang thế giới nghiền nát, lão hủ cùng vài tên đệ tử bị cuốn vào vết nứt không gian bên trong, đi tới không biết tinh vực. Này tinh vực không có có sinh mạng, không có sinh linh, may mắn có một ít cấp thấp linh thạch tồn tại, có thể duy trì sinh kế. Theo hoàng tiên tưởng trong miệng biết được, năm đó hắn đi vào càn khôn tinh, càn khôn tinh còn không có bất kỳ sinh linh, là một cái chùi lủi tinh cầu, núi lửa trải rộng cả cái hành tinh. Nguyên một đám bị thương thật nặng, tinh cầu mặt ngoài không cách nào sinh tồn, Hoàng Thiên Tưởng đã ở vết nứt không gian ở trong bị thương thật nặng, dùng thân bị trọng thương cải tạo điệu tâm thế giới. Hoàng Thiên Tưởng liều mạng cánh mạng tinh hoa cuối cùng đem điệu tâm thế giới cải tạo hoàn thành, hắn cũng rầu hết đèn tắt rồi, không lâu về sau, chỉ còn lại tàn hồn. Hắn vài tên đệ tử tu vi tương đối thấp hơi, cũng là nguyên một đám mang thương, vì điệu tâm thế giới ổn định, bọn hắn không thể không đoạn tuyệt hậu đại con đường tu tiên. Dùng điệu tâm nhỏ như vậy thế giới căn bản không cách nào thừa nhận tu tiên giả tồn tại. Những nay đệ tử tại tử vong thời điểm, dùng bí pháp rút lấy tánh mạng tinh hoa, dùng để ổn định cái này địa tâm thế giới, địa tâm thế giới chậm như vậy chậm sự tồn tại xuống. Dưới. Vì địa tâm thế giới lâu dài ổn định, không thể không dẫn đạo địa tâm thế giới người không ngừng mà tự giết lẫn nhau, tiểu tiểu nhân địa tâm thế giới có đủ loại truyền thuyết. Tiểu Hữu đã có thể xuất hiện ở chỗ này, là trời cao an bài, của ta tàn hồn kiên trì không được quá lâu, thoát khỏi tiểu Hữu một việc mang theo điệu tâm thế giới sở hữu tất cả nhân tộc ly khai tại đây, rời xa vĩnh viễn không chừng mực giết chóc. Hoàng Thiên Tưởng Tản Hồn mở miệng nói, "Quả nhiên, Hoàng Thiên Tưởng Tản Hồn không thể ra hiện quá lâu, so về nguyên lai càng thêm hư nhược rồi." Ngông Lung lập tức muốn biến mất, triệt để địa hồn phi phách tán. Cổ Thông nhưng lại mặt mỉm cười mà nói, "Có ta ở đây, ngươi không chết được." Tiên Thạch. Tản Hồn kinh ngạc địa nhìn xem Cổ Thông trong tay đồ vật, còn muốn muốn dùng Cổ Thông tu vi, có được Tiên Thạch cũng không kỳ lạ quý hiếm. Hoàng Thiên Tưởng tản hồn, cười khổ mà nói: "Tiểu Hữu nếu như là năm đó bị thương nặng thời điểm, có được tiên thạch còn có thể rất nhanh địa khôi phục thương thế, hiện tại chỉ còn lại có tàn hồn rồi, có tiên thạch cũng hấp không thu được." Địa Cầu Hồ Lô thôn. Cổ Thông bản thể biến mất tại Hồ Lô thôn, đi tới cổ thần giáo tổng bộ bảo khố ở trong, một cái ngón cái lớn nhỏ đồ vật xuất hiện tại cổ thông trong tay. Cổ Thông cười ha hả mà nói: "Chính là ngươi rồi, không nghĩ tới thực sự dùng đến thời điểm." Căn Khôn Tinh Điệu Tâm thế giới bắt đầu tình cung ở trong, Cổ Thông Vân Thể cười ha hả mà nói, ta nói ngươi không chết được, tiểu là không chết được, ngươi xem đây là cái gì? Hoàng Thiên Tưởng Tàn Hồn kinh ngạc điệu chằm chằm vào cổ thông trong tay lộ vật, khiếp sợ mà nói, hồn thạch, tiểu hữu có như vậy thiên bảo vật. Hồn thạch, cổ thông cũng tiểu năm sáu khối, là phân thể theo khoảng cách hệ ngân hà xa xôi không biết tính hệ đạt được, ngon cái lớn nhỏ cái này khối là nhỏ nhất một khối, lớn nhất một khối gần kệ trứng gà lớn nhỏ. Hồn thạch Tại vũ trụ vô số văn minh bên trong, đều là bảo vật bối bên trong bảo bối tồn tại. Năm đó hồng hoang thế giới, hồn thạch cũng có tồn tại, nhưng lại cực kỳ rất thưa thớt, mỗi lần hồn thạch xuất hiện, tất nhiên tạo thành khủng bố cường giả tranh đoạt, liền thánh nhân cũng đỏ mắt đổ vận. Hồn thạch khả dĩ đề cao một người linh hồn hàm lượng, đây là tinh khiết tự nhiên tăng lên, không có bất kỳ tác dụng phụ, linh hồn hàm lượng càng nhiều, đại biểu thiên phú rất tốt. Cổ thông theo bổn nguyên tiểu cây ký sinh bên trong, đã minh bạch linh hồn năng lượng bên trong đượn bổn nguyên tồn tại. Linh hồn năng lượng càng nhiều, bổn nguyên cũng thì càng nhiều, ban cho thiên phú cũng lại càng nức. Tiểu Hưu ngươi xác định cho ta, chính ngươi hấp thu không những được thiên phú, còn có thể tăng lên linh hồn năng lượng, lệnh tu vi cảnh giới nhanh hơn tăng lên. Hoàng Thiên Tường có chút không xác định nói. Hoàng Thiên Tường khát vọng đạt được hồn thạch, lại càng thêm hy vọng cổ thông có thể cứu vớt điệu tâm thế giới nhân tộc. Tặng cho ngươi. Hồn thạch lơ lửng đã đến tàn hồn địa phương, chui vào tàn hồn ở trong, hồn thạch ở trong linh hồn năng lượng nhận lấy giận rát rất nhanh địa hướng phía Hoàng Thiên Tượng tản hồn tụ tập. Nguyên lai cơ hồ sắp sụp đổ tản hồn, đã có tinh khiết linh hồn năng lượng bổ sung, theo nông lung trạng thái, dần dần địa bắt đầu ngưng thực. Mà bắt đầu, Hoàng Thiên Tượng hình dáng dần dần hiện ra. Mà bắt đầu. Cảm ơn tiểu Hữu, cảm ơn tiểu Hữu. Hoàng Thiên Tượng kích động thanh âm truyền đến, hắn cho là mình lập tức muốn hồn phi phách tán, cổ thông xuất hiện, còn đưa tặng cho hắn hồn thạch. Đây không phải ân cứu mạng, mà là tái tạo chi ân, một lần nữa giao phó hắn mới đích tánh mạng. Cổ Thông kinh ngạc điệu nhìn xem dần dần ngưng thực linh hồn, hắn đã từng thử hấp thu một ít linh hồn năng lượng, hồn thạch đối với hắn không có có bất cứ hiệu quả nào. Chưa bao giờ biết tinh vực đạt được một ít chân quý thứ độ vật, toàn bộ bị chuyển rời đến cổ thần giáo tổng bộ bà khố. Hoàng Thiên Tường linh hồn đã ngưng tụ rồi, hồn thạch giảm nhỏ một chút nữa, linh chỉ tiếp tục hấp thu hồn thạch rồi, phi thường cảm kích mà nói, "Tiểu Hữu, linh hồn của ta đã khôi phục đến nhớ năm đó đỉnh phong nhất trạng thái, còn lại hồn thạch trả lại cho ngươi." Chương 440 kim sắc linh hồn. Hoàng Thiên Tường, nó đã là ngươi rồi, còn lại hồn thạch cũng hấp thu, nhìn xem linh hồn của ngươi hội duệ biến thành cái dạng gì." Cổ Thông khoát tay nào nói, "Hồn thạch cổ thông còn có mấy khỏa, từng cái đều so cái này khóa càng lớn, khoảng cách hệ ngân hà xa xôi tinh hệ cái kia phiến tinh vực khả năng vẫn tồn tại càng nhiều nữa hồn thạch." Hoàng Thiên Tường nhìn nhìn Cổ Thông, gật đầu nói, "Đa tạ tiểu hữu tái tạo tri ân." Qua nét mặt của Cổ Thông nhìn ra Hoàng Thiên Tường biết đạo cổ thông cũng không thèm để ý hồn thạch giá trị, để ý chính là hồn thạch có thể hắn mang đến bao nhiêu cải biến. Hoàng Thiên Tường không chút khách khí địa bắt đầu tiếp tục hấp thu còn lại hồn thạch, rồi, cổ thông tinh thần lực bao phủ tại Hoàng Thiên Tường trên người, Hoàng Thiên Tường linh hồn đã thực chất rồi, cùng có được thoạt nhìn không sai biệt lắm. Hiện ra tại cổ thông trước mắt chính là một người trung niên, thân cao bảy xích tả hữu, dáng người phi thường khôi ngô, thoạt nhìn có được bạo tạc tính chất lực lượng, cương nghị khuôn mặt, mảnh tóc dài. Một quả phi thường nhỏ hỗn thạch lơ lửng tại Hoàng Thiên Tường đỉnh đầu vị trí, linh hồn năng lượng theo hỗn thạch ở trong không ngừng mà bị Hoàng Thiên Tường linh hồn hấp thu, đã thực chất lời nói linh hồn, không hề hướng phía thực chất lời nói vương hướng phát triển. Theo Hoàng Thiên Tường không ngừng mà hấp thu hỗn thạch, cổ thông rốt cục gặp được Hoàng Thiên Tường linh hồn biến hóa, hơi có nhàn nhạt kim sắc, viêm hoàng phi thường ám đạo, cần thông qua tinh thần lực mới có thể chứng kiến, mắt thường không cách nào chứng kiến. Đông. Phảng phát một tiếng nặng nề tiếng vang theo Hoàng Thiên Tường linh hồn truyền đến. Hoàng Thiên Tường linh hồn hoàn thành một lần biến chất, biến chất chấm dứt, linh hồn của hắn xuất hiện nhàn nhạt kim sắc, này kim sắc có thể dùng mắt thường chứng kiến. Hoàng Thiên Tường linh hồn biến chất chấm dứt, tăng lớn đối với hồn thạch hấp thu, phát hiện đã không có có cái gì khả dĩ hấp thu, hồn thạch đã biến mất không còn một mảnh. Kim sắc, thấy thế nào bắt đầu có chút Phật giáo Phật quang ý tứ, phản phất kim thân bám vào người. Cổ thông người, linh hồn duệ biến thành nhàn nhạt kim sắc, có phải hay không hấp thu đại lượng linh hồn năng lượng? Linh hồn hội triệt để chuyển hóa làm vàng dòng sắc. Lại tại tiểu hữu tái tạo chi ân, về sau ta Hoàng Thiên Tưởng mệnh cửu là tiểu hữu, bái kiến chủ nhân. Hoàng Thiên Tưởng kích động vô cùng, theo trong sự kích động phục hồi tinh thần lại hướng phía Cổ Thông quỳ lạy xuống, lớn tiếng điệu tuyên bố. Linh hồn rợn biến về sau, ngươi có gì cảm giác? Cổ Thông hỏi thăm mà nói. Trước khi, Cổ Thông cũng muốn hấp thu hồn thạch, không biết làm sao hồn thạch đối với hắn không hề có tác dụng, có thể là bởi vì bổn nguyên chi cây nguyên nhân. Linh hồn của hắn đã đã trở thành bổn nguyên chi cây, không còn là bình thường linh hồn. Hoàng Thiên Tường đại hỉ, cổ thông không có phản đối, đại biểu cổ thông đã tiếp nhận thân phận của hắn, ngầm đồng ý sự hiện hữu của hắn. Từ đó về sau, hắn sống sót mục đích chỉ có hai cái, một cái là giải quyết điệu tâm thế giới nhân tộc phồn diễn sinh sống, những điều này đều là đồ tử đồ tôn hậu đại, cần thủ hộ tốt. Mục đích thứ hai, chính là vì chủ nhân mà sống lấy. Chủ nhân, linh hồn duệ biến về sau, ta cảm giác cả người thăng hoa rồi cảm giác về sau tu luyện không tiếp tục bình đỉnh rồi, hơn nữa tốc độ tu luyện khả dĩ nhanh chóng tăng lên, chỉ cần tài nguyên sung túc, tu vi của ta cảnh giới, khả dĩ vĩnh viễn không ngừng mục địa tăng lên xuống dưới Hoàng Thiên Tường hưng phấn mà nói ra cảm thụ của hắn. Vậy thì thí nghiệm một chút." Cổ Thông gật đầu nói. "Vèo, vèo." Hơn 10 khối so tiên thạch càng đồ tốt lơ lửng tại Hoàng Thiên Tường trước mắt, Hoàng Thiên Tường ngơ ngác nhìn hơn 10 khối tràn ngập nồng đậm thiên địa linh khí, còn có đủ loại pháp tắc kết tinh kinh hô mà nói, Tiên tinh. Tiên tinh cùng tiên thạch hoàn toàn là hai khái niệm, đã từng với tư cách thiên đỉnh bắt đầu tìm quan chính thần. Theo thiên đỉnh đạt được đột lộc, cũng tụu một tháng một cái tiên thạch, một năm cũng tụu 12 khối tiên thạch, hơn nữa còn là hạ phẩm tiên thạch. Hạ phẩm tiên thạch, gần kê đựng một chút pháp tắc, đối với tăng lên tu vi cảnh giới phi thường chậm chạp, về phần linh thạch, loại vật này đã là tiên nhân cảnh giới tồn tại. Lại hấp thu linh thạch cũng không có quá lớn tác dụng, linh thạch gần kề hàm lưu thiên địa linh khí. Loại này thiên địa linh khí bên trong, không chứa có bất kỳ pháp tác, đối với tiên nhân không hề có tác dụng. Với tư cách Thiên đỉnh tinh quan, đã phi thường tiết kiệm rồi, tiên thạch tổng số lượng chưa từng có đột phá một vạn cái số này, qua phi thường cũng khổ. Thiên đỉnh cố ý như thế, cố ý áp chế bọn hắn. Tiên tinh, loại vật này tại từng đã là hồng hoang thế giới, cũng là cực kỳ hấp thu, nguyên một đám thế lực lớn mới có được. Hắn trông thấy tại Thiên đỉnh cử hành hoạt động thời điểm, hấp thu một ít tiên tinh tràn ngập đi ra tiên linh khí. Phàm là đường pháp tắc linh khí, tại ngay lúc đó hồng hoang thế giới đều bị gọi là tiên linh khí, cùng không chứa bất luận cái gì pháp tắc linh khí khu tách đi ra. Đừng ngây người rồi, về sau những này tiên tinh sẽ là của ngươi rồi, chạy nhanh hấp thu, thật sự là đồ nhà quê. Cổ thông thúc dục mà nói. Hoàng Thiên Tường ngâm vòng rồi, chính mình là đồ nhà quê, năm đó thiên đỉnh những cái kia chính thần, nguyên một đám cũng là đồ nhà quê, hạnh phúc đến quá đột nhiên. Quả nhiên đại nạn không chết tất có hậu phúc. Cái này phụ khí đến quá quá mạnh liệt một chút, có phải hay không bản cổ đại thần phái hắn đến? Đúng, đúng. Hoàng Thiên Tường kích động gật đầu nói. Hoàng Thiên Tường trong hưng phấn, bắt đầu hấp thu lượng nồng đậm pháp tắc tiên linh khí rồi, tại cổ thông nhìn chăm chú phía dưới, Hoàng Thiên Tường đã bắt đầu ngưng tụ nhục thể của mình. Một cái mới đích thân thể bị ngưng tụ ra đến, cùng hắn nhạt màu vàng kim nhạt linh hồn không sai biệt lắm, Hoàng Thiên Tường hưng phấn mà chui vào mới đích thân thể ở trong, nhạt màu vàng kim nhạt linh hồn cùng mới đích thân thể đã bắt đầu dung hợp. Bởi vì ngưng tụ hoàng thiên tưởng thân thể tiên linh khí là thông qua linh hồn của hắn chi lực ngưng tụ, vị linh hồn chi lực cho thoải mái rồi, mang theo linh hồn của hắn thổ tính, linh hồn cùng thân thể dung hợp được, phi thường thuận lợi, trong khoảng thời gian ngắn hoàn mỹ điệu dung hợp lại với nhau. Nhật màu vàng kim nhạt linh hồn biến mất, hiện ra cổ thông trước mắt chính là một gã bảy xích thân ảnh khôi ngô, thoạt nhìn như là người bình thường, linh hồn lại cực kỳ khủng bố. Chủ nhân, thân thể đã ngưng tụ xong trở thành Hiện tại ta cần một lần nữa tu luyện, thời gian khả năng hơi dài. Hoàng Thiên Tường hơi có không có ý tứ mà nói. Cổ thông nhẹ gật đầu, ý bảo hắn bắt đầu, hắn thử là muốn kiểm tra một chút nhạt màu vàng kim nhạt linh hồn, có thể giao phó hắn cái dạng gì thiên phú, nhiêu khối tốc độ tu luyện. Hoàng Thiên Tường đã bắt đầu vận chuyển tu luyện công pháp, như cùng một cái cỡ nhỏ vòng xoáy, điên cuồng mà thôn phệ tinh khiết vô cùng tiên linh khí, tu vi theo luyện khí kỳ bắt đầu, trong nháy mắt bước qua luyện khí kỳ, tiến nhập trúc cơ kỳ. Hoàng Thiên Tường cũng tốc độ như vậy cho dung động rồi, tốc độ quá là nhanh, một cái hô hấp tầm đó vượt qua một cái cảnh giới, tuy nhiên là nhất cơ sở cảnh giới. Trúc cơ sơ kỳ, trúc cơ trung kỳ, trúc cơ hậu kỳ, thời gian vừa mới 10 giây, Hoàng Thiên Tường tiếp tục đừng ngừng. Cổ Thông nhắc nhở, "Vâng thưa chủ nhân." Hoàng Thiên Tường bị tốc độ dọa sợ, dừng lại nhìn nhìn Cổ Thông, lại trai nhìn một chút tình huống trong cơ thể. Trúc cơ kỳ đỉnh phong, Kim đan sơ kỳ, Kim đan hậu kỳ, Nguyên anh kỳ. Xuất khiếu kỳ, Hấp thể sơ kỳ. Hoàng Thiên Tường đã đắm chìm tại trong khi tu luyện. Độ kiếp trung kỳ, độ kiếp hậu kỳ đỉnh phong. Chương 445, độ thiên kiếp. Hoàng Thiên Tường tăng lên tới cảnh giới này, rốt cục ngừng lại, mở ra trận ngập rung động, bất khả tương nghị đôi mắt, theo luyện khí kỳ tăng lên tới độ kiếp hậu kỳ, không đến 1 phút đồng hồ. Chủ nhân đã độ kiếp hậu kỳ đỉnh phong rồi, lập tức muốn độ kiếp rồi. Cổ thông minh bạch Hoàng Thiên Tường ý tứ, hồng hoang thế giới ở trong Từng cái tu tiên giả đã đến cảnh giới này, phải kinh nghiệm quá trình, đã trải qua thiên kiếp, lại vừa tiếp tục tăng lên. Hoàng Thiên Tưởng cũng không biết mình có cần hay không, lần nữa kinh nghiệm thiên kiếp. Cổ thông nhẹ gật đầu, tu tiên giả cái gọi là thiên kiếp, kỳ thật, chỉ là dẫn động vũ trụ pháp tắc, đối với thân thể cải tạo cùng duệ biến quá trình, trụ cột cực kỳ vững chắc sinh linh, khả dĩ thoải mái mà vượt qua. Nếu như trụ cột không đủ vững chắc, không cách nào thừa nhận vũ trụ pháp tắc cải tạo, hồn phi phách tán, triệt để tan thành mây khói. Cảm giác mình thật sự độ bất quá, khả dĩ lựa chọn tạm thời không độ kiếp. Loại này tu tiên giả, tại tu tiên giới bị gọi là tán tiên, bởi vì đã dẫn động vũ trụ pháp tắc, thân thể không có hoàn thành cải tạo cùng truy biến, trong cơ thể lưu lại pháp tắc, thường cách một đoạn lưu lại pháp tắc hội dần dần điệu lớn mạnh, lần nữa dẫn xuất vũ trụ pháp tắc tiến hành cải tạo cùng truy biến. Tán tiên trong cơ thể lưu lại pháp tắc, tổng quát 1000 năm tà hữu, lưu lại pháp tắc sẽ tự động hấp thu pháp tắc bổ toàn bộ, cái này là tu tiên giả thường nói. Mỗi ngàn năm cần độ kiếp một lần tán tiên kiếp. Một lần so một lần cường hãn, thẳng đến trong cơ thể sở hữu tất cả lưu lại pháp tắc, hoàn thành đối với thân thể cải tạo cùng truy biến, năm đó dẫn động vũ trụ pháp tắc triệt để biến mất, đã trở thành so với bình thường tiên nhân càng thêm cường hãn tiên nhân. Tu tiên giả cũng có người cố ý lợi dụng phương pháp này đến để thăng tu vi cảnh giới, đã đến tiên nhân cảnh giới, muốn tăng lên tu vi cảnh giới, cần tốn hao thời gian quá dài rồi, lợi dụng tán tiên kiếp nhưng có thể rất nhanh điệu tăng lên. Loại này tăng lên phương thức nguy hiểm cùng kỳ ngộ cùng tồn tại. Tu tiên thế giới thiên kiếp tất cả đều khác nhau, bất đồng tu tiên giả, dẫn động vũ trụ pháp tắc bất đồng, đại biểu bọn hắn cần kinh nghiệm thiên kiếp cũng bất đồng. Tổng quát vượt là cường hãn thiên kiếp, dẫn động vũ trụ pháp tắc đối với thân thể cải tạo cùng duệ biến càng thêm cường hãn. Vũ trụ pháp tắc đối với dẫn động pháp tắc tu luyện giả, căn cứ tu luyện giả trong cơ thể tu luyện tình huống, vì hắn lượng thân làm theo yêu cầu tương ứng đúng đấy pháp tắc tiến hành cải tạo cùng duệ biến. Cổ Thông chưa từng có bái kiến tu tiên giả độ kiếp, là như thế nào độ kiếp, như thế nào dẫn động vũ trụ pháp tắc. Chủ nhân, là để tránh cho Điệu Tâm Thế giới bị phá hư, chúng ta hay là đến mặt đất độ kiếp. Điệu Tâm Thế giới quá mức yếu ớt rồi, chúc cơ kỳ tu tiên giả, đủ để tại Điệu Tâm Thế giới ở trong tạo thành khủng bố tồn thương, hướng chi địa độ kiếp hậu kỳ đỉnh phong tiên kiếp. Xiêu xiêu. Hai đạo thân ảnh ra hiện tại bên ngoài, cái này hai đạo thân ảnh đúng là cổ Thông, Hoàng Tiên Tượng, Hoàng Tiên Tượng xuất hiện về sau Không thể tin được điệu nhìn xem mặt đất tình huống. Đã từng núi lửa trải rộng tinh cầu mặt ngoài, hiện tại đã biến thành xanh um tươi tốt cánh mạng tinh cầu, biết sớm như vậy, có thể cho điệu tâm thế giới người đến mặt đất sinh hoạt. Chủ nhân, đây là ngài cải tạo thế giới. Hoàng Thiên tường ngẫm lại cổ thông dầu có trình độ, có tiên tính nơi tay, cải tạo một cái cánh mạng thế giới là một kiện phi thường sự tính đơn giản. Năm đó hồng hoàng thế giới, nguyên một đám đại thần thông tồn tại, bọn hắn khả dĩ nhẹ nhõm làm được cải tạo thế giới. Đặc biệt là thánh nhân tồn tại, thậm chí khả dĩ mở ra một cái thế giới đi ra." "Không phải, bắt đầu độ kiếp a cổ thông nói." Hoàng Thiên Tường nhìn nhìn chung quanh rừng rậm xanh um tươi tốt, lắc đầu nói chủ nhân, chúng ta hay là đến tinh cầu bên ngoài địa phương độ kiếp." Không lâu về sau, Hoàng Thiên Tường đi tới Càn Khôn Tinh một khóa vệ tinh nhân tạo phía trên, cái này khóa nhân tạo tự nhiên vệ tinh tương đương với mặt trăng 1 phần 3 lớn nhỏ. Chính là là trước kia Càn Khôn Đế Quốc, theo hệ hàng tinh mặt khác nơi hiệu lãnh chuyện gì tới. Cải tạo đã trở thành một cái phòng ngự cùng công kích nhất thể thành lũy, thành lũy bên trong vũ khí thiết bị đã bị máy móc đại quân hoàn toàn phá hủy. Thành lũy bên trong càn khôn đế đội toàn bộ bị dẫn vào càn khôn tinh, tiến hành một lần nữa ngóc nối, tổ chức cùng an bài. Chủ nhân, chúng ta chỗ thế giới rốt cuộc là cái gì, thế giới tại sao cùng từng đã là hồng hoang thế giới kém nhau quá lớn? Hoàng Thiên Tường bị khoa học viện tưởng thế giới cho rung động rồi, nguyên lai phàm nhân thông qua trí tuệ của bọn hắn cũng có thể phi thiên độ địa. Còn có thể tiến hành tinh tế qua sông, một ít phương diện tiên nhân cũng làm không được. Hoàng Thiên Tưởng vang lên năm đó vết nứt không gian, từng kiện từng kiện pháp bảo tại vết nứt không gian ở trong bị phá hủy, may mắn gặp vết nứt không gian lối ra, nếu không, hắn đã sớm hồn phi phách tán. Năm đó vết nứt không gian, đến cùng bị đem hắn dẫn tới thế nào thế giới. Năm đó hồng hoang thế giới, chỉ là vô hạn vũ trụ tinh không một cái thế giới, như hồng hoang như vậy thế giới, vô hạn vũ trụ tinh không nhiều lắm, đã thành hảo hảo độ kiếp. Hôm nay cho Hoàng Thiên Tưởng rung động nhiều lắm, hắn vẫn cho là hồng hoang thế giới tiểu tự là cả thiên địa toàn bộ, nguyên lai like như hồng hoang thế giới đồng dạng thế giới nhiều lắm. Hoàng Thiên Tưởng dần dần điệu bài trừ trong óc rung động, thu hồi suy nghĩ, dùng tốt nhất trạng thái bắt đầu độ thiên kiếp, thiên kiếp quan hệ sinh tử của hắn, hơi không cẩn thận hồn phi phách tán. Không lô thanh lũy phía trên, Hoàng Thiên Tưởng xếp bằng ở Cản Khôn Đế quốc đã từng kiến tạo sắt thép công trình kiến trúc phía trên, đã bắt đầu hắn độ kiếp. Cổ thông thân ảnh khoảng cách Hoàng Thiên Tưởng phi thường xa xôi. Đứng ở Hoa Hạ Hào phía trên, nguyên một đám dụng cụ theo Hoa Hạ Hào xung đột ra, lơ lửng tại Hoàng Thiên Tượng xung quanh. Đang tại đối với tu tiên giả dẫn động vũ trụ pháp tắc tiến hành nghiên cứu. "Chủ nhân, ta muốn bắt đầu." Hoàng Thiên Tượng thanh âm truyền đến nói. Cổ Thông gật đầu nói bắt đầu đi. Thanh lưu yên tĩnh vô cùng thiên không, đột nhiên xuất hiện không gian chấn động, Cổ Thông kinh ngạc điệu nhìn xem, Hoàng Thiên Tượng đã dẫn động vũ trụ pháp tắc hàng lâm. "Em mở mẹ nó, hảo nồng đậm vũ trụ pháp tắc, cái này muốn đi thiên" Cổ Thông phá không khiếp sợ mà nói, vũ trụ đủ loại pháp tắc bao phủ tại Hoàng Thiên Tường trên người, Hoàng Thiên Tường thân thể đang tại thừa nhận lấy đến từ pháp tắc uy áp, cũng bị tu tiên giả Vinh Dự Thiên Địa uy áp. Cổ Thông nhưng lại dùng đến tham lam ánh mắt chằm chằm vào tu tiên giả nghe tin đã sợ mất mật thiên kiếp, cái kia đều là nồng đậm pháp tắc, hay là đủ loại pháp tắc, hấp thu những này pháp tắc, đối với bản thân thân thể lực lượng tăng lên rất có trợ giúp. Hoàng Thiên Tường sắc mặt cực kỳ nghiêm túc điệu chằm chằm vào thiên không. Thiên kiếp chiêu bài mây đen còn không có có xuất hiện, nhưng lại có vô tận uy áp bao phủ hắn, tại đây uy áp phía dưới, hắn cảm giác toàn bộ thiên địa uy áp đã đặt ở trên người hắn tựa như. Như thế nào cảm giác thiên kiếp không đúng Hoàng Thiên Tường trong nội tâm thầm nói. Hoàng Thiên Tường khẽ mắt quét nhìn nhìn nhìn xa xa cổ thông, đặc biệt là cổ thông Tham Lam ánh mắt, cái kia Tham Lam ánh mắt chính nhìn không chuyển mắt địa chằm chằm vào thiên kiếp chấn động chỗ. Hoàng Thiên Tường ngáp, lần thứ nhất gặp phải tình huống như vậy, chủ nhân rõ ràng đối với thiên kiếp tràn đầy tham lam. Thiên kiếp là sở hữu tất cả tu tiên giả nghe tin đã sợ mất mật tồn tại, có thể chạy được bao xa tận lực chạy rất xa. Pháp tắc, thiệt nhiều thiệt nhiều pháp tắc, ta đấy, đều là của ta cổ thông lẩm bẩm. Chương 446, cho ta thôn vệ. Địa cầu hồ lô thôn. Cổ thông bản thể cũng ngây người. Lao công, ngươi tại sao lại ngẩn người hả? Còn giữ nước miếng, thật là á tâm. Lô tiểu cầm lại một lần nữa chứng kiến cổ thông ngẩn người rồi, giọt giọt nước miếng chảy xuống, y phục dần dần ẩm ướt bắt đầu. Cổ Thông lại nghĩ tới một cái rất nhanh tăng lên thân thể lực lượng phương pháp, thông qua tu tiên giả thiên kiếp đến để tăng thân thể lực lượng, phân thể xông vào thiên kiếp trung tâm, điên cuồng mà thôn phệ đủ loại nồng đậm pháp tắc. Thiên kiếp bên trong đủ loại pháp tắc, so tiên thạch, tiên tinh đượng pháp tắc càng thêm nồng độ, càng thêm triệt toàn. Cổ Thông trong đầu toát ra một cái mới đích kế hoạch, cái kia chính là đại lượng chế tạo tiên nhân, tu tiên giả tại độ kiếp thời điểm, phân thể nhảy vào thiên kiếp bên trong, điên cuồng mà thôn phệ đủ loại pháp tắc không những được lại để cho tu tiên giả thuận lợi địa vượt qua thiên kiếp, chính mình còn có thể rất nhanh tăng lên thân thể lực lượng. Can Khôn tinh vũ trụ thành lũy vị trí. Hoàng Thiên tưởng ngơ ngác nhìn thiên không, bên trên bầu trời thiên kiếp đã bắt đầu tụ tập năng lượng rồi, cái này cái thiên kiếp này, cùng hồng hoang thế giới ghi lại thiên kiếp toàn bộ không giống với. Tứ Cửu thiên kiếp khẳng định không phải, động tĩnh quá lớn, lục Cửu thiên kiếp cũng không phải, uy áp quá kinh khủng, chẳng lẽ là Cửu Cửu thiên kiếp, cùng ghi lại bên trong hoàn toàn không giống với. Hoàng Thiên tưởng ngẫm bước đấy, năm đó hắn trở thành tiên nhân thời điểm, độ kiếp thủ là Lục Cửu Thiên Kiếp, đối với Lục Cửu Thiên Kiếp phi thường quen thuộc, bên trên bầu trời trận thế, tuyệt đối không phải Lục Cửu Thiên Kiếp. Truyền qua túi net, Cửu Cửu Thiên Kiếp, được vinh dự diệt thế thiên kiếp, là chế tạo giết chóc quá nhiều, hoặc là thiên phú quá nghịch thiên người, mới có Cửu Cửu Thiên Kiếp xuất hiện. Theo trên bầu trời thiên kiếp, Hoàng Thiên tưởng nhớ lại nguyên một đám hồng hoang thế giới kỷ lục bên trong thiên kiếp, tịch diệt tử lôi kiếp cũng không phải, càn thiên đại lôi kiếp, vừa tới cửu truyền tán thiên kiếp. Ngũ hành lôi kiếp, Thiên hỏa lôi kiếp, Huyền thủy lôi kiếp, Cương phong lôi kiếp, Thất mục lôi kiếp, Diệt thế lôi kiếp. Toàn bộ không phải. Niệm, ta rốt cuộc là độ cái gì kiếp, ai có thể nói cho? Hoàng Thiên Tường ngông vòng địa chầm chậm vào trên không thiên kiếp, lần thứ nhất gặp được thiên kiếp, trước chỗ không biết thiên kiếp. Ồ, thiên kiếp không ổn định cái gì tình huống, nguyên lai là Hoàng Thiên Tường xuất hiện vấn đề, hắn á ổn định. Cổ thông thấy được Hoàng Thiên Tường khất thượng, thằng này giống như bị khủng bố thiên kiếp cấp trấn trụ rồi. Tạo thành đạo tâm không ổn định, thật sự là quá mất mặt người. Hoàng Thiên Tường, an tâm độ kiếp, có ta ở đây. Cổ Thông thanh âm tại Hoàng Thiên Tường trong đầu vang lên. Hoàng Thiên Tường đột nhiên bừng tỉnh, lại càng hoảng sợ, thiếu chút nữa đạo tâm của ta, tẩu hỏa nhập ma, mất phương hướng tại dưới thiên kiếp kết cục chỉ có một, cái kia chính là hồn phi phách tán. Hoàng Thiên Tường vang lên cổ thông vừa rồi tham lam ánh mắt, trong nội tâm dần dần địa bắt đầu kiên định đi lên, làm vi chủ nhân nữ bộc, sao có thể đủ cho chủ nhân mất mặt? chính là thiên kiếp được coi là cái gì? Siêu cấp vô địch tồn tại chủ nhân chính tại bên người thủ hộ, độ kiếp chút lòng thành. Thiên kiếp lần nữa khôi phục bình thường, thiên kiếp đã sản xuất đã bắt đầu, bên trên bầu trời cùng loại bóng đen đột vật xuất hiện, tuy nhiên cùng hồng hoang thế giới mây đen không sai biệt lắm, lại không phải mây đen, cảm giác là quỷ dị đoàn năng lượng. Pháp tắc đoàn năng lượng, đủ loại pháp tắc tạo thành đoàn năng lượng. Cổ Thông Kinh Hỉ Điệu nhìn xem cái kia khổng lồ bóng đen, cái kia khổng lồ bóng đen đúng là pháp tắc đoàn năng lượng. Bên trong có được đủ loại pháp tắc, những này pháp tắc chính lơ lửng tại hoàng thiên tường trên không. Bang đại tắc thì đoàn năng lượng, khủng bố uy áp hướng phía hoàng thiên tường áp bách mà đến, cũng hướng phía trung quanh hư không mang tất cả mà đi, Càn Khôn tinh các sinh linh, Nguyên một đám rõ ràng địa cảm nhận được đến từ thiên địa uy áp, rõ ràng địa cảm thủ có chút đứng không yên. Đến từ không biết địa phương khủng bố uy áp dần dần điệu tăng tại trung tâm. Bịch, dịch. Càn Khôn tinh phía trên, Nguyên một đám người bình thường đã quỳ rạp xuống đất rồi. Hoàn sợ điệu nhìn xem đến từ thiên không uy áp, cảm giác hô hấp có chút khó chịu, ngực buồn bực đến lợi hại. Nguyên một đám tu vi thấp tu luyện giả đám bọn họ, bọn hắn cũng quỳ xuống, tu vi cao hơn một chút người, đang tại nghiến răng nghiến lợi điệu kiên trì, tinh chủ cấp bậc cường giả, cùng càn khôn cảnh giới cường giả, ảnh hưởng không là rất lớn. Nguyên một đám tinh chủ cấp bậc cường giả, nhìn về phía uy áp ngùn ngụt, không biết thiên thần đại nhân tại đâu đó làm cái gì, cái kia khối khu vực bị phong tỏa rồi, bất luận kẻ nào không được tới gần. Ầm ầm. Một đạo năng lượng chủ theo pháp tắc đoàn năng lượng kích xạ mà ra, hướng phía Hoàng Thiên Tường hung hăng địa xạ kích dưới đi, pháp tắc tụ tập năng lượng nhảy vào Hoàng Thiên Tường trong cơ thể. Phục, phục, phục. Hoàng Thiên Tường đột nhiên nổ ra mấy ngụm máu tươi, đường pháp tắc cuồng bạo năng lượng tại hắn nội trong cơ thể xung loạn, điên cuồng mà phá hư thân thể của hắn, hắn không cách nào ngăn chặn như vậy cuồng bạo năng lượng, càng không cách nào bài xuất. Cổ thông tinh thần lực bao phủ tại Hoàng Thiên Tường trên thân thể, ngạc nhiên mà nói, em mờ mẹ nó, quá hung tàn quá tàn bạo rồi, gần kề bổ một lần, Hoàng Thiên Tưởng đã không chịu nổi rồi, là Hoàng Thiên Tưởng quá yếu, hay là thiên kiếp quá kinh khủng. Hoàng Thiên Tưởng dùng thân thể thừa nhận thiên kiếp, nếu như có phòng ngự pháp bảo, khả dĩ giảm nhẹ một chút áp lực, thân thể của hắn quá yếu, không cách nào thừa nhận đến từ pháp tắc đoàn năng lượng cải tạo, thân thể căn bản không cách nào hấp thu. Như vậy phá hư sổ dưới, gần kề một lần, đủ để cho Hoàng Thiên Tưởng thân thể bị phá hủy, dùng linh hồn của hắn, càng thì không cách nào thừa nhận khủng bố thiên kiếp một cái sinh linh linh hồn, so thân thể càng thêm yếu ớt, rất dễ dàng phá hủy. Chủ nhân, cứu mạng. Hoàng Thiên Tường thân thể đã bị phá hư 80% rồi, ngũ tạng lục phủ hủy diệt, bị cung bạo pháp tắc năng lượng cho phá hủy rồi, căn bản không cách nào làm được hấp thu. Bèo. Cổ thông cái này phân thể xuất hiện ở pháp tắc đoàn năng lượng chính phía dưới, pháp tắc đoàn năng lượng cảm ứng được cổ thông đến, pháp tắc nhanh chóng độ bao phủ cổ thông trên người. Ồ, thiên kiếp giống như biến thành càng thêm cứng hãn. Cổ thông kinh ngạc mà nói, trong đầu nhớ lại về Thiên Kiếp ghi lại, Thiên Kiếp đem hắn cũng trở thành độ kiếp đối tượng, gia tăng lên Thiên Kiếp uy lực. Cổ thông sắc mặt không có chút nào sợ hãi, nhưng lại hưng phấn vô cùng điệu dùng tham lam ánh mắt chằm chằm vào pháp tắc đoàn năng lượng lớn tiếng mà nói, "Thiên Kiếp, ngươi lại đến mảnh liệt một ít ta, cho ta hảo hảo bồi bổ thân thể, gần đây dinh dưỡng không đầy đủ đều gầy. Hoàng Thiên Tường đã là nửa chết nửa sống rồi, nghe được đến từ đỉnh đầu chủ nhân thanh âm, suýt nữa hôn mê tới, đều cái lúc này rồi." Chủ nhân còn hay nói giỡn, cho ta thôn phệ." Cổ Thông hưng phấn mà rống to. Cổ Thông cái này phân thể biến thành hình người vòng xuôi ấy đã bắt đầu đối với pháp tắc hấp thu. Đang tại Hoàng Thiên Tưởng đã kiên trì không được thời điểm, kinh ngạc phát hiện trong cơ thể hắn cuồng bạo năng lượng đang bị lôi kéo đi ra ngoài bên ngoài cơ thể, trong cơ thể cuồng bạo lực lượng dần dần điệu giảm bớt. Đem làm đã đến thân thể của hắn có thể thừa nhận được thời điểm, lôi kéo chi lực biến mất, Hoàng Thiên Tưởng trong cơ thể pháp tắc lực lượng đã bắt đầu đối với thân thể của hắn cải tạo cùng chữa trị. Hoàng Thiên Tường một bên chữa trị thân thể, một bên xem xét chủ nhân tình huống, chứng kiến trên đỉnh đầu vòng xoáy, Hoàng Thiên Tường lần nữa ngẫm ép, cái kia nhân hình vòng xoáy chính đang không ngừng điệu thôn phệ đến từ thiên kiếp năng lượng. Lấy luyện thể chi đạo, đúc vạn cổ kim thân, chiến tứ phương. Vạn cổ ta chí tôn vạn cổ kim thân. Chương 447, thôn phệ thiên kiếp. Để cho nhát Hoàng Thiên Tường ngẫm bức chính là, cái kia nhân hình vòng xoáy ghét bỏ pháp tắc năng lượng quá ít. Chính hướng phía Thiên Kiếp khổng lồ bóng đen chậm rãi phi hành, đây là muốn tiến vào Thiên Kiếp trung tâm tiết đấu. Hoàng Thiên Tường rốt cuộc biết rồi, từ vừa mới bắt đầu chủ nhân vì sao dùng tham lam ánh mắt chằm chằm vào Thiên Kiếp rồi, chủ nhân khả dĩ thôn phệ Thiên Kiếp năng lượng, Thiên Kiếp đã trở thành chủ nhân thuốc bổ. Từng đã là hồng hoang thế giới, chưa từng có nghe nói qua còn sống linh như thế, dù là cường đại nhất thế nhân, sự tích của bọn hắn bên trong cũng không có khí phách điệu thôn phệ Thiên Kiếp cái này tình tiết. Hoàng Thiên Tường độ Thiên Kiếp, đã có cổ thông gia nhập Trở nên thuận lợi, gần kề có chút ít pháp tắc năng lượng, theo phát triển đoàn năng lượng xuất hiện, tiến vào trong cơ thể của hắn, cải tạo thân thể của hắn. Theo Hoàng Thiên Tưởng thân thể cải tạo tình huống, tiến vào trong cơ thể hắn pháp tắc năng lượng càng ngày càng nhiều, bất đồng pháp tắc, đối với Hoàng Thiên Tưởng cải tạo cũng bất đồng. Lúc này Hoàng Thiên Tưởng tiến nhập trong ảo giác, đây là vũ trụ pháp tắc chế tạo ra đến ảo giác, đang tại đối với Hoàng Thiên Tưởng tâm trí tiến hành khảo nghiệm, thông qua được ảo giác khảo nghiệm, đại biểu tâm trí của hắn lại một lần nữa truy biến. Cổ Thông đã đi tới pháp tắc đoàn năng lượng biên giới rồi, đủ loại pháp tắc đối với cổ thông mà nói, Tiểu La rất nhanh tăng lên thân thể lực lượng pháp tắc, không có đủ loại ảnh hưởng. Phá cho ta. Đang tại cổ thông chuẩn bị tiến vào pháp tắc đoàn năng lượng thời điểm, Hoàng Thiên Tường truyền đến giống to thanh âm, Hoàng Thiên Tường đã vượt qua ảo giác cải tạo, phi thường thoải mái mà đã vượt qua. Đang tại Hoàng Thiên Tường vì thế hưng phấn thời điểm, Thiên Không truyền đến cổ thông thanh âm nói, độ cái kiếp mà thôi, về phần giống to kêu to sao? đánh thức chung quanh hoa hoa thảo thảo ngủ mỹ dung cảm giác làm sao bây giờ. Hoàng Thiên Tường bó tay rồi, chủ nhân nói cái gì chính là cái gì, chung quanh chửi lủi một mảnh, ở đâu ra hoa hoa thảo thảo. Muốn đi vào pháp tắc đoàn năng lượng. Hoàng Thiên Tường ngẩng đầu, tận mắt nhìn thấy chủ nhân hình người vòng xoáy đang tại chậm rãi tiến vào pháp tắc đoàn năng lượng ở trong, ngay sau đó pháp tắc đoàn năng lượng truyền đến hưng phấn thanh âm thoải mái, quá sung sướng, thoải mái miêu mó. Dựa sạch xoát, ta dựa sạch xoát, dùng pháp tắc đến dựa sạch xoát qua suối nước nóng, dùng đến vô tận pháp tắc đến qua suối nước nóng, ai có ta xa xỉ, ta đã xa xỉ đến vũ trụ vô địch. Hoàng Thiên Tưởng triệt để bó tay rồi, thiên không khủng lồ thiên kiếp trong bóng đen, chuyện chính đến kinh thiên địa khóc quỷ thần ca sướng thanh âm, giọng phi thường to khủng bố, nhưng lại không biết hát cái quỷ gì thứ độ vặn, quá khó nghe. Hoàng Thiên Tưởng vang lên hồng hoang thế giới phàm nhân thời điểm sinh hoạt, chủ nhân cái này giọng tuyệt địa có thể dùng đến chúng ta, bất luận cái gì, ta ma gặp được như vậy giọng ca sướng người. Tuyệt địa là chạy được xa bao nhiêu thì hay bấy nhiêu. Địa cầu hồ lô thôn. Cổ thông bản thể kinh hỷ vô cùng mà nói, thoải mái, quá sung sướng, muốn đúng là loại này thoải mái méo mó cảm giác, đủ loại pháp tác, quá nồng úp rồi, thiệt nhiều chưa bao giờ thấy qua pháp tác năng lượng, hấp cho ta thu, hấp thu. Cổ thông 1080 cái phân thể, những thứ khác phân thể đỉnh chỉ hấp thu, chỉ vẹn vẹn có cản khôn tinh thượng cái này phân thể tại hấp thu đủ loại pháp tác. Cổ thông trong cơ thể 1080 cái huyết hải không gian, đang tại rất nhanh địa hấp thu đến từ pháp tắc đoàn năng lượng năng lượng, không ngừng mà chuyển thành cổ thần lực, càng thêm cường hãn cổ thần lực xuất hiện. Can Khôn tinh thượng pháp tắc đoàn năng lượng bên ngoài. Bèo. Bèo. Nguyên một đám cổ thông phân thể xuất hiện, mới xuất hiện phân thể, lập tức chui vào đến pháp tắc đoàn năng lượng ở trong, triển khai đối với pháp tắc đoàn năng lượng hấp thu. Một cái chủ nhân, hai cái chủ nhân, ba cái chủ nhân. Hoàng Thiên tưởng ngẫm bước điệu nhìn xem đột nhiên xuất hiện cổ thông, nguyên một đám cổ thông xuất hiện, thẳng đến xuất hiện trên trăm cái chủ nhân, lúc này mới đình chỉ tiếp tục xuất hiện. Nghiệm, phán đoán sai lầm, thiên kiếp có lẽ lớn mạnh mới được là, như thế nào chính là bộ dáng. Pháp tắc đoàn năng lượng ở trong, cổ thông vân thể kinh ngạc mà nói. Cổ thông triệu hoán nguyên một đám vân thể đến mục đích chủ yếu, chính là vì lệnh pháp tắc đoàn năng lượng lớn mạnh, trở nên càng tăng kinh khủng. Nguyên một đám vân thể xuất hiện, pháp tắc đoàn năng lượng vẫn là bộ dáng lúc trước. Không có chút nào lớn mạnh ý tứ, gần kể vừa mới bắt đầu tiến vào pháp tắc đoàn năng lượng ảnh hưởng trong phạm vi, mới có cái loại nổi lớn mạnh cảm giác. Cái này hầu bối, quá không khoa học rồi, Viêm Hoàng tộc đại thủ có hy vọng báo. Địa cầu hồ lô thôn giữa sườn núi lên, Viêm Tổ lẩm bẩm, ngự khí nhưng lại tràn đầy vui mừng cùng cao hứng. Đang tại độ kiếp hoàng thiên tường nghe nói cổ thông lời nói, lần nữa ngẩn phép, nguyên một đám giống như lúc chủ nhân đã đem hắn rung động rồi, còn chưa có lấy lại tinh thần đến, lần nữa đắm chìm trong rung động. Nguyên một đám giống như lúc chủ nhân xuất hiện, dĩ nhiên là vì gia tăng thiên kiếp uy lực, ghét bỏ thiên kiếp không đủ cường đại, từng đã là hồng hoang thế giới ở trong, sở hữu tất cả sinh linh đều hy vọng thiên kiếp càng nhỏ vừa tốt, kể cả cao cao tại thượng thánh nhân đám bọn họ, bọn hắn cũng hy vọng thiên kiếp càng ngày càng nhỏ yếu. Được rồi, đã không cách nào lớn mạnh thiên kiếp, vậy thì thừa dịp thiên kiếp biến mất trước khi, hấp thu cái này đến từ không dễ thoát bộ, hảo hảo bổ bổ thân thể. Hoàng Thiên Tường nhìn thấy trên bầu trời bàng đại hắc ảnh thiên kiếp, Xuất hiện nguyên một đám hình người vòng xoáy, những Này vòng xoáy không ngừng mà tại hấp thu đến từ thiên kiếp năng lượng Nhỏ hơn, thiên kiếp đang tại thu nhỏ lại, bị chủ nhân cho hấp thu nhỏ đi Hoàng thiên tường ngạc nhiên mà nói Tuy nhiên từ phía trên kiếp tiến vào trong cơ thể hắn cuồng bạo không có có không có giảm bớt Ngược lại theo thân thể của hắn cường độ, càng ngày càng nhiều cuồng bạo năng lượng tiến vào trong cơ thể của hắn Theo trên thiên kiếp chuyển đến khủng bố hư ác, lại đang không ngừng địa giảm bớt bên trong Địa cầu hồ lô thôn Cổ Thông bản thể lộ ra hưng phấn cùng nụ cười hạnh phúc, đến từ pháp tắc đoàn năng lượng đủ loại pháp tắc, không ngừng mà dũng mãnh vào đến Huyết Hải Không Gian ở trong, cổ thần lực ngùi hỏa tiến giống như tăng lên. Huyết Hải Không Gian đã ở dùng tốc độ khủng khiếp cường tráng tại trung tâm, Huyết Hải Không Gian tại lớn mạnh thời điểm, Huyết Hải Không Gian ở trong vòng xoáy đã ở cường tráng tại trung tâm. Thoải mái, quá sướng sướng. Cổ Thông cao hứng điệu nói. Khoảng cách Thái Dương Hệ xa xôi càn khôn tinh phía trên, pháp tắc đoàn năng lượng giảm bớt Càn Khôn Tinh bề ngoài trên mặt khủng bố uy áp đã ở dạng bất bên trong, càng ngày càng nhiều người khôi phục tự do. Nguyên một đám đôi mắt nhưng lại hoảng sợ điệu chằm chằm vào thiên không, cái kia đến từ uy áp địa phòng, Thiên Thần đại nhân chính ở chỗ đó. Không có, đệ tử Thiên Kiếp cuồng bạo năng lượng đã không có. Hoàng Thiên tưởng ngơ ngác nhìn bên trên bầu trời, nguyên lai khổng lồ vô cùng thiên kiếp bóng đen, hiện tại chỉ còn lại có đường kính 10m, từ phía trên kiếp bên trong đã không có bất kỳ năng lượng tiến vào trong cơ thể của hắn. Từ phía trên tiếp bên trong, Hoàng Thiên Tường nhìn thấy ba cái thân ảnh, mà ở thiên kiếp bên ngoài là dậm dặm chẳng trị thân ảnh, thiên kiếp cuồng bạo năng lượng đang bị chủ nhân hình người vòng xoáy hấp thu. 10m, 9m, 3m, 2m, 1m, thiên kiếp triệt để biến mất. Hoàng Thiên Tường không còn có cảm nhận được đến từ trên thiên kiếp uy áp rồi, ba phủ trên người hắn thiên địa uy áp triệt để biến mất. Hoàng Thiên Tường ngơ ngác nhìn thiên không nguyên một đám thân ảnh nói, thiên kiếp biến mất, không có bất kỳ thiên địa uy áp tồn tại. Ta thật sự độ kiếp thành công không? Lấy luyện thể chi đạo, đúc vạn cổ kim thân, chiến tư phương. Vạn cổ ta chi tôn vạn cổ kim thân. Chương 448, số liệu phân tích. Không có, rõ ràng không có, sao có thể không có? Đang tại Hoàng Thiên Tường mông trong vòng, trên đỉnh đầu chuyển đến cổ thông cực kỳ bất mãn thanh âm, phàn nàn thiên kiếp quá nhanh biến mất, hắn còn không có có thôn phẹ đủ. Hoàng Thiên Tường triệt để bó tay rồi, tại cổ thông dưới sự trợ rút, không hiểu thấu địa đã vượt qua thiên kiếp. Theo trong, cơ thể chuyển đến cải tạo cùng giai biến, hắn xác thực đã vượt qua thiên kiếp. Đại thừa hậu kỳ, tiểu la hoàng thiên tưởng độ kiếp qua đi chân thật tu vi cảnh giới. Từng tại Hồng Hoang thế giới, hắn vượt qua lục cửu thiên kiếp, chọn vẹn hao tốn 1 năm thời gian, mới dần dần địa duệ biến là đại thừa sơ kỳ tu vi cảnh giới. Lần này, vừa mới độ kiếp hoàn thành cũng đã là độ kiếp hậu kỳ. Hơn nữa, hoàng thiên tưởng ngạc nhiên phát hiện, lần này độ kiếp qua đi, thân thể của hắn đặc biệt không giống với thân thể cường hãn trình độ tăng cường, rồi, dùng trước mắt thân thể này cường độ, khả dĩ Nghiên Áp đã từng đỉnh phong thời khắc thân thể. Vèo. Vèo. Trên bầu trời, từng đạo thân ảnh thần kỳ điệu biến mất, liền cái không gian chấn động hoàng thiên tường cũng không có cảm nhận được, phản phất những. Nay giống như lúc thân ảnh vừa mới cũng không có xuất hiện. Chủ nhân, ta đã thành công điệu độ kiếp rồi. Hoàng thiên tường sốt ruột địa hướng phía thiên không chậm rãi đáp xuống, lần này bởi vì chủ nhân trợ giúp, hắn thành công điệu vượt qua thiên kiếp. Cái này Quỷ Dị Thiên Kiếp chưa bao giờ nghe thấy. Đại thừa Hầu Kỳ, không tệ, không tệ, so mong muốn bên trong ngược lại là cường hãn không ít, không lâu về sau khả dĩ trở thành tiên nhân chân chính. Cổ Thông thỏa mãn gật gật đầu nói, lần nữa cảm tạ chủ nhân, nếu như không phải chủ nhân, lần này cho tới bây giờ chưa bao giờ gặp thiên kiếp, không biết như thế nào mới có thể vượt qua. Hoàng Thiên tường hướng phía Cổ Thông quỳ lạy xuống dưới, phi thường cảm kích mà nói. Cổ Thông ngây ra một lúc nói, chưa bao giờ thấy qua. Hồng Hoang thế giới cũng không có xuất hiện qua sao? Đúng vậy chủ nhân." Hoàng Thiên tường nói. "Đã từng Hồng Hoang thế giới đều không tồn tại thiên kiếp, chẳng lẽ Hồng Hoang thế giới ở trong Tiên Tiêu cùng Vũ Trụ Tinh Không Thiên Kiếp không giống với sao?" Cổ Thông lần nữa hỏi thăm mà nói, "Là Hồng Hoang thế giới thiên kiếp càng cường hãn, hay là cái này quỷ dị thiên kiếp cường hãn?" "Chủ nhân, đương nhiên là cái này quỷ dị thiên kiếp so Hồng Hoang thế giới nhất." "Cường hãn, liền thánh nhân cũng sợ hãi diệt thế thiên kiếp càng thêm cường hãn rất nhiều lần." Hoàng Thiên tưởng tổn thức không thôi mà nói, nếu như không phải chủ nhân, hắn lần này khẳng định độ kiếp bất quá, cho dù là trở thành tán tiên cơ hội cũng không có. Cổ Thông lẩm bẩm nói, cư nhiên như thế cường hãn. Cổ Thông trong óc hiện lên một loại khả năng, Hồng Hoang thế giới thiên kiếp, nhưng thật ra là thiên phiên bản, đượng pháp tắc cũng không phải quá nhiều. Ban cổ đại thần bố đưa hỗn độn đại trận, ngăn cách bộ phận pháp tắc hàng lâm, suy yếu hỗn độn đại trận ở trong sở hữu tất cả địa phương thiên kiếp, cũng kể cả Hồng Hoang thế giới ở trong thiên kiếp. Càn Khôn Tinh, tại đây không có hỗn độn đại trận ngăn cách thủ hộ, tụ tập vũ trụ tinh không đủ loại pháp tắc, khiến cho Hoàng Thiên Tưởng Thiên tiếp càng thêm cứng hãn. Lần này thiên tiếp, cùng Hồng Hoang thế giới độ kiếp, ngươi có gì cảm thụ?" Cổ Thông hỏi thăm mà nói. Hoàng Thiên Tưởng đầu đi lòng vòng nói, "Chủ nhân, cảm giác đầu tiên tiểu là vô cùng cứng hãn, đệ nhị cảm giác, ta so với bình thường tiên nhân đều muốn cứng hãn, tiếp xúc càng nhiều nữa thiên địa lực lượng, cảm thụ xung quanh càng nhiều nữa thiên địa lực lượng tồn tại." Cổ Thông khả dĩ khẳng định hỗn độn đại trận vì bảo hộ viêm hoàng tộc, suy yếu thiên kiếp, đại thừa kỳ cùng tiên nhân tầm đó, còn có một duyệ biến quá trình, chủ yếu là hỗn độn đại trận tụ tập vũ trụ pháp tắc, lần nữa đối với tu tiên giả thân thể tiến hành cải tạo cùng duyệ biến. Vèo. Vèo. Hai đạo thân ảnh biến mất, lần nữa về tới địa tâm thế giới ở trong. Địa cầu hồ lô thôn. Phân thể nhị hóa, phân thể tiểu mao lưu truyền tới số liệu phân tích thế nào? Cổ thông bản thể hướng phía phân thể nhị hóa sốt ruột điệu hỏi thăm mà nói. Phân thể nhị hóa trợn trắng mắt nói: "Lão bản số liệu vừa mới đạt được, chờ một chút một lát." Cổ Thông lặng lặng yên chờ đợi, 5 phút đồng hồ qua đi. Lão phân thể nhị hóa nói: "Cổ Thông không thể chờ đợi được mà nói, phân thể nhị hóa, phải chăng khả dĩ căn cứ Hoàng Thiên Tường Độ tiếp số liệu, chế tạo ra dẫn động vũ trụ pháp tắc thiết bị? Nếu như khả dĩ chế tạo ra như vậy thiết bị, Cổ Thông khả dĩ tùy ý địa hấp thu đến từ thiên kiếp đủ loại pháp tắc, cảm giác kia quá mỹ diệu. Hoàng Thiên Tường Độ tiếp mang cho Cổ Thông kinh hỉ quá lớn." Cổ thần lực cùng Huyết Hải Không Gian trải qua lần này hấp thu pháp tắc đoàn năng lượng, đã nhận được bay vọt tính tăng lên. Huyết Hải Không Gian đã tăng giải đến địa cầu 1 phần 10 lớn nhỏ, không lồ không gian ở trong chứa đựng lấy khủng bố hàm lượng cổ thần lực, cổ thần lực hấp thu đủ loại pháp tắc, trở nên càng thêm cường hãn rồi, đến cùng đến cỡ nào cường hãn, còn chờ cổ thông nghiệm chứng. Lão bản, trải qua của ta mô phỏng tính toán, chế tạo ra đến khoa học kỹ thuật sản phẩm, không cách nào làm được dẫn động vũ trụ pháp tắc, dù cho dẫn động rồi cũng không cách nào giữ lại quá lâu. Vô số lần mô phỏng kết quả, tức 1 phần vạn xác suất dẫn động vũ trụ pháp tắc hàng lâm, hàng lâm tiếp tục thời gian không đến không giờ lẻ một giây, nhiều thu thập mấy lần độ kiếp số liệu, có lẽ khả di chế tạo ra dẫn động vũ trụ pháp tắc thiết bị. Cổ thông trong đầu hiện ra Tảo Thiên thiếu, thằng này gặp được hắn thời điểm là độ kiếp trung kỳ tu vi đỉnh cao cảnh giới, ban thưởng cho hắn tiên thạch về sau, thằng này thành công điệu đột nhiên độ kiếp hậu kỳ rồi, khoảng cách độ kiếp thời gian càng ngày càng gần. Vân Hải giới Cái này không lô thế giới ở trong, độ kiếp kỳ tồn tại ngược lại là có một ít, cũng có thể lợi dụng, thu thập bọn hắn độ kiếp số liệu. Phân thể nhị hóa, trước chế tạo mấy cái thiết bị đi ra, nhìn một cái hiệu quả. Cổ thông mệnh lệnh mà nói: "Tốt lão bản." Phân thể nhị hóa đáp lại nói: "Can Khôn tinh điệu tâm thế giới." Hoàng Thiên Tưởng lần nữa đắm chìm tại hấp thu tiên linh khí bên trong, điên cuồng mà thôn phệ lơ lửng tại hắn chúng quanh hơn 10 khối tiên tinh tiên linh khí. Đại thừa hậu kỳ đỉnh phong rồi. Sắp đột phá tiên nhân sơ kỳ. Hoàng Thiên Tưởng trong cơ thể chân nguyên lực không ngừng mà chuyển hóa làm tiên nguyên lực, cường hãn tiên nguyên lực vận hành trong người, gần kề kém một ít chân nguyên lực còn chưa chuyển hóa tiên nguyên lực. Đông. Hoàng Thiên Tưởng thân thể truyền đến rất nhỏ run rẩy, nặng nề tiếng vang. Tiên nhân cảnh giới. Hoàng Thiên Tưởng cánh mạng cấp độ đã xảy ra rủi biến, theo tu tiên giả, lại một lần nữa đã trở thành tiên nhân chân chính, cánh mạng cấp độ đã xảy ra rủi biến, theo tu tiên giả rủi biến là tiên nhân. Một gã tu tiên giả Theo phàm nhân bắt đầu, theo phàm nhân tiến vào nguyên anh cảnh giới, cánh mạng cấp độ lần thứ nhất phát sinh rựệ biến, nguyên anh, kỳ tu tiên linh giả, mới xem như thoát lực phàm nhân phạm chủ. Tiên nhân cảnh giới, lại là tu tiên giả hướng phía càng cao tầng thứ rựệ biến quá trình, theo tu tiên giả trở thành càng cao tầng thứ sinh mạng thể. Hoàng Thiên Tường đại hỉ, rốt cục lần nữa trở thành tiên nhân rồi, thôn phệ tiên linh khí tốc độ, lập tức tăng lên nguyên lai hơn trăm lần, điên cuồng mà thôn phệ tiên linh khí. Tiên nhân sơ kỳ cảnh giới, Tiên nhân trung kỳ cảnh giới, tiên nhân hậu kỳ cảnh giới, thiên tiên sơ kỳ cảnh giới, thiên tiên trung kỳ cảnh giới, thiên tiên hậu kỳ cảnh giới, thiên tiên trung kỳ cảnh giới, đã từng là hoàng thiên tưởng tối cao tu vi cảnh giới, thẻ tại cảnh giới này vô số năm, thẳng đến Cửu U Minh Phượng cùng Viêm Ma long đến, hồng hoàng thế giới nghiền nát, cũng không có đột phá. Lấy luyện thể chi đạo, đúc vạn cổ kim thân, chiến tứ phương. Vạn cổ ta chí tôn vạn cổ kim thân. Chương 449, Kim Tiên Theo Hoàng Thiên Tượng run rẩy thân thể khả dĩ biết nói, lúc này hắn toàn thân trong trong ngoài ngoài tràn ngập hưng phấn, khôi phục năm đó tu vi cảnh giới, hơn nữa tu vi cảnh giới cao hơn. Kích động quạng lông tuyến, cho ta tiếp tục gia tăng hấp thu tốc độ. Cổ Thông nói xong, lại là hơn 10 quả tiên tinh lơ lửng tại Hoàng Thiên Tượng xung quanh, đang tại hấp thu tiên linh khí Hoàng Thiên Tượng, cảm giác tiên linh khí gia tăng lên gấp đôi. Hoàng Thiên Tượng thông qua thần thức quét một vòng, nguyên lai chủ nhân ghét bỏ hắn tốc độ tu luyện không đủ nhanh lại cho hắn gia tăng lên hơn 10 khối tiên tinh, chủ nhân tiên tinh phảng phất vô cùng vô tận. Ba mươi mấy khối tiên tinh, tại từng đã là hồng hoang trên thế giới, cũng không phải bao nhiêu cường hãn tiên nhân khả dĩ duy nhất một lần lấy ra, có tiên tinh bảo bối, nguyên một đám ẩn tàng phi thường tốt, sợ bị người khác biết nói. Ầm ầm. Kim tiên cảnh giới, hoàng thiên tưởng tại nồng đậm tiên linh khí cung cấp phía dưới, rốt cục đã trở thành kim tiên cấp bậc cường giả, đạt đến hoàng thiên tưởng đã từng nghĩ cũng không dám nghĩ giống như cảnh giới. Chủ nhân Ta là Kim Tiên rồi, ta thật là Kim Tiên." Hoàng Thiên tưởng rốt cục bình tĩnh cũng được, cương nghị trên mặt lộ ra trước đó chưa từng có nụ cười sáng lạn, tràn ngập kích động run rẩy thanh âm vang vọng toàn bộ điệu tâm thế giới. Điệu tâm thế giới sở hữu tất cả phàm nhân cũng nghe thấy được uy áp to thanh âm, phảng phất đến từ chính thiên địa thanh âm, nguyên một đám phàm nhân ngạc nhiên địa vút vút lố thai, vừa mới đến cùng phải hay không ảo giác. "Nhị cậu tử, ngươi vừa mới nghe thấy thanh âm khác sao?" "Nghe thấy được, ta còn tưởng rằng là ảo giác." Phảng phát đến từ bầu trời mặt trời, mặt trời như thế nào hội phát ra âm thanh, quá kỳ quái. Vừa mới chẳng lẽ là thần thanh âm, trong truyền thuyết Thái Dương thần thanh âm. Địa tâm phàm nhân thế giới nổ tung nổi rồi, nguyên một đám ngạc nhiên điệu nhìn về phía trên đỉnh đầu mặt trời, bàn về đến từ mặt trời thanh âm, theo thế giới dưới lòng đất từ trước tới nay, thì có rất nhiều về mặt trời truyền thuyết. Thật sự mất mặt, mới cấp hạng tinh đừng, có gì hưng phấn, lúc nào trở thành pháp tắc cấp bậc tồn tại, mới được là người đáng giá kiêu ngạo thời điểm. Cổ Thông trào phúng mà nói: "Đúng, đúng chủ nhân nói rất đúng." Hoàng Thiên Tường cung kính mà nói: "Tuy nhiên không biết cổ thông nói pháp tắc cấp bậc tồn tại là cái gì tồn tại, nhất định là phi thường lợi hại, là chân chính siêu cấp cường giả, có thể là hồng hoang thế giới ở trong thánh nhân tồn tại." Hoàng Thiên Tường lần nữa đắm chìm tại điên cuồng thôn phệ tiên linh khí bên trong, lại bị cổ thông ngăn cản nói: "Đã thành, bây giờ không phải là thời gian tu luyện, tiên tinh đều cho ngươi rồi, thu lại, giao cho ngươi một cái nhiệm vụ." Cổ Thông có mệnh lệnh, Hoàng Thiên Tường cung kính mà nói, "Chủ nhân, ngài nói, mặc kệ nhiệm vụ gì nhất định hoàn thành." Hoàng Thiên Tường nghe lệnh, "Từ nay về sau khoảnh khắc, ngươi là cổ thần giáo chú Càn Khôn Văn Minh thần sứ, phụ trách thủ hộ cổ thần giáo tại Càn Khôn Văn Minh địa vị, bất luận cái gì phản kháng cùng vi phạm cổ thần giáo mệnh lệnh sinh linh, toàn bộ giết sát." Cổ Thông mệnh lệnh mà nói. "Vâng thưa chủ nhân." Hoàng Thiên Tường đại hỉ nói. Hoàng Thiên Tường trở thành kim tiên làm chuyện làm thứ nhất, tức là chuyển di địa tâm thế giới. Địa tâm thế giới đại bộ phận người còn đắm chìm tại đến từ mặt trời thanh âm, toàn bộ thế giới xuất hiện chấn động. Càn Khôn tinh điệu tâm vị trí, toàn bộ địa tâm thế giới bị Hoàng Thiên Tường Tiên nguyên lực ba lô ba khóa, có được địa cầu hoa hạ đại địa một phần 2 lớn nhỏ địa tâm thế giới, dần dần điệu thu nhỏ lại. Trong khoảng thời gian ngắn, biến thành một cái lớn nhỏ cỡ năm tay mini thế giới, hiện ra tại cổ thông trước mắt. Cổ thông kinh ngạc địa nhìn xem Hoàng Thiên Tường biểu diễn, có cổ thông tại, Hoàng Thiên Tường ý định hào hào bộc lộ tài năng, tu lý Càn Khôn pháp thuật. Tại từng đã là hồng hoang thế giới, thuộc về nát đường cái pháp thuật, các tiên nhân trên cơ bản đều biết sử dụng. Cổ thông gật đầu nói, tiên chi văn minh đích thủ đoạn quả nhiên tinh diệu. Càn Khôn tinh mặt ngoài, một tòa khủng lồ sa mạc, cái này tòa sa mạc tương đương với địa cầu Á Châu đại lục diện tích, là Càn Khôn tinh đệ nhất đại sa mạc, tại đây không có một ngọn cỏ, không có bất kỳ sinh linh. Đã từng nơi này là một tòa rừng rậm xanh um tươi tốt, có một tòa sinh hóa phòng thí nghiệm ở chỗ này. Sinh hóa phòng thí nghiệm ngoài ý muốn bạo tác nổ tung, đã tạo thành mảnh đất này khu vạn vật mất đi. Càn Khôn Đế quốc đã từng hướng tại đây một lần nữa gieo trồng thực vật, tại đây lưu lại nào đó vật chất, lệnh động thực vật không cách nào tại đây khôi phục khu vực sinh tồn, dần dần địa bị sa mạc hóa, đã trở thành càn khôn tinh lớn nhất sa mạc. Với tư cách thủ đô tinh cầu, cái này sản đau nhức giáo huấn nói cho Càn Khôn Đế quốc chi nhân, sinh hóa phòng thí nghiệm tuyệt đối không thể thành lập tại cái mạng tinh cầu phía trên. Nhiều năm qua đi, Sa mạc hóa địa phương đã khả dĩ gieo trồng thực vật rồi, vì ghi khắc cái này sạn đau nhức dao hấn, cái này khối khủng lô sa mạc cấm nhân vật gieo trồng thực vật, lại để cho thiên nhiên chậm rãi khôi phục. Hôm nay, sa mạc hóa nhiều năm sa mạc, nên đón hai người, Cổ Thông, Hoàng Thiên Tưởng lơ lửng tại đây tỏa trên sa mạc không. Điệu tâm thế giới người, tuy nhiên cũng là Viêm hoàng tộc hậu đại, trong cơ thể lại không có một tia Viêm hoàng tộc huyết mạch, kể cả Hoàng Thiên Tưởng, trên người hắn cũng không có Viêm hoàng tộc huyết mạch. Những người này đành phải lưu tại Càn Khôn Tinh phía trên, về Hoa Hạ Văn tự tin tức đều bị xóa đi rồi, trong óc trí nhớ cũng bị xóa đi rồi, thay thế mới đích trí nhớ, bọn họ là sinh trưởng ở địa phương Càn Khôn Tinh chi nhân. Những người này cũng có được một cái thân phận mới, cái kia chính là cổ thần giáo giáo đồ, thiên thần đại nhân con cái, đã bị thiên thần đại nhân phù hộ. "Chủ nhân, vệ sở hữu tất cả Hoa Hạ Văn tự tin tức đều lao đi." Hoàng Thiên Tưởng cung kính mà nói. Cổ thông nhẹ gật đầu. Hán tinh thần lực tại lớn nhỏ cỡ nắm tay điệu tâm thế giới ở trong, lại cũng không có thấy bất luận cái gì về hoa hạ văn tự tin tức, kể cả trôn tại dưới mặt đất tồn tại. Đi! Lớn nhỏ cỡ nắm tay điệu tâm thế giới, tại hoàng thiên tưởng dưới sự không chế, dần dần điệu tăng lớn. Trong khoảng thời gian ngắn, biến thành một tòa khổng lồ đại lục. Đại lục lơ lửng tại trên không trung, trên đại lục có núi lớn, còn sống linh, có hồ nước. Tương đương với địa cầu hoa hạ đại lục một phần hai lớn nhỏ đại lục phương phía rộng lớn khôn cùng sa mạc chậm rãi đáp xuống số giới. Ầm ầm. Toàn bộ khổng lồ đại lục rốt cục cùng sa mạc tiếp xúc. Quá không cân đối rồi, được lại cải tạo một phen. Hoàng Thiên Tường nhíu mày, địa tâm thế giới địa thế sa cao hơn sa mạc, cùng sa mạc không hợp nhau, trục hành chênh lệch đã vượt qua hơn trăm mét. Ầm ầm. Địa tâm thế giới khối bắt đầu cùng sa mạc dung hợp, sa mạc cũng đang tại bị Hoàng Thiên Tường cải tạo bên trong, sa mạc tại Hoàng Thiên Tường pháp lực phía dưới. Ngưng tụ ra từng tòa chắc chắn núi lớn, cùng địa tâm thế giới hỗn hợp cùng một chỗ. Địa tâm thế giới tại sa mạc dung nhập về sau, dần dần điệu tăng tại trung tâm. Địa tâm thế giới tăng lớn gấp 2 về sau, rốt cục cùng sa mạc hoàn mỹ điệu dung hợp lại với nhau. Cũng không phân biệt lẫn nhau, sa mạc thân ảnh rốt cuộc nhìn không tới rồi, đã trở thành từng tòa chắc chắn núi lớn, càn khôn tinh lớn nhất sa mạc, tại hoàng thiên tưởng cái tạo phía dưới biến mất. Địa tâm thế giới trận pháp phong lớn trở hồi, tất cả mọi người nhìn thấy thế giới mới đã có mới đích chi nhớ, bọn hắn tuyệt không cảm thấy kinh ngạc, nhưng lại hướng phía trên bầu trời hai cái thân ảnh tiến hành quy lạy. Lấy luyện thể chi đạo, đúc vạn cổ kim thân, chiến tứ phương. Vạn cổ ta chí tôn vạn cổ kim thân. Chương 450, yêu nghiệt bên trong đích yêu nghiệt. Bái kiến tiên thần đại nhân. Bái kiến thần sứ đại nhân. Địa tâm thế giới nguyên một đám người hướng phía trên bầu trời hai cái thân ảnh hô to, thanh âm cực kỳ chỉnh tề to, tuy nhiên là lần đầu tiên la lên, phảng phất kinh phạt lực vô số lần la lên. Chủ nhân, địa tâm thế giới đã hoàn thành dung hợp." Hoàng Thiên Tưởng cung kính mà nói. Cổ Thông gật đầu nói, "Rất tốt, kế tiếp tu kiến một cái khổng lồ thần điện, độ cao có thể đến tầng khí quyển thần điện, với tư cách cổ thần giáo Càn Khôn Văn Minh phân bố toàn bộ, nhất định phải uy vũ khí phách, không chỉ có muốn rung động Càn Khôn Văn Minh, còn muốn Càn Khôn Văn Minh trùng quanh nguyên một đám văn minh. Từng đã là Càn Khôn tinh lớn nhất sa mạc đã biến mất, địa tâm thế giới dung hợp sa mạc về sau, y nguyên còn thừa rất nhiều địa bàn, diện tích cực kỳ quảng đại." Cái này rộng lớn diện tích, vừa dễ dàng thành lập một tòa khủng lồ cổ thần giáo thần điện, dùng tiên chi văn minh thủ đoạn kiến tạo thần điện, kết hợp với khoa học kỹ thuật thủ đoạn, sáng lập ra uy vũ khí phách thần điện. Với tư cách cùng tình tê nối đường dây cổ thần giáo phân bộ tổng bộ, hiện ra tại vô số sinh linh trước mắt, phải có hắn đặc biệt khí phách địa phương, không thể bôi nhỏ cổ thần giáo mấy chữ này mất. "Chủ nhân, xin ngài yên tâm, ta cam đoan sẽ không làm người thất vọng." Hoàng Thiên tưởng lời thể son sắt mà nói. Cổ thông nhẹ gật đầu. Dùng kim tiên cảnh rọi sáng lập đi ra thần điện, tăng thêm tiên chi văn minh tinh diệu thủ pháp, kiến tạo thần điện là một kiện cực kỳ sự tình đơn giản. Tiên chi văn minh, tu luyện hệ thống cực kỳ hoàn thiện, năm đó bản cổ đại thần, cố ý tại Hồng Hoang thế giới truyền thừa rơi xuống tiên chi văn minh, chủ yếu là tiên nhân tuổi thọ cực kỳ dài dằng dặc. Vũ trụ vô số văn minh bên trong, tiên chi văn minh là dài nhất thọ văn minh, trên lý luận khả dĩ cùng vũ trụ cùng tồn vong, cơ hội bất tử bất diệt. Tu tiên sớm nhất khởi nguyên tại Viêm hoàng tộc lại từ viêm hoàng tộc truyền thụ từng cái trong nhân tộc, nguyên một đám nhân tộc chi nhánh bị để lộ tu tiên công pháp, dần dần diễn biến thành vì vũ trụ tinh không đặc biệt tiên chi văn minh. Viêm hoàng tộc tu tiên công pháp đến từ chính nhân tộc khởi nguyên chi địa, thì ra là Thái Dương hệ địa cầu, sớm nhất theo địa cầu đạt được. Vèo. Cổ thông thân ảnh xuất hiện tại ký sinh hào phía trên, vừa mới phân thể tiểu mao lưu truyền đến cảnh báo thanh âm. Phân thể tiểu mao lưu, chuyện gì xảy ra? Cổ thông hỏi thăm mà nói. Lão bạn Càn Khôn Văn Minh lãnh thổ quốc gia bên ngoài xuất hiện văn minh khác hàng đội, bọn hắn đã thông qua chúng ta phá hủy Càn Khôn Đế quốc phòng ngự thiết bị, tiến nhập Càn Khôn Văn Minh ở trong. Phân thể Tiểu Mao Lư báo cáo nói. Cổ thông nhíu mày, chẳng lẽ chung quanh cái nào văn minh biết đạo Càn Khôn Đế quốc phát sinh đại loạn, để cướp đoạt Càn Khôn Văn Minh địa bàn, từng đã là Càn Khôn Đế quốc ở chung quanh cường đại nhất, cũng là giàu có nhất văn minh. Càn Khôn Đế quốc lãnh thổ quốc gia bao la, tài nguyên phong phú, Quanh năm hướng phía trung quanh Văn Minh bán ra một ít bọn hắn nhu cầu cấp bách chiến lược tính tài nguyên. "Là cái nào Văn Minh? Văn Minh khoa học kỹ thuật thực lực tình huống như thế nào đây?" "Lã bàn, là đến từ gần đây Lam Sơn Văn Minh, ước chừng 30 chiếc vũ trụ chiến hạm, tạo thành không chính hiệu hạm đội, khí thế hùng hùng, phi thường hung hăng càng quái, đi vào cản Khôn Văn Minh lãnh thổ quốc gia bên ngoài, trực tiếp xông vào cản Khôn Văn Minh ở trong." Phân thể Tiểu Mao Lư mang theo chào phụng ngữ khí nói: Lam Sơn Văn Minh là cái gì khoa học kỹ thuật trình độ, cùng từng đã là cản khôn đế quốc so với kém quà xa, ký sinh hào cầu tàu ở trong, cổ thông lộ ra quỷ dị ánh mắt. Chuyển qua tui nét. Phân thể tiểu mau lư người này cố ý để đó Lam Sơn Văn Minh hạm đội tiến vào cản khôn văn minh ở trong, loại này không chính hiệu hạm đội, tùy tiện phái ra một chiếc cỡ nhỏ vũ trụ chiến hạm, đến mạnh mẽ đông tới, khả di trong khoảng thời gian ngắn phá hủy. Lão bản, chúng ta như là đã đoạt lấy cản khôn đế quốc không bằng đem Tương Liên Lam Sơn Văn Minh cũng cho đoạt lấy, chính là một cái cản khôn đế quốc, địa bàn quá mức nhỏ yếu. Phân thể Tiểu Mao Lư mang theo cười gian địa ngữ khí nói, "Trung quanh Văn Minh khác? Cổ Thông hỏi thăm mà nói, trung quanh có phần đông Văn Minh, không cũng chỉ có Lam Sơn Văn Minh, theo Cản Khôn đế quốc phát sinh đại sự đến bây giờ, những Nay Văn Minh hạm đội đủ để cảm thấy Cản Khôn đế quốc." Phân thể Tiểu Mao Lư mang theo bất mãn khẩu khí nói, "Lão bản, những Nay Văn Minh hạm đội cũng xuất hiện Tạ Càn Khôn Văn Minh lãnh thổ quốc gia bên ngoài đình chỉ đi tới, cứ cá biệt Văn Minh hạm đội bị sợ đi nha. Vệ Phấn Lam Sơn Văn Minh không chính hiệu hạm đội, vũ trụ chiến hạm quá kém, không có thu được Càn Khôn Đế quốc đã đã trở thành Càn Khôn Văn Minh tin tức, cái này chi không chính hiệu hạm đội người, đang tại cố gắng địa liên hệ Càn Khôn Đế quốc người. Cổ Thông mang theo tiểu ý mà nói, Càn Khôn Văn Minh lãnh thổ quốc gia bên ngoài, còn có mấy cái Văn Minh hạm đội không có rút đi. Phân thể tiểu Mao Lư đại hỉ nói, còn có hai cái, hắn một người trong không là nhân tộc chính là tích dịch nhân, tích dịch nhân chính là do Càn Khôn hoàng tộc là một loại hoàng tử bồi dưỡng lên Văn Minh, mới vừa tiến vào lĩnh vực Văn Minh sơ kỳ không lâu, còn không có có hướng vũ trụ liên minh báo cáo chuẩn bị. Càn Khôn đế quốc căn cứ quân sự, sở hữu tất cả vũ trụ chiến hạm trên cơ bản đã khống chế được rồi, không còn là từng đã là Càn Khôn đế quốc hạm đội, mà là hiện tại Càn Khôn Văn Minh hạm đội. Máy móc đại quân đang tại đối với mấy cái này vũ trụ chiến hạm hệ thống tiến hành đổi mới. Càn Khôn Đế quốc sử dụng hệ thống quá rất lại phía sau rồi, bất lợi với hiệu suất cao tinh tế chiến đấu. Cái này mấy cái văn minh thực lực tình huống như thế nào đây? Phân thể Tiểu Mao Lư đại hỉ, minh bạch kế tiếp lão bản muốn làm gì rồi, tranh thủ thời gian báo cáo nói, tích dịch nhân văn minh, chúng ta chỉ cần phái ra một chiếc vũ trụ chiến hạm đủ để phá hủy bọn hắn, khống chế chúng sở hữu tất cả hệ thống, một cái khác nhân tộc văn minh, khoa học kỹ thuật lực lượng không tệ, là Càn Khôn Đế quốc thái tử đến đỡ lên thế lực. Đồng thời cũng là hắn mỗ hậu Trú Văn Minh, phái ra 5 6 chiếc vũ trụ chiến hạm, đủ để nghiền áp bọn hắn. Cái này hai cái văn minh ngoại trừ nhân tộc văn minh có một vị tinh chủ cấp bậc tồn tại, tích dịch nhân văn minh ở trong, thân thể lực lượng mạnh nhất thì ra là Càn Khôn cấp 2 trình độ. Cổ Thông mang theo lệnh ý mà nói, đã như vậy, lập tức phái ra vũ trụ chiến hạm, phá hủy cái này hai cái văn minh căn cứ quân sự, khống chế bọn hắn vũ trụ chiến hạm, về sau bọn hắn cũng là Càn Khôn văn minh một phần tử. Tốt lão bản. Phân thể tiểu Mao Lư nói, phân thể tiểu Mao Lư tiếp tục nói, lão bản kế tiếp là Lam Sơn Văn Minh, Lam Sơn Văn Minh tương đối sớm tiến vào tinh vực cấp sơ kỳ Văn Minh, toàn bộ Văn Minh khoa học kỹ thuật chỉnh thể thực lực tương đương tại Càn Khôn Văn Minh 1%, lên không được cái gì mặt bản, cái này Văn Minh đã có cái Thiên Phú kinh người tu luyện giả, trước mắt thân thể lực lượng là 8 sao tinh chủ. Quan trọng nhất là, người này 8 sao tinh chủ, theo tu luyện tới hiện tại chưa đủ 30 năm, tu luyện thiên phú cực kỳ kinh người. Đối với nàng có các loại đồn đãi, có người nói nàng là yêu nghiệt, cũng không là nhân tộc, có người nói nàng là lao quái vật nguy trang, cũng có người nói nàng là cái nào đó cường đại truyền thế. Vân vân. Cổ thông ngẩn người, theo tu luyện bắt đầu chưa đủ 30 năm, đã là tám sao tinh chủ rồi, này thiên phú quá kinh khủng, hay là tại đây trôi thật xa. Cho dù là tại đại tinh hệ đoàn, nguyên một đám yêu nghiệt bên trong yêu nghiệt, cũng rất khó làm đến chưa đủ 30 năm trở thành tám sao tinh chủ. Lấy luyện thể chi đạo, Đúc vạn cổ kim thân, chiến tư phương. Vạn cổ ta trí tôn vạn cổ kim thân. Chương 451, Phong Bà Nương. Người này tuyệt đối không đơn giản, khả năng đã nhận được nào đó truyền thừa. Phân thể tiểu mau lư, cho ta nhốt làm sơn văn minh không chính hiệu hạm đội, triệu tập 10 chiếc vũ trụ chiến hạng, chúng ta đến làm sơn văn minh đi dạo một vòng. Cổ thông phân phó mà nói. Cái này yêu nghiệt bên trong yêu nghiệt tồn tại, đến cùng có bí mật. Làm sơn văn minh lành thổ quốc gia bên ngoài. Ký Sinh Hào cùng mặt khác 10 chiếc khủng lỗ vũ trụ chiến hạm, tạo thành một chi loại nhỏ hạm đội, xuất hiện ở Lam Sơn Văn Minh tinh không cảng bên ngoài. Ký Sinh Hào cầu tàu cổ thông trong tay có một lớn nhỏ cỡ nắm tay mini hình cầu, hình cầu ở trong đúng là Lam Sơn Văn Minh không chính hiệu hạm đội. 11 chiếc khủng lỗ vũ trụ chiến hạm, đột nhiên xuất hiện tại Lam Sơn Văn Minh đệ nhất đại tinh không cảng, từng chiếc từng chiếc vũ trụ chiến hạm không có dừng lại ý tứ, hướng phía tinh không cảng thông đạo rất nhanh chạy. Cảnh báo, cảnh báo! Lam Sơn Văn Minh đệ nhất tinh không cảng, vang lên chói hai tiếng cảnh báo âm. Can Khôn Đế quốc phát sinh siêu cấp đại sự, với tư cách gần đây Lam Sơn Văn Minh đã giới nghiêm rồi, tinh không cảng chúng quanh tuần tra từng chiếc từng chiếc vũ trụ chiến hạm, tùy thời ứng đối đột phát tình huống. Lam Sơn Văn Minh hạm đội vừa mới kịp phản ứng, 11 chiếc khổng lồ vũ trụ chiến hạm đã thông qua được tinh không cảng cửa khẩu, tiến nhập tinh không cảng ở trong, tốc độ mau kinh người, trong nháy mắt biến mất tại trước mắt của bọn hắn. Xảy ra chuyện lớn. Nguyên một đám tinh không cả người, cùng với Lam Sơn Văn Minh hạm đội người hiện ra mấy chữ này. Lam Sơn Văn Minh nguyên một đám những người đầu não còn đang tiến hành hội nghị, đàm luận như thế nào đối mặt với Đế Càn Khôn Văn Minh, đặc biệt là Càn Khôn Văn Minh ở trong còn có không biết khủng bố cổ thần giáo tồn tại. Cái này thần bí thế lực, trong khoảng thời gian ngăn không chế Càn Khôn Đế quốc, có được lực lượng quá kinh khủng, Lam Sơn Văn Minh tại nơi này không biết thần bí thế lực trước mặt, tiểu lạ con sâu cái kiến tồn tại. Chúng ta Lam Sơn Văn Minh kiên quyết không can thiệp bất luận cái gì văn minh nội chính. Hiện tại Càn Khôn Đế quốc đã trở thành mới đích Càn Khôn Văn Minh rồi, chính thể đã xảy ra biến đổi lớn. Chúng ta Lam Sơn Văn Minh nguyện viên ủng hộ có thể cho dân chúng mang lại phúc âm chính thể. Càn Khôn Văn Minh là một cái dân chủ văn minh, chúng ta muốn tích cực địa cùng như vậy văn minh trao đổi, dân chủ văn minh mới được là vũ trụ vô số văn minh chủ lưu. Ta để sướng hướng Càn Khôn Văn Minh mới đích chính thể phát ra chúc mừng, chúc mừng Càn Khôn Văn Minh mới đích chính thể thành lập ta cũng đồng ý, càn khôn văn minh tân chính thể xuất hiện, không chỉ có là càn khôn văn minh dân chúng tin mừng, cũng là chúng ta Lam Sơn văn minh tin mừng. Không lộ phòng họp ở trong, nguyên một đám Lam Sơn văn minh thủ lánh tránh nghĩa lâm nhiên điệu lớn tiếng nói. Toàn bộ phòng họp ở trong, có một phần 10 người không có phát biểu bất luận cái gì ngôn ngữ, nguyên một đám khinh bỉ nhìn xem những cái thứ này, những cái thứ này tựu là mã hầu pháo, nói vớ đồi, vì với hành động không kịp thời, chẳng giúp ích được gì. Trước đây Nguyên một đám kích động điệu tán thành phái ra hạm đội trợ giúp Càn Khôn Đế quốc, nhưng bây giờ trái lại, ủng hộ Càn Khôn Văn Minh mới đích chính thể. Lam Sơn Văn Minh cũng là bởi vì có những người này tồn tại, một mực ở vào rất lại phía sau giai đoạn, Lam Sơn Văn Minh không chỉ có không có tiến bộ, còn đang không ngừng địa lui về phía sau. Lam Sơn Văn Minh dân chúng giàu nghèo chênh lệch càng lúc càng lớn, người nghèo cùng người giàu có ở giữa mâu thuẫn không ngừng mà bộc phát, thường xuyên sẽ xuất hiện nghèo khó cùng giàu có nhân viên, nhân viên chính phủ đấu tranh. Trên căn bản là người nghèo tử vong xong việc. Chính phủ cơ cấu đã trở thành giàu có nhân viên tư nhân cơ cấu, bảo hộ bọn hắn lợi ích cơ cấu, vô số dân chúng đã đối với Lam Sơn văn minh chính thể mất đi tín tâm. Đang tại phòng họp nguyên một đám hiên ngang lẫm liệt thời khắc. Phanh. Không lộ phòng họp cửa bị phá khai rồi, từ bên ngoài xông tới mấy người, sắc mặt tái nhợt như tờ giấy, kích động điệu lớn tiếng nói không tốt rồi, không tốt rồi. Làm gì? Làm gì? Phòng họp là lớn tiếng tiếng động lớn xôn xao địa phương nữ thị vệ ở nơi nào, đem cái này mấy người kéo đi ra ngoài nhốt lại, quấy dày thủ lãnh hội nghị, ý đồ dò hỏi Lam Sơn Văn Minh cơ mật, giết chết cho ta bọn hắn. Thị vệ ở nơi nào, cho ta ngay tại chỗ đập chết bọn hắn. Nguyên một đám nhân vật đầu nào ánh mắt lạnh như băng chằm chằm vào cái này mấy người, xem người chết đồng dạng xem của bọn hắn nói. Nguyên một đám thị vệ nhảy vào phòng họp, đang chuẩn bị đối với cái này mấy người đồng tay, thủ lãnh có lệnh, bọn hắn không thể không tuân theo. Không phải, không phải, mọi người thỉnh hãy nghe ta nói. Cái này mấy người sắc mặt tái nhật như tờ giấy, chuyện trọng yếu còn không co co báo cáo, đã bị thị vệ một mực địa bắt được, chính hướng phòng họp bên ngoài kéo. Dừng tay cho ta. Vương lộ lạnh lùng thốt. Những này Lam Sơn Văn Minh thủ lánh cọng rơm cái rác nhân mạng, những người này vội và như thế, khẳng định có bọn hắn chuyện khẩn cấp. Lam Sơn Văn Minh cũng là bởi vì những người này tồn tại, không ngừng mà lui về phía sau bên trong. Hơn 10 người thị vệ cũng không có buông tay ý tứ, mà là nhìn về phía Nguyên Một đám thủ lãnh, đợi đợi bọn hắn lên tiếng. Vương Lộ sắc mặt lạnh xuống, toàn bộ phòng họp độ ấm mãnh liệt giảm xuống hơn 10 độ, lạnh như băng khí tức tập trung tại cái này hơn 10 người thị vệ phía trên. "Ta cho các ngươi buông tay." Vương Lộ cực kỳ lạnh như băng mà nói. "Các ngươi làm gì? Vương đại nhân cho các ngươi buông tay." Đúng đấy, lại không buông tay quân pháp xử trí. Nguyên Một đám thủ lãnh sắc mặt hơi có vẻ được tái nhợt. Cái này phong bà nương khởi sướng điên rồi quá kinh khủng, ngàn vạn chớ chọc nộ nàng, đã từng bọn hắn lợi dụng các loại thủ đoạn, đều không thể lại để cho cái này phong bà nương tạo thành bất luận cái gì tổn thương. Tinh chủ cấp bậc tồn tại, vũ trụ chiến hạng không cách nào tiến hành tập trung, lợi dụng kịch độc cũng không được, Lam Sơn Văn Minh bình thường kịch độc căn bản không cách nào đối với nàng tạo thành tổn thương. "Tám sao tinh chủ, lập tức muốn trở thành cấp hàng tinh cái khác tồn tại, hiện tại cái này phong bà nương đã bắt đầu làm gì Lam Sơn Văn Minh chính sự rồi?" Đây là không tốt bắt đầu. Hơn 10 người thị vệ ủy khuất vô cùng, mệnh lệnh là các ngươi hạ đạn, hiện tại sai lầm lại quấy tại trên người bọn họ, những Nay thủ lãnh quá khó hầu hạ rồi, so từng đã là đế vương càng khó hầu hạ. Đã từng Lam Sơn văn mình, vẫn chưa ra khỏi hành tinh mẹ thời điểm, đó là đế chế thời đại. Nói đi Vương Lộ Hướng của bọn hắn bình thản mà nói, "Vương đại nhân, các vị thủ lĩnh mới vừa tới tự đệ nhất tinh không cảnh báo cáo, có 11 chiếc khủng lỗ vũ trụ chiến hạm." Xâm nhập Lam Sơn Văn Minh lãnh thổ quốc gia ở trong, trước mắt đã đã mất đi bọn hắn tung tích, hạm đội của chúng ta không cách nào bắt bọn hắn bất kỳ tin tức gì, không biết hiện tại tại đã đến Lam Sơn Văn Minh ở đâu. Cái này dừng lại một chút, quét mắt mọi người một mắt. Không cần có cái gì cố kỵ, không cần sợ hãi đắc tội với người, có ta Vương Lộ tại, Lam Sơn Văn Minh ở trong không có bất kỳ người khả dĩ xúc phạm tới các ngươi. Vương Lộ âm u địa quét mắt toàn bộ phòng họp những người đầu não. Nguyên một đám thủ lãnh tại vương lộ nhìn quét uy áp phía dưới, thấp đầu lâu, không dám cùng vương lộ đối thủ, sợ chọc giận cái này phong bàn ương. Nguyên một đám những người đầu náo trong nội tâm bất ổn, chẳng lẽ cái này mời một chiếc xâm nhập làm sơn văn minh ở trong vũ trụ chiến hạng, cùng phong họp là một loại thủ lãnh có quan hệ. Cái kia mời một chiếc vũ trụ chiến hạng, có thể là đến từ cán khôn văn minh cái kia thần bí thế lực. Tên kia báo cáo nhân viên, mang theo trong lòng run sợ ngự khí báo cáo nói Nguyên một đám Lam Sơn văn minh thủ lãnh sắc mặt nhao nhao biến sắc, bọn hắn hại sợ cái gì, đến cái gì, đặc biệt là phái ra gia, gia tộc Hạm đội tiến về trước, Càn Khôn Đế quốc thủ lãnh sắc mặt tái nhợt như tờ giấy, thân thể dần dần địa run rẩy, càng ngày càng lợi hại, mồ hôi trên trán không ngừng mà xung ra, mồ hôi lạnh chảy ròng. Lấy luyện thể chi đạo, đúc vạn cổ kim thân, chiến tứ phương. Vạn cổ ta chí tôn vạn cổ kim thân. Chương 452, phòng không cảnh báo. Một gã cao thẳng cái mũi thủ lạnh âm u điệu hừ lạnh nói, hầu ngôn loạn ngữ, một bên nói bậy nói bạ, biết đạo giả báo quân tình là cái gì hậu quả sao? Gân ghê bằng vào cái này, ta hiện tại khả dĩ đập chết ngươi. Người này thủ lĩnh sau lưng gia tộc thế lực, đã hướng phía Càn Khôn Văn Minh phái ra hạm đội, đến nay không có thu được về chi hạm đội này tin tức, hắn đều nhanh muốn vội muốn chết. Phòng họp ở trong, còn có những đầu não khác phái ra sau lưng thế lực hạm đội, những nay hạm đội vừa vừa rời đi Lam Sơn Văn Minh Hoặc là không có Ly Khai Lam Sơn Văn Minh lãnh thổ quốc gia cũng đã bị rút về. Thủ lĩnh, ta thật sự không có nói hiếu nói vượng, theo chú đệ nhất tinh không cảng vũ trụ chiến hạm truyền đến báo cáo, cái này 11 chiếc vũ trụ chiến hạm không chỉ có thể tích hùng lồ, tốc độ quá là nhanh xa siêu việt hơn xa Lam Sơn Văn Minh vũ trụ chiến hạm, cùng với càn khôn đế quốc mạnh nhất vũ trụ chiến hạm, ta cái này còn có tinh không cảng truyền thâu tới số liệu." Báo cáo nhân viên tranh thủ thời gian nói, bay biện ra đến. Vương lộ ra lệ. Lam Sơn Văn Minh thủ lãnh phòng họp bản tròn lớn trung ương, bày biện ra một cái hình ảnh, đúng là ký sinh hào theo xuất hiện đến biến mất hình ảnh, trên tấm hình còn đều biết theo bày biện ra đến. Nguyên một đám thủ lãnh khuôn mặt dần dần biến sắc, trước nay chưa có nghiêm túc, theo số liệu biểu hiện, cái này 11 chiếc khủng lỗ vũ trụ chiến hạm tốc độ quá là nhanh, như vậy vũ trụ chiến hạm, tinh chủ cấp bậc cường giả không nhất định có thể chống lại. Đang tại Lam Sơn Văn Minh những người đầu nao tập trung tinh thần điệu nhìn xem hình ảnh thời điểm, Lam Sơn hệ hành tinh bên ngoài, đã đến một chi hành đội. Lão bản, chúng ta đã tới Lam Sơn hệ hành tinh, Lam Sơn tinh cầu tại hệ hành tinh đệ Tam Quý trên đường, thể tích cùng địa cầu không sai biệt lắm, cái này khỏa cánh mạng tinh cầu là Lam Sơn Văn Minh hành tinh mẹ, cũng là Lam Sơn Văn Minh thủ đô tinh cầu. Lam Sơn Văn Minh tổng cộng có được 5 khỏa hành chính cánh mạng tinh cầu. Trong đó 2 khỏa là tự nhiên cánh mạng tinh cầu, mà khác 3 khỏa là đến tiếp sau cải tạo mà thành, lãnh thổ quốc gia phạm vi bao trùm chung quanh 8 cái hệ hành tinh, tài nguyên coi như khả dĩ bất quá lại bị Lam Sơn Văn Minh Nguyên một đám gia tộc khống chế rồi, Nguyên một đám gia tộc khống chế Lam Sơn Văn Minh chính thể. Ký Sinh Hào ở trong văn thể tiểu mao lư thao thao bất tuyệt địa báo cáo về Lam Sơn Văn Minh tình huống, cổ thông lộ ra trào phúng ánh mắt, Lam Sơn Văn Minh cái gọi là dân chủ Văn Minh, thì ra là rất ít người dân chủ. Cùng trên địa cầu từng đã là lão mi đồng dạng, đập vào dân chủ cờ hiệu, lường gạt nguyên một đám dân chúng, những dân chúng này bị đám chính khách bọn họ bán đi, còn giúp trợ đám chính khách bọn họ kiếm tiền. Lam Sơn Văn Minh miệng người có bao nhiêu? Cổ thông hỏi thăm mà nói. Cổ thông để ý chính là Lam Sơn Văn Minh miệng người số lượng, về phần Lam Sơn Văn Minh gia tộc thế lực cùng chính khách, xem như nguyên một đám đợi làm thịt dết dê béo. "Lão bản, Lam Sơn Văn Minh tổng miệng người, ước chừng là 30 tỷ, nam nữ tỉ lệ có chút mất cân đối, nam tính nhiều nữ tính 1 phần 10, nữ tính tại Lam Sơn Văn Minh rất nổi tiếng." Phân thể Tiểu Mao Lư báo cáo nói. Cổ thông nhẹ gật đầu, 30 tỷ miệng người. Ít nhất cũng có mấy trăm vạn nghiên cứu khoa học nhân tài, mấy trăm vạn nghiên cứu khoa học nhân tài bên trong, luôn luôn một ít yêu nghiệt cấp bậc nghiên cứu khoa học nhân viên. Lão bản, chúng ta đã đến Lam Sơn tình cầu ở ngoài. 11 chiếc vũ trụ chiến hạm, thông suốt địa đi tới Lam Sơn văn minh bên ngoài, Lam Sơn hệ hàng tình thủ hộ hàng đội, nguyên một đám thành lũy, tại 11 chiếc tiên tiến vũ trụ chiến hạm trước mặt, như là không có tác dụng. Ký sinh hào bên trong chiến hạm bày biện ra Lam Sơn tình tình huống, cổ thông ngần người. Lam Sơn tinh cùng địa cầu quá tương tự rồi, lớn nhỏ hơi nhỏ hơn tại địa cầu 5%, đại lục cùng hải dương tỷ lệ, kém không đến 1%. Lam Sơn tinh quỹ trên đường, cũng có một khỏa cùng loại ánh trăng tinh thể tồn tại, cái này khỏa tinh thể lớn nhỏ ước chừng là mặt trăng 2 phần 3. Đại lục khối số lượng cùng địa cầu giống như lúc, cũng là 7 đại trâu, 4 đại dương. Lam Sơn tinh quỹ trên đường, ngoại trừ tự nhiên một cái vệ tinh bên ngoài, còn có vài chục tòa khổng lồ nhân tạo thành thị, mỗi một tòa thành thị lớn nhỏ cùng trên địa cầu một đường thành thị không sai biệt lắm. Phân thể tiểu Mao Ly, lộ ra vũ trụ của chúng ta hàng đội, nếu như ngăn cản hoặc là hướng phía chúng ta nổ súng vũ trụ chiến hạng, thành lũy, đường khách khí, toàn bộ diệt sát. Cổ thông gia lệnh. Lam Sơn Văn Minh thủ lãnh phòng họp ở trong, mọi người đang tại phòng đoán tiến vào Lam Sơn Văn Minh lãnh thổ quốc gia ở trong chính là cái gì vũ trụ chiến hạng, đến cùng phải hay không cản Khôn Văn Minh cái kia thần bí thế lực. Đột nhiên Trói hai phòng không tiếng cảnh báo âm tại toàn bộ thủ đô Tinh Cầu vang lên, với tư cách Lam Sơn Văn Minh đại thành đệ nhất thành phố, cũng vang lên trói hai phòng không tiếng cảnh báo âm. Đột nhiên xuất hiện tiếng cảnh báo âm, phá vỡ nguyên một đám Lam Sơn Văn Minh thủ lãnh trận tư. Chuyện gì xảy ra? Đến cùng chuyện gì xảy ra? Như thế nào vang lên phòng không cảnh báo thanh âm? Là ai mở ra phòng không cảnh báo, không biết không diễn tập mệnh lệnh, là không có thể mở ra phòng không cảnh báo đấy sao? Phòng họp ở trong Nguyên một đám những người đầu nào âm u mà nói. Vương Lộ mang theo im lặng ánh mắt nhìn xem những này Lam Sơn Văn Minh những người đầu não, chỉ bằng mượn những người này chỉ số thông minh, cũng có thể trở thành Lam Sơn Văn Minh người lãnh đạo, Lam Sơn Văn Minh có thể đi đến bây giờ, thật sự là trời cao ban ân, dân chúng ngu muội ủng hộ. Không tốt rồi, không tốt rồi. Cái lúc này một cái tinh anh chừng 20 tuổi quan quân vọt lên tiến đến, thân sắc tràn đầy bối rối, đồng tử toát ra đến chính là sợ hãi. Chuyện gì xảy ra? Lam Sơn văn minh lãnh đạo tối cao nhất người, thư lệnh một tiếng, cực kỳ bất mãn mà nói. Ta, chúng ta bị xâm lấn rồi, Lam Sơn Tinh bên ngoài xuất hiện 11 chiếc không dọ phi thuyền vũ trụ, chính hướng phía Lam Sơn Tinh bay vào, chúng ta thành luy đã bị phá hủy rồi, chiến hạm bị đánh phát nổ hơn 10 chiếc, mặt khác vũ trụ chiến hạm nhau nhau đã mất đi không chế, căn cứ quân sự vũ khí cũng đã mất đi không chế. Sĩ quan nữ quân nhân sắc mặt tái nhật địa báo cáo nói. Frank! Frank! Frank! Nguyên một đám Lam Sơn Văn Minh thủ lánh theo thoải mái cái ghế nhảy. Mà bắt đầu, nhao nhao lộ ra hoảng sợ ánh mắt, thật sự sợ cái gì? Đến cái gì? Không rõ Vũ trụ chiến hạm vừa mới xuất hiện không lâu, cũng đã đã khống chế Lam Sơn Văn Minh. Nguyên một đám những người đầu não, nhao nhao nhớ tới Càn Khôn Đế Quốc, chẳng lẽ khống chế thủ đô tinh cầu không rõ Vũ trụ chiến hạm, là khống chế Càn Khôn Đế Quốc thần bí thế lực. Mỗi người đã có đáp án, khống chế thủ đô tinh không rõ Vũ trụ chiến hạm 100% là đến từ càn khôn đế quốc chính là cái kia thần bí thế lực. Phòng họp Lam Sơn Văn Minh những người đầu não, nguyên một đám thân thể dần dần run rẩy đi ra, trên trán không ngừng toát ra mồ hôi lạnh. Vương Lộ khinh thường nhìn xem những. Này Lam Sơn Văn Minh thủ lãnh, nguyên một đám rất sợ chết, kiến phong sừ đà, vì LX không để ý Lam Sơn Văn Minh tử vong, mang theo Trảo Phúng Ngựa khi nói, thật sự mất mặt. Vương Lộ cười lạnh điệu chầm chậm vào những. Này Lam Sơn Văn Minh thủ lãnh, Lam Sơn Văn Minh lần này có thể vượt qua cửa ải khó phải tốt dễ sửa trị, đã từng nàng không nghĩ quản lý Lam Sơn Văn Minh, bây giờ là không thể không tham gia quản lý. Ầm ầm. Băng. Băng. Băng. Phòng họp xuất hiện rất nhỏ run rẩy, có vật nặng từ trên cao truy lạc, thông qua cửa sổ nhìn xem những cái kia truy lạc đồ vật, nguyên một đám mặt người sắc tràn đầy tái nhợt chi sắc. Lấy luyện thể chi đạo, đúc vạn cổ kim thân, chiến tứ phương. Vạn cổ ta chí tôn vạn cổ kim thân. Chương 453, thần bí thế lực. Với tư cách Lam Sơn Văn Minh thủ lãnh hành chính trung tâm, ở vào cách cách mặt đất hơn 1000m cao công trình kiến trúc nội, khả dĩ quan sát toàn bộ Lam Sơn thành cảnh sắc. Vèo. Vương Lộ phẫn nộ biến sắc, xuất hiện tại Lam Sơn thành trên không, từng khối từ trên trời giáng xuống vũ trụ chiến hạm mạnh vỡ, thành lũy mạnh vỡ, bị nàng cho phá hủy. Vương Lộ lơ lửng tại Lam Sơn thành trên không, ánh mắt lạnh lùng địa nhìn chăm chú lên chậm rãi từ trên trời giáng xuống 11 chiếc khủng lồ vũ trụ chiến hạm. Che khuất bầu trời địa hiện ra tại Lam Sơn thành phía trên thiên không. Vèo, vèo. Lại là hai đạo thân ảnh xuất hiện, đi tới Vương Lộ bên người, cái này hai đạo thân ảnh thoạt nhìn ra mua vô cùng, là hai cái tóc trắng xóa lão đầu. Ngay sau đó, nguyên một đám thân ảnh đột nhiên xuất hiện, tốc độ mau kinh người, có một mình phi hành mã đến người, cũng có điều khiển cơ giáp mà đến người, nguyên một đám ánh mắt tập trung tại Lam Sơn thành trên không không tên vũ trụ trên chiến hạm. Lam Sơn thành với tư cách Lam Sơn tinh lớn nhất thành thị, Lam Sơn Văn Minh hành chính trung tâm, tụ tập đại lượng quan lại quyền quý, sinh hoạt tại Lam Sơn Thành dân chúng bình thường quá ít. Lam Sơn Thành đã hạn chế dân chúng bình thường xuất hiện tại Lam Sơn Thành ở trong, sinh tồn tại Lam Sơn Thành ở trong dân chúng bình thường, trên căn bản là là một cái cái thế lực phục vụ tầng dưới chốt nhất nhân vật. Còn có một chút đến từ Lam Sơn Văn Minh các địa phương các vị nữ, Lam Sơn Thành có một hiếm thấy quy định, cái này hiếm thấy quy định, vô số người đối với cái này phản đối, lại như cũ không có hiệu quả. Chỉ cần là mỹ nữ, thông qua Lam Sơn thành tuyển đẹp cơ cấu nghiệm chứng, cũng có thể tiến vào Lam Sơn thành ở trong, mà những Nay tiến vào Lam Sơn thành ở trong mỹ nữ làm cái gì, sớm đã là dân chúng biết rõ sự tình. Vương Lộ vừa mới chỉ là phá hủy đi một tí hướng hành chính cơ cấu truy lạc mạnh võ, về phân địa phương khác truy lạc vật thể, xem cũng không có liếc mắt nhìn, những Nay cái gọi là quan lại quyền quý có thể chết hết rất tốt, tránh khỏi nàng ra tay. Lão bản, Lam Sơn thành cường giả xuất hiện. Phân thể tiểu Mao Lư nói, cổ thông quét một vòng lơ lửng tại Lam Sơn thành trên không từng đạo thân ảnh, lộ ra khinh thường ánh mắt nói, mới ba cái tinh chủ, hai cái đều là nhất tinh tinh chủ, tuổi thọ đã không nhiều lắm rồi, cô gái đẹp kia có lẽ tiểu là tám sao tinh chủ rồi, quả nhiên không tệ, thiên phú quá kinh người. Ngoại trừ ba cái tinh chủ, càng khôn cảnh giới có hơn mười vị, đều là nguyên một đám tuổi phi thường đại tồn tại, là nguyên một đám thế lực đồ cổ cấp bậc nhân vật. Mười một chiếc khổng lồ vũ trụ chiến hạng lơ lửng tại Lam Sơn thành trên không, nguyên một đám pháo lộ nhắm ngay lấy lơ lửng ở trên không người, cũng đúng ngay mặt đất công trình kiến trúc. Từng chiếc từng chiếc vũ trụ chiến hạm nhà kho mở ra, từ bên trong rất nhanh địa hiện lên ra đại lượng máy móc đại quân, nguyên một đám máy móc đại quân dặm dặm chẳng trị địa lơ lửng tại vũ trụ chiến hạm xung quanh, xếp thành hàng phi thường chỉnh tề. Lam Sơn Văn Minh người, nguyên một đám sắc mặt nghiêm túc, tràn ngập tâm thần bất định bất an, khẩn trương địa chậm chậm vào trên bầu trời không rõ vũ trụ chiến hạm, cùng đại lượng máy móc đại quân. Như thế nào còn không công kích, công kích cho ta, công kích. Lam Sơn Văn Minh hành chính trung tâm tối cao tầng trên ở trong, đang có người gào thét đế mệnh lệnh, người này tựu là Lam Sơn Văn Minh tối cao thủ lĩnh, hiện trường lại không có bất kỳ người công kích. Lam Sơn Văn Minh các quân quan khác sâu địa minh bạch, cũng không minh vũ trụ chiến hạm xuất hiện đến bây giờ, chỉ cần không công kích bọn hắn, không rõ vũ trụ chiến hạm không sẽ chủ động công kích. Một khi Lam Sơn Văn Minh bắt đầu công kích, như vậy công kích vũ trụ hạm đội, công kích địa phương sa bị không rõ vũ trụ chiến hạm, trong nháy mắt phá hủy, hào không có lực phản kháng. Lam Sơn thành hào khí khẩn trương, ánh mắt đều tại nhìn chăm chú lên không rõ vũ trụ chiến hạm. Chính ở thời điểm này, Lam Sơn Văn Minh người rốt cục gặp được một cái nhân tộc thân ảnh, đạo này thân ảnh đạp không hành động, xuất hiện tại 11 chiếc vũ trụ chiến hạm chính phía trước. Các hạ là ai? Dẫn đầu hạm đội xuất hiện tại Lam Sơn tinh là ý gì? Vương Lộ bên người một gã rản mua thân ảnh tiến lên, Mang theo chất vấn khẩu khí hướng phía Cổ Thông nói. Cổ Thông quét một vòng lão đầu, khinh thường lời nói tại toàn bộ Lam Sơn thành vang lên nói, chính là Nhất Tinh Tinh chủ, nói chuyện ngự khí nhưng lại cùng Càn Khôn Đế quốc thái thượng hoàng không sai biệt lắm, ngươi biết Càn Khôn Đế quốc vì thế chả giá là cái gì không? Cổ Thông lời nói, đem toàn bộ Lam Sơn thành người dọa sợ, không rõ vũ trụ hạm đội quả nhiên là đến từ Càn Khôn văn minh cái kia thần bí thế lực. Đã xong, đã xong, thật là cái kia thần bí thế lực, Càn Khôn Đế quốc không hề phản kháng. Tuống Chi Lam Sơn Văn Minh, Lam Sơn Văn Minh cũng muốn giẫm lên vết xe đổ. Lão bất tử, đều do cái kia lão bất tử, hảo chết không chết xuất hiện, vừa mở miệng sẽ đem cái kia thần bí thế lực người cho đắc tội. Đã xong, Lam Sơn Văn Minh bị cái này này lão bất tử cho vung hố chết rồi. Cái này lão bất tử bình thường ngang ngược càn rỡ còn chưa tính, hiện tại nóng lên không nên nhấc người. Toàn bộ Lam Sơn thành vang lên đối với vừa mới nói chuyện lão đầu bất mãn, các loại nghị luận, các loại chửi bới tầng tầng lớp lớp chuỗi tới nhất hung người tựu là hành chính trung tâm nguyên một đám Lam Sơn Văn Minh nhân vật đầu não. Ngươi là cái kia thần bí thế lực người. Gia Nuoa lão đầu sắc mặt thay đổi lại biến, Càn Khôn Đế quốc chuyện đã xảy ra, bắt hắn cho rung động rồi, trong mắt hắn Càn Khôn Đế quốc là cao không thể chạm tồn tại. Buồn tọa đúng là cổ thần giáo Thiên thần đại nhân. Cổ thông to thanh âm tại toàn bộ thủ đô tinh, toàn bộ Lam Sơn hệ hành tinh, cùng với trung quanh hệ hành tinh vang lên, thanh âm bao trùm toàn bộ Lam Sơn Văn Minh lãnh thổ quốc gia ở trong. Cổ thân giáo Thiên Thần đại nhân, ta đi, đây là càn khôn đế quốc cái kia thần bí thế lực, thanh âm của hắn như thế nào tại Lam Sơn văn minh vang lên. Lam Sơn văn minh cũng bị xâm lấn hạ. Thật tốt quá, Thiên Thần đại nhân tới giải cứu chịu khổ Lam Sơn dân chúng rồi, Lam Sơn dân chúng rốt cục có ngày nổi danh. Toàn bộ Lam Sơn văn minh mấy chục tỉ dân chủ, có người lại hỉ, đã có hoảng sợ, có người đã chết lặng, vô số Lam Sơn dân chúng yêu cầu vô cùng đơn giản, không đang tiếp thụ đến từ chính thức cùng tất cả cái thế lực ức hiếp dùng dân tự do chủ lý do tiến hành nức hiệp. Chính tại lao đầu này còn cần hỏi thăm thời điểm, theo cổ thông trong tay nhiều ra một thứ gì, Nguyên một đám Lam Sơn Văn Minh mặt người sắc đại biến, cho rằng cổ thông muốn công kích đang tại tụ tập năng lượng. Nguyên một đám Lam Sơn Văn Minh người nhìn thấy cái kia lớn nhỏ cơ nắm tay đồ vật, cực tốc điệu tăng lớn, hiện ra lớn nhỏ cơ nắm tay đồ vật bên trong. Nguyên một đám ngạc nhiên điệu chằm chằm vào đồ vật bên trong, đó là một chi vũ trụ chiến hạm hạm đội, 30 chiếc vũ trụ chiến hạm tạo thành hỗn hợp hạm đội. Hiện ra tại Lam Sơn thành trên không. Những này vũ trụ chiến hạm, Lam Sơn Văn Minh người quá quen thuộc, đúng là thuộc về Lam Sơn Văn Minh hạm đội, còn có còn có sâu sắc tiêu chí tạ, là Lam Sơn Văn Minh Tạ thị gia tộc hạm đội. Hành chính trung tâm trên nhà cao tầng, một gã thủ lãnh sắc mặt tái nhợt, đôi mắt hoảng sợ điệu nhìn xem quen thuộc vũ trụ hạm đội, chi hạm đội này đúng là Tạ thị gia tộc hạm đội, đúng là đã tiếp nhận mệnh lệnh của hắn, tiến về trước Càn Khôn Đế Quốc viện trợ Càn Khôn Đế Quốc. Chi hạm đội này là Lam Sơn Văn Minh hạm đội a. Cổ thông thanh âm lạnh lùng tại toàn bộ Lam Sơn thành vang lên, Tạ thị gia tộc người, nguyên một đám sắc mặt tái nhợt, người đường quẩn sủi lơ trên mặt đất, gia tộc khác người nhẹ nhàng thở ra, nhìn có chút hạ hệ điệu nhìn xem một ít Tạ thị gia tộc người. Lấy luyện thể chi đạo, đúc vạn cổ kim thân, chiến tứ phương. Vạn cổ ta chí tôn vạn cổ kim thân. Chương 454, rơi tới tận cùng bờ đá xuống giếng. Lam Sơn Văn Minh mười đại một trong những gia tộc Tạ thị gia tộc muốn sủi sẹo, cũng muốn bị diệt rồi, nguyên một đám cầu nguyện cái này cùng bố thế lực đem Tạ thị gia tộc cho bị diệt rồi, đến lúc đó bọn hắn khả dĩ đạt được càng nhiều nữa lợi ích. Chi hạm đội này xác thực là Lam Sơn Văn Minh hạm đội, lại không phải Lam Sơn Văn Minh chính thức hạm đội, chính là Lam Sơn Tạ thị gia tộc hạm đội tư nhân, hắn sở tác sở vi cùng toàn bộ Lam Sơn Văn Minh không quan hệ. Đúng vậy a đại nhân, Tạ thị gia tộc hạm đội tư nhân xuất hiện tại Càn Khôn Văn Minh ở trong, đối với Càn Khôn Văn Minh lưu đồ làm loạn cùng Lam Sơn Văn Minh không quan hệ. Đại nhân, Tạ Thị gia tộc tại Lam Sơn Văn Minh ở trong ngang ngược càn rỡ, không coi ai ra gì, tùy ý ức hiếp dân chúng, cầu xin đại nhân trừng phạt Tạ Thị gia tộc. Ngươi, các ngươi. Tạ Thị gia tộc người, Nguyên một đám bị giận điên lên, những người này nguyên một đám vì bảo toàn chính mình, dốc sức liều mạng địa bôi đen Tạ Thị gia tộc, Tạ Thị gia tộc có bao nhiêu hắc ám sự đều bị Nguyên một đám thế lực người bảy nói tám ngư vạch trần đi ra, Nguyên một đám dốc sức liều mạng địa vạch trần lấy, bổ sung Đã từng cao cao tại thượng tạ thị gia tộc, trong nháy mắt trở thành nhân thần cộng vẫn tồn tại, tội ác tại trời tồn tại. Vương lộ Thủy Trung không nói gì, đối xử lạnh nhạt địa nhìn xem những người này, từ vừa mới bắt đầu, nàng đã biết đạo cái này thần bí thế lực kẻ đến thì không thiện, kẻ thiện thì không đến, đã đến về sau nhất định có mục đích của hắn. Khắc khả ít ít ít ít ít ít, bỏ đa xuống giếng người thật không ít, ở đâu một cái văn minh đều tồn tại người như vậy. Cổ thông lạnh mắt thấy những, này Lam Sơn văn minh người biểu diễn rơi tới tận cùng mà đem bỏ đá xuống giếng phát huy đã đến cực hạn. Những người này biểu hiện, lệnh cổ thông có chút không nghĩ chiếm hữu như vậy văn minh rồi, rác rưởi cùng phế vật nhiều lắm. Công kích cho ta cái này 30 chiếc không chính hiệu hàng đội. Cổ thông lạnh lùng điều ra lệnh. Tạ thị gia tộc người, nguyên một đám sắc mặt tái nhợt như tờ giấy, đây chính là toàn bộ Tạ thị gia tộc vô số năm tích lũy xuống tài phú, chiếm cứ toàn bộ Tạ thị gia tộc 90% tài sản. Tính thế văn minh cái gì đáng tiền nhất, tự nhiên là vũ trụ chiến hạm. Vượt tiên tiến vũ trụ vượt đẳng, vũ trụ chiến hạm là nguyên một đám tinh tế văn minh sống yên phận căn bản. Những người khác sắc mặt cũng nhao nhao biến sắc, cái này 30 chiếc vũ trụ chiến hạm, nếu như cho bọn hắn, hoặc là giá thấp bán cho bọn hắn, không người dám mở miệng, sợ dẫn lửa tiêu thân. Ầm ầm, văng, văng, văng. Từng chiếc từng chiếc khổng lồ vũ trụ chiến hạm phát ra khủng bố công kích, 30 chiếc vũ trụ chiến hạm tạo thành không chính hiệu hàng đội, tại khủng bố công kích phía dưới, Hóa thành từng khối mảnh vỡ phiêu dãng tại trong hư không, hướng phía chính phía dưới Lam Sơn thành rơi đi. Nguyên một đám mắt thấy toàn bộ quá trình người, nhìn thấy từng chiếc từng chiếc vũ trụ chiến hạm, cứ như vậy khi bọn hắn trước mắt, từng chiếc từng chiếc giải thể, hóa thành từng khối kim loại mảnh vỡ. Rợn máu, lòng đang rợn máu. Cái này thần bí cường hãn thế lực quá xa xỉ, cái này đều là tiền nha. Cứ như vậy bị phá hủy rồi, biến thành không đáng một đồng kim loại mảnh vỡ. Feng, Feng Từng khối mảnh vỡ rơi đã rơi vào Lam Sơn Thành, liền đi ngăn cả những. Nay mảnh vỡ rơi xuống địa mặt dũng khí cũng không có, may mắn mảnh vỡ phi thường thật nhỏ, dùng Lam Sơn Thành kiến trúc kiến trúc, đứng ở công trình kiến trúc nội trên cơ bản vô sự. Không đến 1 phút đồng hồ, 30 chiếc không chính hiệu vũ trụ chiến hạng tạo thành hàng đội, chiết để biến thành từng khối thật nhỏ kim loại mảnh vỡ, nhìn không tới bất kỳ một cái nào nguyên vẹn đồ vật. Trống rỗng bên trên bầu trời, chỉ còn lại vẫn còn đắp xuống kim loại mảnh vỡ. Một ít bụi bặm trôi nổi tại trong hư không. Lam Sơn Văn Minh hạm đội xâm lấn Càn Khôn Văn Minh, là đang gây hấn với Càn Khôn Văn Minh, hiện tại ta đại biểu Càn Khôn Văn Minh hướng Lam Sơn Văn Minh tiên chiến, các ngươi khả dĩ phản kháng, cũng có thể đầu hàng, sống hay chết ngay tại các ngươi một ý niệm. Chính ở thời điểm này, toàn bộ Lam Sơn Văn Minh lãnh thổ quốc gia ở trong sinh linh, vang lên bên tai thanh âm điếc tai nhức óc. Lam Sơn Thành, nguyên một đám nhìn có chút hạ hệ người lập tức ngáp, Tạ thị gia tộc hạm đội không phải đã hủy diệt Càn Khôn Văn Minh như thế nào còn hướng Lam Sơn Văn Minh tiên chiến. Đại nhân, đại nhân. Cổ Thông ánh mắt nhìn hướng mở miệng một gã lão giả, tu vi cảnh giới càn khôn nhất, giai, lạnh lùng tốt, nói: "Người này lão giả cảm nhận được đến từ cổ thông ánh mắt lạnh như băng, đã hối hận, chính mình như thế nào quá lắm muộn. Như là đã mở miệng, chỉ cần kiên trì nói, nói: "Đại nhân, Lam Sơn Văn Minh cũng không có xâm lấn Càn Khôn Văn Minh, hết thảy đều là tạ thị gia tộc gieo gió gặt bão, không liên quan chuyện của chúng ta." Đại nhân, Tạ thị gia tộc một mình phái hạm đội xâm lấn càn khôn văn minh, không có quan hệ gì với chúng ta. Đại nhân. Cổ Thông lạnh lùng địa nhìn xem những Nai Lam Sơn văn minh người, cảm nhận được cổ Thông ánh mắt, có ít người cũng muốn phụ họa, lập tức im miệng rồi, đổi lại tình huống ánh mắt chằm chằm vào cổ Thông. Các ngươi là muốn phản kháng đúng không? Cổ Thông lạnh như băng ngôn ngữ tại toàn bộ Lam Sơn thành ở trong vang lên. Không phải, không phải, đại nhân ngài đã hiểu lầm, đã hiểu lầm. Nguyên một đám vội vàng tranh thủ thời gian nói, bọn hắn cảm nhận được khủng bố uy áp bao phủ tại trên người của bọn hắn, cái này uy áp phảng phất đến từ thiên địa tổng quát, tranh thủ thời gian chính mình đang tại cùng thiên địa đối kháng. Bao phủ bọn hắn khủng bố uy áp lập tức biến mất, Nguyên một đám nhẹ nhàng thở ra. Cổ thông lạnh lùng thốt, không muốn chết, đừng cho ta lắm miệng, từ nay về sau, Lam Sơn Văn Minh trở thành quá khứ lúc, Lam Sơn Văn Minh nhập vào Càn Khôn Văn Minh, trở thành Càn Khôn Văn Minh một phần tử. Lam Sơn Văn Minh hết thảy triệt để thuộc về Càn Khôn Văn Minh, kể cả người của các ngươi, tài sản của các ngươi. Nguyên một đám Lam Sơn Văn Minh người sắc mặt tái nhợt như tờ giấy, Lam Sơn Văn Minh nhập vào Càn Khôn Đế Quốc, Lam Sơn Văn Minh triệt để biến mất, đại bộ phận người đã có mới đích nghĩ cách ly khai Lam Sơn Văn Minh. Dùng bọn hắn khống chế tài phú, khả dĩ tại Văn Minh khác ở trong trại qua tiêu giao khoái hoạt sinh hoạt. Lam Sơn Văn Minh nhực là nhập vào Càn Khôn Văn Minh, bọn hắn rút cuộc không cách nào giéu vợ Dương Oai cùng thoải mái sinh sống thu hoạch bọn hắn muốn lợi ích. Cổ thông âm thanh lạnh như băng lần nữa vang lên nói, ta rất yêu mến bọn ngươi phản kháng, chơi lấy các loại thủ đoạn, như vậy ta khả dĩ triệt để tru diệt các ngươi những. Này Lam Sơn Văn Minh rác rưởi cùng phế vật, Càn Khôn Văn Minh không cần các ngươi những. Này rác rưởi cùng phế vật đến lãng phí tài nguyên. Ở đây vừa mới hiện ra nghĩ cách người, cảm thụ có khủng bố sát khí bao phủ chính mình, cũng không dám nữa có bất kỳ nghĩ cách rồi, cùng cái này thần bí đối kháng quá không sáng suốt. Giữ lại núi xanh tại Không sợ không có tuổi đốt, cánh mạng đã mất đi, hết thệ cũng chỉ có như vậy. Ta muốn biết Lam Sơn Văn Minh tất cả mọi người đãi ngộ. Cổ thông ánh mắt chuyển dời đến Vương Lộ trên người, cô em gái này từ cuối cùng mở miệng, dáng người cực kỳ đầy đặn mê người, cùng nạp Lan thải linh dáng người ma quỷ không sai biệt lắm, hơi chút lộ ra hơi béo một ít, khuôn mặt kiều nộn tinh xảo, là một vị siêu cấp đại mỹ nữ. Can Khôn Văn Minh người cái gì đãi ngộ, Lam Sơn Văn Minh người cũng là dạng gì đãi ngộ? Phàm là nhân tài cũng có thể đạt được công bình công chính cơ hội, kẻ yếu đồng dạng cũng có được bảo đảm biện pháp, là nhân tài cũng có thể có được chính mình sân khấu. Cổ Thông trầm trầm vào Vương Lộ chậm rãi mở miệng, thanh âm tại toàn bộ Lam Sơn Văn Minh lãnh thổ quốc gia ở trong vang lên, sở hữu tất cả sinh linh rõ ràng nghe thấy được cổ Thông lời nói. Lấy luyện thể chi đạo, đúc vạn cổ kim thân, chiến tứ phương. Vạn cổ ta chí tôn vạn cổ kim thân. Chương 455, người địa cầu. Của ta đại nộ. Vương Lộ lần nữa hỏi thăm mà nói: "Không đến 30 tuổi, đã là 8 sao tinh chủ rồi, tại toàn bộ vô hạn trong tinh không, ngươi so yêu nghiệt bên trong yêu nghiệt, càng thêm yêu nghiệt, ngươi hoàn toàn tự do, không bị đến nhận chức gì hạn chế." Cổ Thông chằm chằm vào Vương Lộ dừng lại một chút, tiếp tục nói: "Ngươi cũng có thể lựa chọn trở thành cổ thần giáo thân sứ."